Nhưng tống thiên nhiên chính là như vậy đã ý, tưởng tiên linh đã không có gì nhưng kiếm kỵ, liền tính đại gia đã biết bọn họ sau lưng làm sự thì thế nào. Được làm vua thua làm giặc, tưởng tiên linh chính là cái kia khấu, một chút đều không cần để ở trong lòng. Tưởng bán tiên nghe tống thiên nhiên tự bạo giống nhau nói ra nói, có chút buồn cười nhúng mày, Sam chân tâm như vậy cái người thông minh quán thượng một cái như thế vụng về nữ nhi, cũng rất không dễ dàng. Đều không cần nàng làm cái gì, là có thể đem sạp làm cho một đoàn loạn. cũng là Cái gì nam nhân trứng mắt, một hai phải coi trọng ngô hấp nhân, đầu vóc sao có thể là rõ ràng. Ta tổng cảm giác, chính mình không ra tay, đối thủ toàn tự bạo. Mai Bách sinh chiều chiều khoe miệng, nói khẽ với tưởng bán tiên nói. Tưởng bán tiên gật gật đầu, ngươi cảm giác không có sai. Không chỉ có tự bạo, còn nhân tiện. Thiên nhiên, như thế nào nói chuyện đâu. Nhà chúng ta cũng là tiên linh ra, ba ba chỉ là tạm thời sinh tiên linh khí mà thôi, như thế nào sẽ không cho nàng trở về. Ngươi không phải nói. Ngươi chỉ là cảm thấy ngô hách nhân không phải người tốt, mới cố ý muốn cho ngô hách nhân rời đi tỷ tỉ, tỉ ngươi sao. Mụ mụ biết ngươi nói chỉ là khí lời nói hồ đồ lời nói, nhưng ngươi nói như vậy, chẳng phải là lại muốn gia tăng các ngươi tỷ mội chi gian hiểu lầm. Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ đều là như thế này. Rõ ràng là vì tỉ tỉ hảo, còn cố tình muốn nói nói mát. Tựa như hôm nay lại đây, ngươi cũng chỉ là sợ tỉ tỉ bị khi dễ, mới không màng thân thể của mình, một hai phải lại đây. Ai? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói đi, một hai phải như vậy biến yếu. Sam chân tâm cái này là trực tiếp dùng sức khắp một phen tống thiên nhiên, véo đến tống thiên nhiên hồ đồ đầu góc cuối cùng thanh minh một chút. Không thể không nói chính là, sam chân tâm này một phen nói đến ở đầu có lý, không chỉ có thành công giải thích tống thiên nhiên tự bạo những lời này đó là có khổ chung, còn cấp người chung quanh một loại tống thiên nhiên người này trọng tình trọng nghĩa cảm giác. a lợi hại. Mai Bách Sinh đều nhịn không được khen một câu. Tưởng bán tiên gật gật đầu, kia nhưng không, bằng không ta phía trước như thế nào sẽ không hề có sức phản kháng đâu. Nói đúng ra, là trước đây tưởng tiên linh không hề có sức phản kháng. Không có việc gì, xem ca ca như thế nào cho ngươi phun trở về. Mai Bách sinh tiêu ngạo cười. Tam phu nhân ngài nói nhiều như vậy, tưởng thuyết minh cái gì mọi người đều minh bạch, nhưng đều là ngàn năm hồ ly, làm loại này chiêu số liền không thú vị. Ngài khuê nữ ta cá nhân là cảm thấy ngã xuống huyền nhai không ngừng đem thân thể quăng ngã phế đi. Ngay cả đầu góc đều quăng ngã vô dụng đi. Ngài này một fan giải thích nhưng thật ra có chút ý tứ, nhưng không hợp lý địa phương nhiều đi. Đầu tiên, lúc trước video là như thế nào chụp, chúng ta rõ ràng thật sự, Lao Tử chính là uống lên chút rượu tưởng trở về phòng nghỉ ngơi đâu. Mới vừa vào cửa các ngươi hai mẹ con liền bưng cả mạ giặt vào được, đối ta cùng tiên linh một đốn cùng chụp là sự thật đi. Ngài giải thích vì chỉ là cảm thấy tiên linh học hư, sau đó muốn cho nàng thụ thụ giáo hấn. Nhưng nhà ai cha mẹ sẽ bởi vì lo lắng hài tử học cái xấu, chụp loại này video. Ta xem ngài thuần túy chính là tưởng méo video làm cái gì mới đúng đi. Loại này tiểu chiêu số ngài hỏi một chút ở đây bọn muội muội cái nào không thể so ngài lợi hại. Hắn một tay chỉ hướng hiện trường vây xem các đại vong hồng người mẫu nhóm, các tiểu cô nương đều nhấp môi cười, một bộ người hiểu ta hiểu đại gia hiểu bộ dáng. lão gia học tân chiêu lời này ta liền không nói ngài, lại chính là ngài nữ nhi cùng nô hách nhân thông đồng ở bên nhóm sự. Sao? Mội mội cảm thấy tỷ phu không tốt, tưởng cứu vất tỷ tỷ liền có thể thông đồng tỷ phu. Thế nào, diễn về nhà dụ hoặc vẫn là tỷ phu dụ hoặc ga? Hù ai đâu các ngươi đây là? Bất quá ta không thể không nói một câu chính là, nô hếch nhân người này xác thật nhân phẩm giống nhau, nhà ta tiên linh hảo huyền rời đi, còn phải ít nhiều tiện nghi cô em vợ lấy thân là nhị, trợ giúp nhà ta tiên linh thoát ly khổ hải, cái này đại ân ta mai người nào đó nhớ kỹ. Chờ về sau tiện nghi cô em vợ kết hồn. Ta nhất định đưa lên cô em vợ cùng nô hách nhân diễm chiếu môn tam bộ khúc chia tham gia hôn lễ khách cửa. Đối, vì để người vắng nhất, ta cố ý mua chút video. Không thấy quá, sợ cay đôi mắt. Mai Bách sinh miệng lưới lưu loát, đem tưởng bán tiên gắt gao ung, nói ra nói kêu ở đây đại gia hỏa đều mừng rỡ không được. Đến nỗi ta có thể hay không che chở tiên linh, việc này không nhọc các ngươi nhọc lòng. Người ta là hộ định rồi, tuy rằng nàng gần nhất béo điểm, ta không nhất định có thể vòng lấy nhưng thế nào cũng sẽ không cho các ngươi lại khi dễ đi. Đáng thương hài tử, không có việc gì a cha mẹ không đau, có ca ca đau. Mai Bách sinh vẻ mặt dầu mỡ thả thâm tình nhìn tưởng bán tiên, ngăn đón nàng vòng eo tay trên thực tế gắt gao tún nàng quần áo, cô nương này là thật sự béo, đều ôm đắc thủ toan. Sau này dịch dịch, quá chẩm. Hắn dậy rùa phun ra mấy chữ. Tưởng bán tiên lông mẩy dương lên, một tay véo ở hắn trên eo ninh, một chân đạp lên hắn giày trên mặt, cả người càng thêm mềm mại dựa vào trong lòng hắn Nị nị hoai hoai bộ ráng. Ơn, còn Hảo có ca ca ở, muội muội không sợ. chương 27. Hai người như vậy nị oai xem ở Sam chân tâm cùng tống thiên nhiên trong mắt đều mau khí phun ra. Sam chân tâm bị một cái tiểu bối như vậy rồi, đang muốn mở miệng bãi bái trưởng bối cái giá thời điểm, trong túi di động văng lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, nàng sắc mặt hơi chút đổi đổi. Mới từ tiểu tình nhân trên giường bị trợ lý kêu lên tống thiên lương lúc này hận không thể bóp chết Sam chân tâm cùng tống thiên nhiên đôi mẹ con này hai, thiên nhiên đầu hóc không rõ ràng lắm còn chưa tính, luôn luôn là người thông minh Sam chân tâm cũng không rõ ràng lắm. Đương hắn nhìn đến trợ lý sửa sang lại ra tới tin tức còn có ngôn luật khi, trước mắt thật sự đen. Đã có vong hưu đoán được tống thiên nhiên là hắn thân sinh nữ nhi không nói, còn đem tống thiên nhiên chỉnh dung phía trước ảnh chụp cùng hắn ảnh chụp đối lập. Càng có dọa người. Đoán được năm đó tưởng tiên linh nàng mẹ nó ly thế có chút kỳ quạc, có phải hay không bên trong cũng có cái gì không thích hợp địa phương. Tóm lại xuất hiện mỗi loại suy đoán, đều làm hắn sợ hãi không thôi. Cho nên hắn hiện tại quần áo cũng chưa mặc vào, liền đứng ở trong phòng bắt đầu cấp Sam chân Tâm cái này xuẩn nữ nhân gọi điện thoại. Sam Trân Tâm, vợ bờ thượng các ngươi cãi nhau video đã toàn ra tới, tất cả mọi người đang xem chúng ta náo nhiệt. Ngươi gần nhất đầu góc có phải hay không không lớn rõ ràng. Hiện tại xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Ta như thế nào cho người xong việc? Đã có người nói thiên nhiên chính là hai chúng ta nữ nhi, còn có người suy đoán tưởng Nguyệt Hàm năm đó tử vong chân tướng. Chớ quên, đi ra ngoài lao chu bọn họ mấy cái, nhưng đều là tưởng Nguyệt Hàm thuộc hạ chó điên. Nếu là người hiện tại khinh nục tưởng tiên linh video bị bọn họ mấy cái thấy được, người đoán xem chúng ta hiện tại ngày lành còn có thể quá bao lâu thời gian. Thống thiên lương lạnh giọng uy hiếm nói. hắn trước mắt đối sam chân tâm không có gì quá lớn cảm tình, chỉ là duy trì một cái mặt ngoài công phu. Nhưng hiện tại Sam chân tâm nữ nhân này dại rột quá lợi hại, làm hắn không thể không đứng ra hảo hảo cho nàng nói nói. Lao chù, nghĩ đến tưởng nguyệt hàm nữ nhân này trước kia dưỡng những cái đó chó điên, Sam chân tâm sợ hai đánh cái run, trên mặt lộ ra hối hợp tới. Chỉ là nàng còn cường tự chấn định nói, bọn họ đã quản không được chúng ta, phía trước chúng ta như vậy đối tưởng tiên linh, bọn họ cũng không xuất đầu a a bọn họ quản không được ngươi cho rằng liền sẽ không quản. Nếu bọn họ biết tiên linh cổ phần đều bị chúng ta cầm đi, ngươi cho rằng bọn họ có thể hay không quản Thống thiên lương sợ nhất chính là xuất hiện cái này khả năng. Nếu chỉ là đem tưởng tiên linh đuổi ra đi, áo cơm vô ưu nói, nhưng thật ra không có gì sự. Nhưng nếu bị bọn họ phát hiện, tưởng tiên linh bị như vậy đối đãi, cái gì đều không có. Những cái đó cho điên đến đem bọn họ toàn bộ xé nát. Chẳng sợ bọn họ cũng không như thế nào thích tưởng tiên linh, cũng không để ý tưởng tiên linh, nhưng tưởng nguyệt hàm nộ vật. Cho ai lại không phải những người khác có thể tùy tiện động. Không cần Sam chân tâm nghĩ lại, nàng liền biết, nhất định sẽ quản. Nhưng cái đó chó điên nhất phiền chán chính là người khác chạm vào tưởng Nguyệt Hàm lưu lại đồ vật, mà bọn họ, không ngừng là chạm vào, vẫn là đoạn. kia làm sao bây giờ? Nàng nhìn mắt đối diện tưởng tiên linh cùng ai Bách Sinh, thấp giọng hỏi nói. Xin lỗi, cùng tiên linh xin lỗi, sau đó nói ta làm nàng về nhà, đuổi nàng đi ra ngoài chỉ là nhất thời khí hư, cha con chi gian nào có cách đem thủ. Chúng ta đều hoang nên nàng về nhà, ta sẽ tận lực khống chế dư luận, lúc sau nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Thống thiên lương chém đinh chặt sắt nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp treo điện thoại, đem công ty xã giao toàn bộ gọi vào công ty, khai cái khẩn cấp xã giao đại hội. Bị treo điện thoại Sam chân tâm tắc mí môi, lại đối mặt tưởng bán tiên cùng Mai Bách sinh khi mặt mang lấy lòng mỉm cười. Tiểu Mai à, nói đến cùng, tiên linh vẫn là chúng ta tống ra người, ngươi che chở nàng là chuyện tốt. Ngươi vì nàng bênh vực kẻ yếu ta cũng có thể lý giải Nhưng có một số việc không phải tin việc hẻ Là có thể ăn nói bờ bãi nha của chúng ta ra thất Còn không tới phiên ngươi nhọc lòng Nhưng ta biết ngươi là vì tiên linh hảo Mới có thể nói như vậy Cho nên ta sẽ không theo ngươi so đo Rốt cuộc chúng ta mọi người đều là vì tiên linh hảo Nói xong nàng hốc mắt đỏ bừng nhìn tưởng bán tiên Nước mắt muốn rơi lại chưa rơi bộ ráng Nàng thanh âm ngẹn ngào Tiên linh à Ta biết tiểu mẹ nói nhiều như vậy Làm nhiều như vậy Ngươi đều sẽ không nhận đồng cũng sẽ không lý giải, ngươi còn nhỏ ta không trách ngươi, trở về sau ngươi liền minh bạch. Nhưng kỳ thật ngươi biết không, tiểu mẹ đã sớm khuyên ngươi ba làm ngươi về nhà, hôm nay chính là cố ý tới nói cho ngươi, ngươi ba làm ngươi về nhà. Phía trước gãi nhau những cái đó sự, chúng ta đều đi qua, ngươi đừng để trong lòng, ngươi một nhà nào có như vậy nhiều mâu thuẫn. Nếu ngươi tưởng về nhà nói, kia hiện tại liền cùng tiểu mẹ một khối trở về, ngươi ba còn ở nhà chờ chúng ta đâu. Nàng biết Tưởng tiên linh đứa nhỏ này nhất mềm lòng, lại không đầu góc, thực dễ dàng nói động Thống thiên nhiên còn tưởng nói chuyện, bị nàng một phên ấn. Tưởng bán tiên nghe xong nàng lời nói, đứng thẳng thân thể, từ mai bách sinh trong lòng ngực rời khỏi tới, chậm rãi đi đến sam chân tâm trước mặt, sau đó đôi tay một chống nạnh, nết ngôi. Thống tiên lương cho người gọi điện thoại. Má người đi. Làm ta ngắm lại, hẳn là có tỉ mội đem video phát đến trên mạng, hiện tại đại gia đối tưởng ra suy đoán có phải hay không rất nhiều. Các ngươi sợ mới như vậy chịu thua. Lại làm ta ngắm lại, ngươi có phải hay không nghĩ lòng ta mềm dễ nói chuyện không đầu góc khát vọng người nhà gì đó, cho nên ta nhất định sẽ cùng các ngươi về nhà, lại cùng các ngươi tiếp tục thân mật đóng vai người nhà. Chờ sự tình một quá, lại tưởng cái chiêu như thế nào chị ta. Ta thoạt nhìn, như vậy hảo lửa sao. Tưởng bán tiên chỉ chỉ chính mình, quay đầu lại hỏi Mai Bách Sinh. Mai Bách Sinh thực nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, vừa thấy tựa như cái ngốc tử. Cút đi ngươi tưởng bán tiên cười mang câu. Nàng lại quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệnh Sam chân tâm, ngươi lúc trước ở tưởng ra đại môn cửa, nói ra nói, sẽ không cho rằng ta sẽ quên đi. Đừng cho ta giải thích chỉ là nói mê sáng Nga, kia chính là cùng mạng người có quan hệ sự. Ngươi cùng tống thiên lương, một cái hai cái đều chạy không thoát. Ta là không có chứng cứ, nhưng ta cũng sẽ không buông tha các ngươi, liền đơn giản như vậy. Đến nỗi tiếp tục đưa người một nhà. Thôi bỏ đi, chê các ngươi này người một nhà tâm, có điểm dơ. Nàng trong giọng nói không có gì trào phúng ý tứ, nhưng lăng là làm sao chân tâm nghe được cả người lạnh cả người. Rõ ràng chính là một cái bị bọn họ đuổi ra môn nhỏ yếu nha đầu, như thế nào sẽ làm nàng cảm giác được sợ hãi đâu. Tưởng bán tiên vóc dáng so sam chân tâm cao, nàng vi vi còn lừng ở sam chân tâm bên thai nhỏ giọng nói, đúng rồi, thiên nhiên nói ta nguyện rủa nàng, nói như thế nào đâu. Ta sắc thật nhìn ra tới nàng sẽ xảy ra chuyện, kỳ thật ta cũng nhấp nhở, nàng không nghe ta cũng không có biện pháp. mà khác Ta có thể nói cho ngươi, đừng nguồn phí sức lực, nàng đời này đều hảo không được. Kỳ thật ta miệng, xác thật có điểm khai quang ý tứ, gần nhất vì sống tạm, bắt đầu cho người ta đoán mệnh, không bằng ta cho ngài cũng coi như tính đi. Nàng làm bộ làm tịch véo véo ngón tay, một đôi thanh triệt đôi mắt dừng ở xam chân tâm khuôn mặt thượng, tiểu mẹ ngươi ấn đường xanh lẻ, gần nhất khả năng phải bị tái rồi đâu. Nói xong, nàng vô vô tống thiên nhiên đầu, muội mội à, ngươi cả đời này liền ngốc tại trên xe lăn đi. Nga Ta nhìn hạ ngươi tướng bạo, ai ra, đời trước phong cảnh kiếp sau điên quang A, góa bủa cả đời mệnh. Nhìn xem có thể hay không làm ngô hoách nhân thủ ngươi đi, nếu là liền hắn đều chảo không được, ngươi đời này cũng chưa trông cậy vào, kì hì. Chờ nàng một lần nữa trở lại Mai Bách Sinh bên người thời điểm, Mai Bách Sinh chỉ là mắt lẽ nhìn nàng, thoải mái. Tuy rằng không biết nàng đối Sam chân tâm cùng Tống Thiên Nhiên nói gì đó, nhưng kia hai người sắc mặt khó coi thành như vậy, chỉ định không phải cái gì dễ nghe lời nói. Tưởng bán tiên tự nhiên kéo hắn cánh tay, thoải mái thoải mái, nói được ta miệng khô lười khô, tưởng uống điểm tiểu rượu. Đi thôi, chúng ta một khối đi uống điểm. Đến nỗi hai người kia. Có thể đuổi ra đi liền đuổi ra đi, đuổi không ra đi cũng đừng làm cho người ở chúng ta trước mặt lắc lư, thật hủy nhân tâm tình. Mai Bách sinh đối nàng vãn lại đây tay nhỏ phi thường áp dụng, mang theo nàng liền hướng bọn họ phía trước uống rượu ghế lô đi, hành à, bồi ngươi uống rượu. Hắc hắc, có thể hay không nhiều tìm mấy cái soái khí tiểu ca ca. Đối với ngươi ta sợ uống không đi vào. Ta cái này đỉnh cấp thân ra tiểu ca ca bồi ngươi uống rượu ngươi còn sợ uống không đi vào. Tưởng tiên linh ngươi cái này cậu nữ nhân có phải hay không có điểm phiêu? Hai người lão đảo lắc lư đi rồi, độc lưu lại sam chân tâm cùng tống thiên nhiên đối mặt mọi người đánh giá ánh mắt. Tống thiên nhiên bị tưởng tiên linh nói rốt cuộc đứng dậy không nổi, trong lòng sợ hãi đến không được. Mẹ, làm sao bây giờ? Hiện tại sự tình biến thành như vậy, nếu nàng chân thật sự hào không được. Sam chân tâm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể trấn an chính mình quê nữ, không có việc gì không có việc gì, nàng cũng liền chơi múa mép khua môi công phu, không thể coi là thật. Trước mắt nhất lệnh nàng phiền lòng, là hiện tại sự tình phát triển trở thành như vậy, về sau bọn họ ngày lành còn không biết có hay không. Không chờ hai người nói thượng hai câu lời nói, du thuyền thượng bảo an tiểu đội liền tới đây, dẫn đầu nam nhân khách khách khí khí đối Sam chân tâm nói, Sam nữ sĩ, ngượng ngùng à, đây là tư nhân du thuyền. Chủ nhân nói không hy vọng dâu riêng người tiến vào, cho nên chúng ta chỉ có thể thỉnh ngài đi xuống. Trễ chút chúng ta sẽ khai hướng vùng biển quốc tế, đến lúc đó đã có thể không hào hạ. Đâu một hồi bị người như vậy không chút khách khí sang chân tâm, cái mũi đều phải tức giận đến cùng chính mình nữ nhi giống nhau ai. Tường bán tiên nói muốn uống rượu, mai bách sinh liền thật sự bồi nàng uống rượu, sợ nàng không cao hứng, còn cứ gọi một đám tiểu cô nương tiến vào bồi nàng. Tiểu ca ca khẳng định là không có, dù sao có hắn cái này tiểu ca ca ở đâu. Nguyên bản tưởng bán tiên chính là cái tùn tinh, ngẫu nhiên muốn bưng cao nhân nhân thiết, còn sẽ không như vậy phong đến khai, nhưng ở cồn thôi miên hạ, cả người đều vui vẻ. Ở đây mọi người nghe nàng ôm bình rượu tử gạo cả đêm sống thêm 500 năm, còn thế nào cũng phải làm đại gia cho nàng gọi điện thoại, làm nàng bạn chung điện thoại thanh sướng không nói, còn thế nào cũng phải muốn những cái đó cắt tiểu cô nương cho nàng khiêu vũ. Nàng khen ngược ngồi ở trung gian cùng tuyển phi dường như, ánh mắt mê ly nhìn này đó tiểu cô nương, đem trong túi tiền từng trương móc ra tới ai nhảy hảo, liền cho ai. Những cái đó tiểu cô nương không thiếu này đó tiền, nhưng thấy nàng thật sự là hảo chơi, lại thật sự bị Mai Bách Sinh dặn dò quá, cho nên hống nàng hống đến phá lệ ra sức. Bên cạnh dư vi gấp đến độ trên giới thằng nhảy, thật vất vả tránh tới tiền đâu, liền như vậy trực tiếp giải đi ra ngoài. Muốn ngăn đi, còn bị Mai Bách Sinh cấp đổ. Làm nàng giải, ta xem nàng tỉnh lại sau sẽ có bao nhiêu hối hận. Mai Bách Sinh bưng chén rượu, khoe miệng tươi cười ác ý đến rõ ràng Dư vi có thể có biện pháp nào? Nàng quản không được, chỉ có thể lôi kéo tưởng bán tiên làm nàng đừng uống. Nhưng tưởng bán tiên uống được với đầu thật sự, thấy nàng lại đây còn nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, một hai phải cho nàng một cái thân thân, liền ở dư vi trốn tránh bất qua thời điểm. Mai bách sinh đem người tún qua đi, thân cái dám ngươi liền thân, như thế nào ai đều phải thân thân đâu. Tưởng bán tiên ngây thơ bắt lấy hắn cổ áo, giống tiểu cẩu giống nhau thấu đi lên người người sau đó mở to một đôi mắt nhi nhìn chầm chầm hắn mặt tay cũng ở trên mặt hắn lung tungướt. Sờ đến Mai Bách Sinh mặt đỏ tim đập, tâm huyết phập phồng. "A, là ta tiểu khả ái Mai Mai a." Nàng mơ mơ màng màng nói. Mai Bách Sinh nghe được chóp mũi có chút sặc, ở xa hoa trụ lật dưới, ẩn chính mình một trương đỏ đầm mặt, "Đúng vậy, ngươi tiểu khả ái." "Hắc hắc hắc, mặt đỏ Mai Mai thật đáng yêu, nô, đưa cái đồ vật cấp Mai Mai đi, cái này, cho ngươi." Nàng từ trong túi móc ra một cái một bài, ánh đèn hắt hạ, Mai Bách Sinh cũng không thấy rõ. Chỉ biết chính mình tay bị tưởng bán tiên méo, nàng cho chính mình bộ cái đồ vật. Không đợi hắn đi xem là cái gì đó thời điểm, tưởng bán tiên liền cho hắn mang hảo. Thứ gì? Không đáng giá tiền ngoạn ý nhi ta nhưng không hiếm lạ. Mai Bách sinh giả làm khinh thường bộ dáng, đang muốn để sát vào nhìn lên trở, bị tưởng bán tiên lôi kéo cổ áo đến trước mặt. Cũng không biết sao lại thế này, hắn vừa thấy đến tưởng bán tiên đôi mắt, cả người liền đồ nhu nhược giống nhau dán ở trên người nàng, hoàn toàn khống chế không được chính mình giống nhau. Chỉ thấy tưởng bán tiên ở tối tăm ánh đèn hạ gợi lên khỏe môi, cười đến phá lệ đẹp, đẹp đến hắn tay chân đều mềm thành mị sợi. Hát hát ta chính là muốn thử xem, ngoạn ý nhi này có phải hay không còn có mặt khác tác dụng. Nàng có chút bí ẩn nói. Cái gì? Mai Bách sinh không chế không được cọ cọ nàng cổ, có chút không nghe minh bạch. Xà bài A cảm giác cái này xà bài đặc biệt thích ta bộ dáng, giống như mang nó người cũng sẽ đặc biệt thích ta, phía trước lộ lộ không phải vẫn luôn dáng ta sao. Vừa lúc, cho ngươi thử xem Nhìn xem nam nữ có phải hay không giống nhau hiệu quả. Tường bán tiên một bộ đương nhiên bộ dáng. Để cho ta tới nhìn xem, cái này xà bài đối ta có bao nhiêu thích đâu. Nàng nhéo Mai Bách Sinh lỗ thai, tươi cười càng thêm làm cản Tới, tiểu Mai Mai, trình diện tử bên trong, cấp gia nhảy một đoạn vũ trợ trợ hứng. a sao có thể cho người nhảy? Mai Bách Sinh khinh thường nói, dây tiếp theo, cả người liền đầu góc hôn đột, khống chế không được đi tới bãi trung gian, làm cho mọi người mặt, bắt đầu tao. Đầu, lộng, tư, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì đầu góc vẫn như cũ thực mơ hổ Mai Bách Sinh. Nhìn Mai Bách Sinh quyến rũ dáng mua bắt đầu thổi huyết sáo tưởng bán tiên, hoa, kích thích. chương 28. Gần 2 ngày về tưởng gia đại tiểu thư tưởng tiên linh cùng với phụ thân mẹ kế còn có kế mội chi gian hào môn đơn đoán, có thể nói là xào đến ồn ảo huyên áo. Ngày đó sở hưu chú ý vờ bờ các vong hưu có thể nói là ăn một ngụm đại dưa, ăn đến đặc biệt thông khoái. Đặc biệt trước sau phát ra tới mấy cái video, bên trong tin tức hàm lượng lớn đến tiểu biên đều nhịn không được hô qua nghiện. Trước có cha ruột biến sắc mặt, sau có mội mội đoạt tỷ phu, liền thật giống chúng ta kim câu tiểu ăn chơi chắc táng mai nhị thiếu theo như lời như vậy, không chỉ là trình diễn vừa ra tỷ phu dụ hoặc, còn có vừa ra về nhà dụ hoặc. Trong tivi phóng mấy ngày này hào môn đại nhật nghe, làm bên trong nhân vật chính chi nhất, tưởng bán tiên hút lưu chính mình ở siêu thị mua tới bún úp, Một bên nghe bên trong người chủ trì dùng cực kỳ khoa trương lời nói nói, một bên lại cảm thấy không thú vị biểu môi. Rõ ràng ta cùng ngày biểu hiện mắt sáng, như thế nào Mai Bách sinh còn phải kim câu tiểu ăn chơi chắc táng danh hiệu. Không công bằng. Tưởng bán tiên không phục. Tin tức không thú vị, nàng lại thay đổi đài, lúc này là Tống Thiên Lương khai phóng viên hội trưởng cảnh. Làm nguyên chủ cha, kỳ thật tưởng bán tiên cũng chưa cẩn thận đi xem qua người này, thậm chí nàng cũng chưa hảo hảo bái quá nguyên chủ ký ức, đối với cái này cha. Nàng chỉ có nhận chi, chính là biết hắn là một vị đua đòi còn tàn nhẫn độc các cơ mềm nam. Nay sẽ lại xem, ngay cả tưởng bán tiên đều đến thừa nhận, lúc trước tưởng nguyệt hàm nữ sĩ nhìn chúng tống thiên lương, nhất định là nhìn chúng hắn sắc đẹp. Đều mau qua tuổi nửa trăm năm nhân, ngồi ở trên đài dáng người đỉnh bạc không nói, một khuôn mặt cũng không có chút nào thượng tuổi trạng thái, là một trường phi thường dễ dàng làm nữ tính tâm sinh hảo cả mặt. Lớn như vậy đem tuổi, bộ dáng vẫn như cũ đẹp, thậm chí bởi vì trải qua quá năm tháng Còn nhiều vài phần trầm ổn dày nặng nam nhân vị. Chỉ ngồi ở kia, nhìn màn ảnh thời điểm, đều có thể là một đám nữ tính thét trói thai. Trước mắt hắn chính nhìn một vị nữ tính phóng viên vấn đề, rõ ràng tên kia nữ tính phóng viên nói chuyện ngự khí từ ban đầu chất vấn đã biến thành ôn hòa vấn đề, thậm chí ở hắn nhìn chăm chú hạ mặt đều đỏ lên, cuối cùng hai câu nói đến độ có điểm lắp bắp. "Ân, không cần khẩn chứ a, ta minh bạch người ý tứ." Đến nơi phía trước trong video ta nữ nhi, tiên linh cái kia nha đầu lời nói, Ta chỉ có thể nói, là hài tử ở cùng nàng lão phụ thân đấu khí đâu. Cái gọi là đuổi nàng xuất ra môn, cũng thật là sinh khí. Rốt cuộc kia hài tử từ nhỏ liền nghe lời, ta vẫn luôn thực sợ hãi nàng đổi bại, như vậy về sau ta còn có cái gì thể diện đi gặp nàng mụn mụ Nói đến cùng, vẫn là ta quá nghiêm khắc điểm, cẩn thận ngẫm lại, nào có hải tử không phạm sai. Mặt khác, chính là nàng tiểu mẹ cùng mội mội, ngày thường ta công tác vội, xác thật không quá quan tâm trong nhà. Cũng không biết các nàng chi rằng cư nhiên có như vậy đại mâu thuẫn, muốn sớm biết rằng, cũng không đến mức phát triển trở thành như vậy, nhưng thật ra là mọi người xem chê cười. Nói xong, hắn chua suất cười, đem một cái trung niên nam nhân trong ngoài không phải người hình tượng thuyết minh đến phi thường hoàn mỹ. Cũng làm không ít nhìn đến phỏng vấn nữ tính bằng hữu nam tính bằng hữu sinh ra đồng tình. Tống đồng cũng là đáng thương, lúc trước tưởng nguyệt hàm nữ sĩ rời đi, tống đồng đối ngoại muốn khiêng công ty đại kỳ, đối nội còn muốn chiếu cố tuổi nhỏ nữ nhi Áp lực đại sao? Thật sự là quá lớn, ta thân là nam nhân ta hiểu. Đúng vậy, Tống Đồng thật sự thực không dễ dàng, chỉ là bởi vì lo lắng nữ nhi, kết quả hiện tại bị đại gia suy đoán thành như vậy, thật sự là có điểm thảm. Muốn ta xem, chủ yếu trách nhiệm vẫn là Sam Trân Tâm hai mẹ con đi. Tống Đồng khẳng định là cảm thấy Sam Trân Tâm có nữ nhi, sẽ chiếu cố hải tử mới cưới nàng, ai biết các nàng hai tư tâm như vậy đại. Đương nhiên này đó nôn luận có không ít đều là Tống Thiên Lương tìm người cố ý soát ra tới. Mục đích chính là giữ gìn trụ hắn hình tượng, cho thấy chính mình trong sạch. Nhưng đại đa số người đều là cái dạng này, tâm lý nghe theo đám đông, như vậy soát tống thiên lương hảo, tống thiên lương không dễ dàng ngôn luận nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ bắt đầu nhận đồng loại này ngôn luận. Ngay cả hút lưu bún ốc tưởng bán tiên đều đến cấp tống thiên lương cao siêu kỹ thuật diễn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, quá trâu bỏ à, lợi dụng đẹp túi ra mê hoặc mọi người, lại biểu hiện ra một cái phụ thân không dễ bộ dáng Đến nôi giả Đều đã không có bất luận cái gì quan hệ, đều nói đến lao phụ thân cái này phân thượng, làm hai tử nàng chỉ có thể bị mang lên không hiểu chuyện danh hiệu. Phải đối phương không phải nguyên thân phụ thân, tưởng bán tiên vẫn là rất thưởng thức loại này nam nhân. Trước kia có rắn giết Mỹ nhân loại này cách nói, kia tống thiên lương nên kêu rắn giết Mỹ nam. Nhìn sẽ phỏng vấn, tưởng bán tiên đưa điện thoại di động móc ra tới, phiên đến sinh số di động, cho người ta đã phát điều cực kỳ giống cha nam tin tức. Thực xin lỗi, ta sai rồi, tha thứ ta phát xong liền bung di động, sau đó tiếp tục vô cùng cao hứng hút lưu bốn ốp. Mà bên kia Mai Bạch Sinh tắc đứng ở Diêm Nhất Thiên trong nhà. Hắn muội muội đã xảy ra chuyện, ngày hôm trước buổi tối một người chạy ra ra môn, một đường chạy đến bọn họ trường học hồ nước bên cạnh, nếu không phải lúc ấy vừa lúc có bảo an ở bên cạnh tuần tra, cô nương này phỏng trừng liền nhảy xuống đi. Một nhà già trẻ lăn lộn cả đêm, hắn ra ra mãi mãi đôi mắt đều phải khóc mù, tất cả đều nghĩ mà sợ vô cùng. Mãi cho đến lúc này, Diêm Nhất Thiên mới ý thức được vị lai sự tình thật sự không đúng. Đến nỗi trong nhà những cái đó cái gọi là đại sư, chỉ nói cái này quấn lấy hắn muội muội quỷ rất lợi hại, không đối phó được, sau đó một đám lòng bàn chân mặt du lưu. Mai Bách Sinh Nguyên bản đều đem việc này cấp đã quên, nhưng hắn muội muội sự nháo đến rất đại, hắn ở anh em trong đàn thấy được tin tức, nghĩ nghĩ, liền đi nhà hắn nhìn xem. Hắn vào cửa thời điểm, Diêm Nhất Thiên mặt liền cùng lao dưa chuột giống nhau sầu, trong ánh mắt che kín tơm máu. Nhìn đến hắn thời điểm chỉ là miễn cưỡng cười. Người đã đến rồi. Mai Bách sinh gật gật đầu. Ân, lại đây nhìn xem có hay không giúp được với bội. Diêm nhất thiên cha mẹ ra ra mãi mãi đều ở hắn mội mội trong phòng nhìn chằm chằm. Tối hôm qua kia nhất chiêu đem bọn họ đều dọa tới rồi. Một hai phải một tấp cũng không rời nhìn chằm chằm không đi. Ai, ta phía trước còn nói, là lị lị không nghĩ đi học, mới nghĩ ra được lấy cớ đâu. Kết quả ngày hôm qua, thật sự, còn hảo có trường học bảo ăn ở, đem người cấp kéo lại. Diêm nhất thiên một bên đem người mang lên lâu. Một bên đối hắn nói, ngươi biết cái kêu bảo an vì cái gì ở kia không? Không ngừng là ta muội mỗi tối hôm qua muốn hướng cái kia hồ nước nhảy mà khác mấy cái tiểu cô nương chung, có hai cái trước hai ngày liền chạy về đi. Cái kêu bảo an ngày thường tương đối phụ trách nhiệm, cảm thấy sự tình không đúng, liền thường xuyên ở bên cạnh chuyển động. Ta cố ý cấp những cái đó cô nương gia trưởng gọi điện thoại hỏi, đều nói chính mình hài tử ban ngày không gì sự, ăn ăn uống uống ngủ ngủ một chút tật xấu đều không có. Chính là buổi tối. Vừa đến buổi tối liền lan lột, một hồi nói chính mình mơ thấy một cái tiểu nam hải, một hồi nói chính mình bị chết đuối. Tổng không thể này mấy cái tiểu cô nương tất cả đều là diễn đi. Mai Bách Sinh nghe xong, rối tay nhéo nhéo chính mình treo ở trên cổ bừa bình an, cho chính mình tráng hạ gan. Ta ra ra mãi mãi lại liên hệ cái gì trong miếu đại sư, chuẩn bị làm người lại đây nhìn xem. Muốn thật là có thứ đổ dơ gì đi theo, kia cũng đến đuổi đi. Diêm nhất thiên đem cửa phòng đẩy ra, mang theo Mai Bách Sinh đi vào. Mai Bách Sinh cùng Diêm Nhất Thiên gia ra, ra mãi mãi còn có ba ba mụ mụ chào hỏi, bởi vì thường xuyên cùng nhau chơi, cho nên theo chân bọn họ cũng quen thuộc thật sự. Ta đến xem muội muội nay sẽ Mai Bách Sinh thái độ vẫn là tương đối cung kính. Có tâm. Diêm Nhất Thiên phụ thân hướng hắn gật gật đầu. Mai Bách Sinh nhìn quanh hạ phòng này, hắn không phải tưởng tiên linh, cái gì cũng nhìn không ra tới, nhưng mặc danh chính là cảm giác phòng này có điểm lệnh căm căm. Rõ ràng trọn bộ phòng đều mở ra máy sưởi Tiến đại môn bắt đầu cũng chỉ yêu cầu xuyên kiện đơn quái, nhưng Mai Bách Sinh vẫn là cảm thấy có cổ lạnh lẽo là từ đáy lòng thoát lên. Đối với thật sự tiếp xúc quá nam nhân tới nói, Mai Bách Sinh ở ngay lúc này, đã bắt đầu dâng lên cảnh giác. Cũng may trên người có tưởng bán tiền cấp phù, còn có thảo lại đây giấy thế, đảo cũng không quá lo lắng. Hắn đi lên trước, nhìn mắt riêng lị lị, tiểu cô nương sắc mặt tái nhật trước mắt thanh hắc, cho dù là đi ngủ đều thực không an ổn bộ dáng mày nhăn đến gắt gao. Cùng Diêm Lệ Lệ cũng tiếp xúc quá không ít lần Mai Bạch Sinh đem cái này tiểu cô nương cũng đương chính mình muội muội đối đãi, thấy nàng như vậy, nghĩ nghĩ, từ chính mình trên cổ quải một vòng phù bên trong gỡ xuống một cái, đưa cho Diêm Nhất Thiên mụ mụ. "Thân gì? Đây là ta nhận thức một vị đại sư cho ta, ngươi phóng tới Lệ Lệ gối đầu phía dưới thử xem." Mẫn Thanh nhìn mắt cái này giấy vàng làm phù, tưởng nói bọn họ trong căn phòng này nơi nơi đều dán đầy các loại phù, một chút dùng đều không có. Nhưng đây là người hài tử được qua, không tiếp không tốt. Nàng chạy nhanh tiếp nhận đi, nói thanh tạ. Cảm ơn Bạch Sinh a. Nàng đem phủ phóng tới chính mình nữ nhi gối đầu phía dưới, nói đến cũng thần kỳ, cơ hồ là vừa phóng tốt trong nháy mắt, nằm ở trên giường cau mày diêm lị lị mày liền giãn ra khai, thậm chí liền tái nhợt khuôn mặt nhỏ đều khôi phục chút huyết sắc, trầm thấp tiếng hít thở cũng trở nên bằng phẳng. Nay biến hóa tự nhiên không tránh được bên cạnh người đôi mắt, Diêm Nhất Thiên mãi mãi trực tiếp ôm nổn mái bách Sinh tay, chờ đợi thấp giọng hỏi nói, "Tiểu Mai a, cho ngươi phù đại sư là người ở nơi nào?" có thể hay không thỉnh về đến nhà tới. Từ ở du thuyền thượng bị tưởng tiên linh hô đến khiêu vũ, vẫn là ở như vậy nhiều người trước mặt nhảy một khúc phi thường quyến rũ vũ, mai bách sinh liền vẫn luôn rồi dám giết người phạm pháp cái này điểm. Nếu có thể, hắn thậm chí tưởng cùng tưởng tiên linh đồng quy vũ tận, đỡ phải hắn có một ngày nhịn không được làm ra cái gì không tốt sự tới. Nếu nói hắn cả đời này mất mặt thời khắc, kia có thể nói, từ hắn nhận thức tưởng tiên linh lúc sau, loại này cao quang thời khắc liền vẫn luôn tồn tại. Chính yếu chính là Này đó thời khắc, kỳ thật đều là có thể tránh cho, nhưng tưởng tiên linh nữ nhân kia, không cho hắn hảo quá. Ngày đó buổi tối nhảy xong vũ lúc sau, hắn liền không nhiều lắm ý thức, chờ ngày hôm sau tỉnh lại, tưởng tiên linh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Vừa vặn công ty lại phát sinh một chút sự tình, mai bách sinh lăng là không có thời gian đi tìm nàng tính sổ, mới làm nàng sống tạm như vậy mấy ngày. Chờ hắn ứng riêng nhất thiên mãi mãi yêu cầu, muốn đem tưởng tiên linh mang quá khứ thời điểm, hắn gương mặt này liền hắc đến cùng đấy nổi hôi giống nhau Mãi cho đến đứng ở lưng trừng núi trung cư trước cửa, cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Đi theo hắn cùng nhau tới riêng nhất thiên một đường cũng chưa dám nói lời nói, nay sẽ đứng ở cửa thấy hắn môn thần giống nhau xử vài phút, nhịn không được nhắc nhở nói, kia cái gì, muốn ấn chuông cửa sao. Mai Bách sinh hắc mặt lắt đầu, trực tiếp in lại vân tay liền đi vào. a nguyên lai like ngươi cùng cái này đại sư như vậy quen thuộc, nhà hắn phòng ở vân tay ngươi đều có. Nôn, bên trong làm sao vậy? Vê đút cờ tạc. Như thế nào như vậy xú? Phùng bún ốc canh uống đến tặc hăng hái tưởng bán tiên. a là mai mai a Như thế nào có rảnh lại đây, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ lý ta đâu. Tưởng bán tiên buông chén, cười tủng tỉm nhìn về phía đi ở diêm nhất thiên phía sau mai bách sinh, không sai quá hắn hát hát sắc mặt. Mai bách sinh hừ một tiếng, không biết còn tưởng rằng ngươi ở vế đốt cờ ăn cơm đâu. Hát hát hát, bún ốc biết không? Quảng thành đặc sắc mỹ thực, nghe xú ăn hương, cùng đậu hủ túi cùng lý. Tưởng bán tiên nửa điểm không ngại lời hắn nói. Diêm nhất tiên nhìn xem mai bách sinh lại nhìn xem tưởng bán tiên, sau đó chuyển động ở trong phòng tìm người. Bách sinh, ngươi nói đại sư ở đâu đâu? Liên tưởng tiểu thư một người a Tổng không thể là tưởng tiểu thư đi. Lần trước ở du thuyền thượng nàng không phải chỉ biết xem tướng cùng đoán mệnh sao. Lần này nhưng không giống nhau, là có không sạch sẽ đổ vật. Tưởng bán tiên chấp trước mắt, tiên lặng lại hút lưu một ngụm canh, sau đó ho nhẹ một tiếng, không sạch sẽ đổ vật. kẻ hen tài Liên thích chảo không sạch sẽ đồ vật tới. Mai Bách Sinh ngồi vào trên sofa, âm ú nhìn tưởng tiên linh. Đúng vậy, đại sư chính là nàng. Hắn nói, sau đó lại cường điệu một câu, rất lợi hại. Diêm nhất thiên dừng lại chuyển động bước chân, cũng mặc kệ tưởng bán tiên có phải hay không thật sự có thể chảo không sạch sẽ đồ vật, dù sao Mai Bách Sinh nói cái gì hắn tin cái gì. Hắn trực tiếp bổ nhào vào nàng trước mặt, nếu như vậy, phiền toái tưởng tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến được chưa? Ta mội mội trên người đã xảy ra một ít việc lạ, Đêm qua thiếu chút nữa nhảy sông. Hiện tại vội vàng yêu cầu tưởng tiểu thư không tưởng đại sư hỗ trợ. Tưởng Bán Tiên tầm mắt ở trên mặt hắn chuyển động một vòng, chỉ nhìn đến trên người hắn mang theo điểm điểm khí âm tà, tương đối đạm, không có gì vấn đề lớn. Nàng cười con một đôi mắt, có thể, chờ ta cầm chén tẩy một chút liền đi. Diêm Nhất Thiên trực tiếp bưng nàng chén liền chạy về phía phòng bếp, ta tới cấp ngươi tẩy, không nhọc ngài động thủ. Chờ Diêm Nhất Thiên ở phòng bếp rửa chén thời điểm, Tưởng Bán Tiên khẽ meo meo cỏ đến Mai Bách Sinh bên cạnh. Rui tay thọc thọc hắn vòng eo. Làm gì? Mai Bách Sinh tức giận dịch xa một chút. Thật sự sinh khí lạ tưởng bán tiên nhỏ giọng hỏi. Mai Bách Sinh nạo kiều nâng nâng cảm. Sinh khí. Ta cùng ngươi cái này cậu nữ nhân có cái gì hảo sinh khí? Vậy là tốt rồi, bởi vì ngươi hai ngày này không để ý tới ta, ta thiếu chút nữa ngủ không yên, còn hảo ngươi không giận ta. Kỳ thật ngày đó ta chỉ là muốn thử xem xà bài tác dụng, ta cảm giác cái kia đồ vật giống như thực thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp giống nhau Liền nghĩ ở nữ nhân trên người như vậy thèm nhỏ dai ta, cũng không biết ở nam nhân trên người sẽ thế nào. Vừa vặn kia sẽ ta uống nhiều quá sao, đầu óc có điểm không lớn rõ ràng, liền cho ngươi mang lên. Ai làm ngươi là ta thân cận nhất người đâu, thật không phải hố ngươi, chỉ là muốn thử xem thứ đồ kia tác dụng. Tường bán tiên vẻ mặt thành khẩn giải thích. Sinh mấy ngày khí mai bách sinh ngẫm lại cũng là, lượng tưởng tiên linh cũng không dám thật hố hắn, hơn nữa ngày đó nàng sắc thật uống cao, sướng cả đêm sống thêm 500 năm còn đem chính mình kiếm tiền đều giải đi ra ngoài. Mắt nhìn Mai Bách Sinh sắc mặt bình thản xuống dưới, tưởng bán tiên không ngừng cố gắng, ta thật sự mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, liền nghĩ khi nào cho ngươi thành khẩn nói lời xin lỗi nhận cái sai. Ai, nhưng là ta cho ngươi phát tin tức ngươi đều không trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ tưởng lý ta đâu. Mai Bách Sinh liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó đưa điện thoại di động móc ra tới, ngươi phát tin nhắn ta nhìn cái gì. Ta đều là với ít tin tức hảo sao. Tin nhắn ta giống nhau trở thành rác rưởi tin nhắn xử lý. Nhìn đến tưởng bán tiên phát lại đây một lưu tin nhắn, hắn cớ lại mở tới xem đi vào, cơ hổ mỗi hai cái giờ liền phát một cái. Hắn nhếch môi, ngạo kiều quét mắt vẻ mặt thành khẩn đẩy cõi lòng thẹn ý tưởng tiên linh, trong lòng càng thêm thoải mái chút. Ta cái kia láo niên cơ cũng chưa vờ ít à, lại không dám cho ngươi gọi điện thoại, đành phải cho ngươi phát tin nhắn. Tưởng bán tiên ngồi xổm mai ba sinh bên chân, nay phó khẩn cầu nhận sai bộ dáng cực kỳ giống bạn trai đã làm sai chuyện tình. Tự các bạn gái xin lỗi. Mà mai bách sinh, nếu hơn nữa một đầu tóc dài, vậy thỏa thỏa tiểu cô nương. Dù sao ở riêng nhất thiên tẩy xong chén ra tới thời điểm, nhìn đến cảm giác chính là như vậy. Hắn lắc lắc đầu, đem hình ảnh cảm bức ra tới, trực tiếp tiếp đón hai người, tưởng đại sư, bách sinh, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Mai bách sinh đứng lên, đối tượng bán tiên vươn tay, đi thôi. Tưởng bán tiên cười tủm tỉm vươn tay lôi kéo hắn, nương hắn sức lực đứng lên. Sau đó đem chính mình trang đạo cụ túi sách sách thượng, mới vừa đi xuất ra môn thời điểm, di động của nàng liền văng lên. Không hề phòng bị tưởng bán tiên chuyển được di động, lão niên cơ thanh âm rất lớn, cho nên dư vi thanh âm cũng vang vọng phía chân trời. Tưởng tiểu thư, mai nhị thiếu có hay không tha thứ ngươi a Ta cùng ngươi nói, nam nhân cùng nữ nhân giống nhau, đều là muốn dựa hống, ngươi xem ngươi tin nhắn đã phát, hắn kia đầu thấy chỉ định muốn mềm lòng. Ngươi nhìn thấy người lại hảo hảo nhận cái sai, thiên đại sự đều đi qua. Không cần lo lắng, ta này còn có khổ nhục kế cùng công tâm kế cũng chưa dùng tới đâu, ta một đám thử qua đi. Ha ha ha ha, ngươi lạ không biết, Mai nhị thiếu cái kia khiêu vũ video bị người phát ra đi. Hiện tại vong hữu đều kêu Mai nhị thiếu tuyệt thế vũ nương, tiếu thí nộn nam đâu, cười chết. Khổ nhục kế, công tâm kế, tuyệt thế vũ nương, tiếu thí nộn nam. Mai Bách sinh nghiến răng, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tưởng bán tiên. chương 29, ngại với riêng nhất tiên. Mai Bách Sinh mới không có đương trưởng bóp chết tưởng bán tiên. Đến nỗi tưởng bán tiên, ý thức được chính mình cái này khả năng thật sự đem mai mai cấp chọc giận, đành phải xúc đầu làm người, ngồi trên xe thời điểm cũng chưa dám ngồi ghế phụ, mà là thành thành thật thật ngồi ở hàng phía sau. Mãi cho đến vào Diêm ra đại môn, Mai Bách Sinh đều không mang theo con mắt xem một chút tưởng bán tiên, tư thái phi thường cao ngạo. Diêm nhất tiên lãnh tưởng bán tiên vào cửa, còn không có bước vào đi đâu, liền nghe được bên trong chuyển đến rung chung thanh âm. Lại xem qua đi, Chỉ thấy một vị ăn mặc đạo bảo trung niên nam nhân, ở trong phòng khách gian nhảy đại thần, trong tay cầm một cái chiêu hồ linh, ngoạn ý nhi này hắn trước hai ngày xem những cái đó đại sư đều dùng quá, quen thuộc thật sự. Chỉ thấy riêng nhất thiên gia ra mãi mãi còn có ba ba mụ mụ đều đứng ở một bên, khuôn mặt rất là thành kính, đến nồi hắn muội mụi, tắc ngồi ở một bên mơ màng sắp ngủ bộ dáng Tường bán tiên tới trong quyển sách này, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có cùng nàng làm đồng hành nghiệp người, một năm này tư thế, liền tới rồi kính. Trực tiếp vòng qua Diêm Nhất Thiên đứng ở bên cạnh xem đến mùi ngon. Kỳ thật nhảy đến man có kết cấu, chính là một chút tác dụng đều không có. Bất quá này tư thế nhìn thực hù người, lừa lừa người thường vẫn là đủ rồi. Bọn họ lại đây động tinh tiểu mọi người đều nhìn chầm chầm trung gian cái kia đạo sĩ xem, cũng không ai chú ý tới bọn họ. Cái kia, tưởng đại sư ngượng ngùng A, này hẳn là lại là ta ra ra mãi mãi tìm tới người. Diêm Nhất Thiên còn có điểm xấu hổ. Mai Bách Sinh đứng ở tưởng bán tiên mặt sau, nhìn nàng một cái Chỉ thấy tưởng bán tiên hôn không thèm để ý xua xua tay, không có việc gì, nhiều vài người xem là chuyện tốt, có thể đem vấn đề giải quyết là được. Tuy rằng nàng muốn kiếm tiền, nhưng nhân ra cũng muốn ăn cơm sao, trọng điểm ở chỗ giải quyết vấn đề mới đúng. Vị này đạo sĩ làm bộ làm tịch nhảy nửa giờ, còn lấy ra một thanh kiếm đối với Diêm lị lị huy tới huy đi, một hồi hét lớn một tiếng, xem đến người bên cạnh kinh hồn tăng đảm. Không chỉ có như thế, còn muốn từ trong túi móc ra giấy vàng, chiếu vào diêm lị lị bên người. Lúc sau nhất chiêu tay không thiếu giấy vàng, làm ngồi ở trên sofa diêm lị lị đều xem thẳng đôi mắt. Tưởng Bán Tiên nhìn này đó biểu diễn, nhớ tới trước kia cùng Lâm Bán Tiên hãm hại lừa gạt Nhật tử. Nàng cùng Lâm Bán Tiên không giống những cái đó có gia tộc cung phụng đại sư, giống nhau chỉ cho đại gia tộc phục vụ, Nàng cùng Lâm Bán Tiên đại đa số thời điểm liền trà trộn với hương giã bên trong. Người thường trong nhà nào có như vậy nhiều việc là à, giống nhau chính là một ít sự, có chút khả năng chỉ là tâm lý tác dụng. Nhưng Nàng Cung Lâm Bán Tiên không thể nói Kỳ thật gì sự không có, chính là chính ngươi nghĩ đến nhiều. Rốt cuộc chính mình cũng là muốn ăn cơm, vậy đến hống nhân ra, nói thật là việc lạ. Kiếm người bình thường thì ngươi, tiêu tiền tới. Ngươi nhẹ nhàng liền cho người ta giải quyết, nhân ra còn muốn hoài nghi ngươi có phải hay không rắn hoa, ngươi đến làm người tin ngươi đi. Này liền yêu cầu một ít hoa chiêu đặc biệt là cái loại này hoa hoẹ loẹ loẹ chiêu số. Giống này trương tay không thiêu giấy vàng, đó là hết sức bình thường chiều số chi nhất. Cùng lâm bán tiên rửa này hành kiếm cơm ăn thời điểm, bọn họ bị người mắng quá bị người đuổi quá bị bắt lại quá, dần ra, nàng đi học lâm bán tiên, há mồm chính là thật thật giả giả trộn lẫn nửa nói, ngươi nói ta bọn bị bẩm giang hồ cũng không quan hệ. Dù sao ngươi tin liền tin, không tin liền tính. Rốt cuộc có chút vô pháp dùng lẽ thường hình dung sự tình, người thường là nhìn không tới sở không được. Bọn họ có chính mình phán đoán, ngươi tổng không thể cưỡng bách nhân ra, làm nhân ra cảm thấy trên đời này chính là có quỷ đi. Đối với người thường tới nói, vẫn là không biết có quỷ tương đối hảo. Như vậy nghĩ thời điểm, kia đạo sĩ thở hồn hền thu linh, đạo sĩ còn có hai vị đồ đệ, này sẽ đã tiến lên đỡ người. Sư phụ ta đã đem quấn lấy tiểu thư ác quỷ đổi đi, yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Trong đó một vị đồ đệ thái độ cao ngạo nói, một bộ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt bộ dáng Diêm nhất thiên mãi mãi chạy nhanh gọi người cấp đạo sĩ thượng trà, cảm ơn đại sư cảm ơn đại sư. Nàng chạy nhanh đi đến chính mình cháu gái bên người thế nào a có hay không thoải mái một chút Diêm lỵ lỵ mấy ngày này bị dọa pha gan thành thành thật thật ngồi ở kia vẫn không nhúc đích trong nhà mời đến đại sư cho nàng uống lá bữa nàng cũng ngoan ngoă uống một chút đều không mang theo kháng cự nghe nàng mãi mãi vừa hỏi chỉ nói buổi chiều tỉnh lại thời điểm liền cảm giác khá tốt nàng mấy ngày nay mua đến ngủ thời điểm liền nằm mơ còn đều là cái loại này ác mộng, chiều nay ngủ xem như nàng khó được một hồi hào giác kia đại sư uống lên nước miếng ho nhẹ một tiếng cao thâm khó đó nói Thứ này đến buổi tối tương đối lợi hại, ban ngày là không dám ra tới, đến buổi tối các ngươi sẽ biết. Ân, ban ngày dương khí quá thịnh, giống nhau quỷ là không dám ra tới. Bất quá sư phụ ta đã giải trừ quỷ cùng Diêm tiểu thư liên hệ, không cần lo lắng, hắn tìm không thấy Diêm tiểu thư, chờ tới rồi buổi tối, lại làm sư phụ ta tới giải quyết rất hắn là được. Một vị đồ đệ đi theo giải thích nói. Đạo sĩ chỉ là gật gật đầu, sau đó rũ mày tiếp tục uống nước. Nay sẽ Diêm Nhất Thiên mở miệng nói chuyện, ra ra nán mãi. Ba mẹ, ta đem bách sinh giới thiệu đại sư mang lại đây. Vừa dứt lời, tiêu đạo sĩ cùng hai vị đồ đệ liền nhìn lại đây. Đến nỗi Diêm Nhất Thiên gia gian mãi mãi còn có người trong nhà, nhìn đến tưởng tiên linh thời điểm sôi nổi nhăn lại mi. Đây là, tưởng ra tiên linh đi. Mận Thanh nghi hoặc nói. Mai bách sinh đứng ở tưởng bán tiên bên người, đối Mận Thanh nói, đúng vậy, là tưởng tiên linh. Không phải nói đại sư sao. Diêm Nhất Thiên phụ thân Diêm Đông cũng nghi hoặc, như thế nào không thấy được người khác. Liền nhìn đến này tưởng ra tiểu cô nương Ai ra, ba mẹ, đại sư chính là tưởng tiên linh Nơi này cũng không người khác ca Diễm nhất thiên chạy nhanh nói Đừng nói giỡn, tiên linh không phải học câm nhạc sao Như thế nào sẽ này đó Mẫn thanh tách ra đề tài Thật là, như vậy quan trọng thời điểm Như thế nào mấy cái hải tử còn làm vậy Tưởng bán tiên cười tủng tìm xua xua tay Azi, ta chủ nghiệp là học câm nhạc Nghề phụ là làm huyền học Không phải đại sư, chỉ là lược thông một vài Nơi này không phải vừa lúc có đại sư ở sao. Có hay không ta cũng chưa quan hệ. Chỉ là ta cùng một ngày mai mai đều là bằng hữu liền tới đây cấp nhìn xem. Lúc này Mai Bách Sinh cũng chạy nhanh nói, ta cấp lị lị kia đạo phù, chính là nàng hoa. Phía trước nàng còn cấp đặng cục trưởng tìm được rồi mất tích rất nhiều năm đệ đệ. Chuyện này Diêm Thúc Thúc hẳn là biết đến. Vừa nói đến đặng cục trưởng, Diêm Đông liền nhớ tới, phía trước trên bàn cơm nghe hắn nhắc tới quá, nói là một cái đại sư cho hắn ba đoán mệnh. Tính ra tới hắn đệ đệ còn ở nhân thế, còn cấp ra tìm người phương hướng, kết quả mấy ngày công phu liền thật sự đem người tìm được rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cư nhiên là tưởng ra cái này tiểu nha đầu tính. Nghĩ vậy, hắn cùng mận thanh nhìn nhau một chút, còn không có lại mở miệng đâu, ngồi ở một bên đạo sĩ liền khụ một tiếng. Diêm tiên sinh, nếu là không tín nhiệm ta, sớm nói liền có thể, vì sao còn muốn lại thỉnh một vị. kia đạo sĩ đồ đệ sắc mặt cũng không thế nào hảo, vừa mới nói chuyện thời điểm. Bọn họ nhưng đều ở bên cạnh ngay đâu. Sư phụ ta ý tứ là, các ngươi không tín nhiệm chúng ta, nếu nói như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. Đừng nói Diêm ra không nghĩ tới này mấy người đột nhiên loại thái độ này, ngay cả tưởng bán tiên đều nhịn không được sừng nghiêng đầu. Gặp qua nhận việc, nhưng chưa thấy qua nhận việc ôm thành như vậy. Diêm ra phía trước thỉnh như vậy nhiều sư phó ở nhà đâu, một đám cũng không gặp bọn họ nói cái gì, đều là các làm các, chỉ là cũng chưa có tác dụng mà thôi. Diêm Đông thấy này đạo sĩ một bộ bị vũ nhục bộ dáng, chạy nhanh nói, đại sư, chúng ta không có khinh thường các ngươi ý tứ. Tưởng sư phó cùng con ta là bằng hữu quan hệ, lại đây giúp điểm tiểu đội, đại sư chớ trách. Nói xong hắn lại nhìn về phía tưởng bán tiên, tưởng ra tiểu cô nương, ngươi xem, chúng ta này. Hắn ý tứ rõ ràng, tuy rằng Mai Bách Sinh nói tưởng tiên linh phía trước cấp đặng cục trưởng tìm được rồi đệ đệ, nhưng nàng quá tuổi trẻ, sắc thật không thể làm người tin phục. Vừa mới vị này đại sư đều đã cam đoan nói có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, nếu vị này đại sư không muốn cùng tưởng bán tiên một hối, kia hắn liền đành phải làm ra lựa chọn. Đảo không phải hắn chướng mắt tưởng bán tiên, chỉ là đối lập vị này đạo sĩ, nhân ra cũng đều chơi một bộ. Ở trong lòng hắn tín nhiệm cảm vẫn là tương đối cao, tưởng tiên linh lại là cái tiểu bối, vì chính mình nữ nhi, hắn cũng liền đành phải như vậy làm. Lời này mới vừa nói xong, Mai Bách Sinh không cao hứng. Diêm thúc thúc. Các ngươi mấy ngày này cũng gặp qua không ít đại sư đi. Nhưng ngươi xem, những cái đó đại sư ở nhà lại là dán phù lại là chơi kiếm, không đối mọi mọi khởi một chút tác dụng. Vị này đại sư tuy rằng nói sẽ đem cuốn lấy mọi mọi đồ vật bắt lấy, nhưng bạn nhất đâu? Tưởng Tiên Linh tuy rằng tuổi trẻ điểm, nhưng nàng thủy bản lĩnh ta biết, có nàng ở nhất định sẽ không thành vấn đề. Hắn Thuần tuy chính là vì Tưởng Tiên Linh bên vực kẻ yếu, đối Liêm Đông lựa chọn tỏ vẻ không cao hứng. Vừa mới cái kia đạo sĩ nhảy đại thần thời điểm hắn cũng đang nhìn. Đối lập phía trước xem tưởng Tiên Linh nhảy qua kia một lần, vị này đạo sĩ nhảy ra quả thực xấu đến độ không mắt thấy. Hắn là không hiểu này đó, nhưng biết đối lập. Hơn nữa tưởng Tiên Linh là thật sự chảo quá quỷ, còn ngay trước mặt hắn đem quỷ cấp trừ bỏ. Cái này đạo sĩ chỉ là hết tam uống năm chơi chút hoa chiều, ai biết có phải hay không thủy hóa. Hiện tại liền bởi vì cái này đạo sĩ nói mấy câu, liền chuẩn bị trực tiếp làm tưởng Tiên Linh chạy lấy người, dù sao hắn trong lòng không thế nào sảng khoái. Cái kia đạo sĩ đồ đệ lạnh mặt nhìn qua, Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ là sư phụ ta không tác dụng phải không? Ngươi bên cạnh vị này cái gọi là đại sư, một nữ nhân có thể có cái gì bản lĩnh, dựa mặt trào quỷ sao? Ta nói sư phụ ngươi không tác dụng sao? Ngươi cứ như vậy cấp khiêu ra tới làm gì? Bất quá là chơi mấy bộ hoa chiêu, liền không biết xấu hổ kêu đại sư, còn nói cái gì ban ngày dương khí quá vượng, quỷ sẽ không ra tới, ngươi lừa ai đâu? Nếu là các ngươi không bản lĩnh, lại ra chuyện gì gánh nổi trách nhiệm sao? Mai Bách Sinh liền kém vén tay hào tiến lên cùng người lý luận. Mẹ nó, lần trước ban ngày ban mặt bám vào dư vi trên người quỷ sai điểm không làm hắn dọa tắc thở, nhân ra không chỉ có tới cửa, còn trực tiếp rồi đến nhà hắn đi đâu. Nếu không phải chân kinh lịch quá, hắn cũng muốn tin này đạo sĩ chuyện ma quỷ. Tường bán tiên nhìn đỏ mặt tía thai Mai Bách Sinh, không nhịn xuống gợi lên khỏe môi. Tiêu đạo sĩ đổ đệ bị Mai Bách Sinh như vậy vừa nói, tức giận đến thằng hút khí. Tiêu đạo sĩ đem ly nước một phóng, trực tiếp đôi diêm đông nói, diêm ta kiên quyết sẽ không cùng không tôn trọng ta người cộng sự, mong rằng thứ lỗi. Diêm Đông lý giải, chỉ xoay người xem hai mắt tưởng tiên linh, liền đối Diêm nhất thiên nói, một ngày, vẫn là phiền thoái người đem tưởng tiểu thư cùng Bách Sinh đưa trở về đi, Bách Sinh, thỉnh ngươi lý giải hạ thúc thúc khó xử. Mai Bách Sinh meo nhau mắt, thấy phía trước nói làm hắn dẫn người tới Diêm mãi mãi cũng rũ đầu không xem bên này, liền trực tiếp bắt lấy tưởng tiên linh tay hướng bên ngoài đi, hành a giải quyết không được nhưng ngàn vạn không cần lại đến tìm chúng ta. Diêm nhất thiên thế khó xử, thấy Mai Bách Sinh mang theo tưởng tiên linh nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, ai một tiếng, chạy nhanh chạy chậm đuổi kịp, ai ra, cái này kêu chuyện gì à. Ta theo chân bọn họ hảo hảo nói hạ. Mà đi đến bên ngoài tưởng tiên linh nhìn nổi giận đùng đùng, khuôn mặt nhỏ đều khí đỏ Mai Bách Sinh, thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Người còn cười. Có cái gì buồn cười. Ngày thường mồm mép không phải nhanh nhẹn sao. Như thế nào bị người như vậy nói cũng không biết phản bác. Liên biết đứng ở kia cười. Ngươi là muốn tức chết ta a Mai Bách Sinh tức giận ném ra tay nàng. ngày thường hắn chỉ thấy quá tưởng bán tiền khi dễ người, còn khi dễ nàng, như thế nào hôm nay thì đều không bỏ một cái, liền đứng ở kia, cùng du một ngật đáp giống nhau, nửa câu phản bác nói cũng không biết nói. Tưởng bán tiền phủi phủi tay háo, sau đó đem tay kẹp ở dưới nách, làm ra cánh trạng, trong miệng đầu học gà tiếng kêu ha ha ha cổm vài cái. Ngươi chúng ta. Mai Bách Sinh sủ mặt, bị nàng này quái dạng tử chọc đến khỏe miệng quất thẳng tới Trường Bán Tiên lắc lắc đầu, cười đến đều mau đánh mình, "Các các các các khanh khách sao? Không phải, đây là ngươi vừa mới bộ dáng, giống gà mụ mụ." Mai Bạch Sinh cười lạnh một tiếng, "Ngươi nghe một chút ngươi hiện tại tiếng cười đi, ngươi mẹ nó mới gà mụ mụ đâu." Chương 30. Diêm Nhất Thiên cảm thấy rất xin lỗi nhà mình huynh đệ, rõ ràng làm Bạch Sinh tiêu đại sư tới chính là chính mình mãi mãi, nhân ra gì cũng chưa nói liền tới đây. Nhưng hiện tại mới vừa tiến ra môn không bao lâu, liền đem người đuổi ra đi. Ở hắn xem ra Còn không phải là không cho Bách Sinh mặt mũi sao. Nhưng hắn cũng biết, chính mình người trong nhà là không nghĩ làm vị kia đại sư đi, quan hệ chính mình mội mội an nguy, Diêm Nhất Thiên cũng không có gì nói. Đuổi theo ra tới Diêm Nhất Thiên nhìn đến Mai Bách Sinh cùng tưởng bán thiên chỉ chạy tới, vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi à, Bách Sinh còn có tưởng tiểu thư. Là ta ba hắn. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, sắc thật không lớn sẽ là người. Mai Bách Sinh lắt đầu, không có việc gì, có thể lý giải. Tưởng bán tiên Hảo tính tình cười cười, không có quan hệ, coi như là lại đây xem một cái. Hai người bọn họ dễ dàng như vậy nâng quá, Diêm Nhất Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, Hảo, cảm ơn các người, lần sau thỉnh các ngươi ăn cơm bồi tội. Ba người tùy tiện nói hai câu, Diêm Nhất Thiên phải đi về thời điểm tưởng bán tiên gọi lại hắn. Cái kêu đạo sĩ giải quyết không được, nhớ rõ tìm ta. Nàng tuy cười có chút thần bí, lại mang theo chút âm thầm ý tứ, dù sao Diêm Nhất Thiên không hiểu được. Hắn còn tưởng rằng tưởng bán tiên là không so đo hiểm khích trước đây đâu, liên tục gật đầu đáp ứng, hảo hảo hảo, cảm ơn tưởng tiểu thư. Nhưng thật ra bên cạnh Mai Bách Sinh, ở Diêm Nhất Thiên đi rồi, cùng tưởng bán tiên chém đinh chặt sắt nói, cái kia đạo sĩ, chính là giải quyết không được. Tưởng bán tiên gật gật đầu, đúng vậy, giống như ngươi nói vậy, hắn chính là hoa chiêu, một chút dùng đều không có. Nàng vào nhà thời điểm liền chú ý tới, cái kia đạo sĩ kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu chơi ra tới các loại chiêu thức cũng đều là lừa lừa người ngoài nghề mà thôi. Cái kia cuốn lấy tiểu cô nương đồ vật tuy rằng không ở trong phòng, nhưng nàng toàn thân lại bị hạ đầy ấn ký, thậm chí liền nàng tướng mạo, đều là cực kỳ hung hiểm tướng mạo, đảo không phải nói hẳn phải chết, chỉ là còn lưu có một đường sinh cơ thôi. Lúc sau cái này tiểu cô nương đối mặt sự tình, nhất định sẽ càng thêm hung hiểm. Đến nỗi nàng vì cái gì không nói, chỉ là bởi vì thấy được chính mình cấp mai bách sinh phù chú ở nữ hài kia trên người. Ít nhất còn có thể giúp nữ Hải kia chặn lại một kiếp, tạm thời là không cần quá mức lo lắng. Cái thứ hai chính là, nàng tốt xấu cũng kêu bán tiên hảo phạt, Diêm Đông thái độ thường tới rồi nàng tự tôn, tuy rằng Diêm Đông là cái gì cũng không biết. Nói nữa, nàng chính là không nói tiền liền tới đây, còn không phải xem ở mai mai mặt mũi thượng. Hiện tại Diêm Đông liền nàng cùng mai mai mặt mũi đều hạ, lại tưởng thỉnh nàng tới, đã có thể đến phó điểm đại giới. Nàng nhớ rõ trong sách có Diêm Đông này nhân vật, trong đó có đoạn tình tiết, Là Diêm Đông cùng Mai Bách Sinh hợp tác rồi cái gì hạng ngục lúc sau ở Mai Bách Sinh cùng Mai Thanh tranh đoạt Mai thị thời điểm cũng ra một phần lực, chỉ là lúc ấy Mai Bách Sinh ở hợp tác thượng làm một ít bước, mới làm Diêm Đông ra tay. Nếu là lúc sau Diêm Lị Lị vấn đề giải quyết không được, bọn họ lại đến tìm được nàng, liền có thể thuận thế làm Mai Bách Sinh cùng Diêm Đông nói điều kiện. Đánh tinh xảo bàn tính nhỏ tưởng bán tiên vui sướng hài lòng cấp tiểu Mai Mai vớt chỗ tốt, mà Mai Bách Sinh còn lại là nghĩ tới Diêm Lị Lị, rốt cuộc cũng coi như là chính mình nương trước kia còn mang theo cùng nhau chơi qua đâu. Kia lị lị sẽ thế nào? Hắn lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, ngươi không phải cho nàng một cái phù sao. Thứ đồ kia có thể cho nàng chắn một kiếp, tạm thời không cần quá lo lắng. Chờ diêm ra người phát hiện cái kia đạo sĩ là kẻ lừa đảo, liền sẽ tới tìm chúng ta. Tường bán tiên không thèm để ý nói. Nếu lị lị không có gì vấn đề, không phải còn có mặt khác mấy cái tiểu cô nương sao. Không có phù chú rất có thể sẽ ra đại sự. Phía trước Diêm Nhất Thiên nói là mấy cái tiểu cô nương chơi đĩa tiên mới ra sự, nếu là ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi bọn họ trường học nhìn xem, có lẽ có thể trực tiếp bắt được cái kia cuốn lấy mấy cái tiểu cô nương đổ vợ. Nàng hương phấn đề nghị nói, ta không làm. Mai Bách Sinh dứt khoát cự tuyệt. Tường bán tiên lập tức kêu khóc ra tiếng, ngươi không làm. Ngươi cư nhiên muốn cho ta một người qua đi sao. Vạn nhất ta nếu là ra chuyện gì, độc lưu lại ngươi một người, nhưng như thế nào sống A Ta một cái nhược nữ tử, lẻ loi. Nếu ngươi không đi lão tử liền đem ngươi khiêu vũ video lại làm thành quỷ xúc video thả ra đi, cho ngươi chứng thực tiểu thí nộn nam danh hiệu. Mai Bách Sinh Dư vi hiện tại là tưởng bán tiên đáng tin mê muội ngày đó du thuyền thượng video ra tới sau, đại đa số người đối tưởng bán tiên đã đổi mới, nhưng cũng có thiếu bộ phận người, cầm nàng lả lơi hong bướm cùng Mai Bách Sinh hai người quẹ với nhau nói sự. Này Dư vi nào chịu được à? Trực tiếp khoác áo tràng ở trên mạng cùng các vong hưu đối mắng mấy ngày mấy đêm, liền giác đều không cần ngủ. Tưởng đại sư là nàng gặp qua thiện lương nhất nhân nhi, không cho phép bất luận kẻ nào bơi nhỏ. Các ngươi này đàn cặn bã cư nhiên còn dám y dâm ta tưởng đại sư, ta thế nào cũng phải đem các ngươi mắng xuất khiếu không thể. Ở cùng người đối mắng đồng thời, nàng còn chiếu cố tưởng bán tiên tình cảm đạo sư. Tuy rằng nàng không thích mai bách sinh, cảm thấy hắn có chút hoa tâm sau đó ăn chơi chắc táng hơn nơi chỉ là cái vô dụng nhị thế tổ. Nhưng ai làm chính mình thần tượng thích đâu? Không có biện pháp, nàng cũng liền đành phải cấp thần tượng ra chủ ý, nên như thế nào hướng Mai Bách Sinh nhận sai xin lỗi mới có thể vãn hồi hắn tâm. Buổi chiều Cấp Tưởng Bán Tiên đánh kia một hồi điện thoại, hoàn toàn là bởi vì nàng tưởng cùng Tưởng Bán Tiên tạo dựng quan hệ, thuận tiện lại cùng nàng chia sẻ một chút nhìn đến mới mẻ sự. Đến nỗi vì cái gì muốn nói các vong hữu bình luận Mai Bách Sinh là kiểu thí nộn nam, thuận túy là bởi vì nàng muốn cho Tưởng Bán Tiên không cần bị tình yêu hướng hôn đầu óc, muốn lý trí một chút. Bị đánh giá vì là kiểu thí nộn nam gia hỏa có thể là cái gì thứ tốt. Chỉ là vừa mới dứt lời, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến Mai Bách Sinh nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trong lòng một lột bộp nàng còn không có tới kịp giải thích, điện thoại kia đầu tưởng bán tiên liền cấp treo. Lo sợ bất an hoa ở nhà Dư Vi do dự 2 giờ, cân nhắc nếu không vẫn là cấp Mai Bách Sinh gửi tin nhắn nhận cái sai đi, bằng không nhiều làm tưởng bán tiên khó xử thời điểm, Mai Bách Sinh điện thoại liền đánh lại đây. Dư Vi, đến trường trung học số 3 tới Ta cùng tưởng tiên linh đều tại đây. Không chờ dư vi hỏi vì sao muốn đi trường trung học số 3 thời điểm, Mai Bách Sinh cũng chưa cho nàng hỏi cơ hội, liền đem điện thoại cấp treo. Thần tượng ở trường trung học số 3 dụ hoặc quá lớn, làm nàng gì cũng không tự hỏi, trồng lên áo khoác liền thẳng đến qua đi. Quản hắn chuyện gì đâu, dù sao thần tượng ở liền rất đồng. Chờ nàng đuổi tới thời điểm, thiên đều sắt đen, tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh hai người bọc đại áo đông ngồi sổm cửa bên cạnh. Bên cạnh còn có hai bảo an như hổ rình mùi nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta liền gác này ngồi sổm. Mai Bách sinh giật giật chân, ngồi sổm bên ngoài lâu như vậy, chân đều phải đông lạnh oai Hắn hôm nay đổ xoáy khí còn lộ ra cái cổ chân, nay sẽ cổ chân đều cấp đông lạnh đỏ. Chỉ là thật nam nhân, như thế nào có thể nói lãnh, đông lạnh ra đại nước múi cũng đến ngẹn. Chờ dư vi tới rồi lại nói, vừa mới đều cùng người bảo an nét mực đã nửa ngày, thiếu chút nữa không đem chúng ta đương tặc xem. Nhân ra không cho chúng ta đi vào có biện pháp nào. Tưởng bán tiên hướng hai bảo an kia nhìn thoáng qua, đều không chê mệt đến hoảng, đôi mắt nhìn chầm chầm bọn họ liền không rời đi quá. Thật xa nhìn thấy tưởng bán tiên cùng Mai Bách sinh tay cắm trong tay áo, lại đến cái đại mã kim đao châu Á ngồi sổm, dư vi đầu chịu chịu, có điểm không phải rất muốn tới gần. Vẫn là tưởng bán tiên đôi mắt tiêm, nàng phất phất tay, tời à, tiểu vi, vi chúng ta tại đây đâu? a tưởng tiểu thương, mai nhị thiếu. Dư vi đi qua đi Theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó do dự hạng, ngồi sổm bên cạnh. Têu ta lại đây là có chuyện gì sao? Nàng hỏi câu. Tưởng bán tiền cùng Mai Bách Sinh liếm nhau, Mai Bách Sinh mở miệng nói, gần nhất này trường học có mấy cái học sinh ra điểm sự, chúng ta là lại đây nhìn xem, sau đó hai người có điểm sợ, khiến cho ngươi cùng nhau tới tráng cái gan, rốt cuộc chúng ta cũng là có chảo quỷ tình nghĩa ở. Dư vi dọc theo đường đi tưởng nửa ngày, thậm chí nghĩ có phải hay không trường trung học số 3 cửa tiểu nướng bờ bờ cờ ăn ngon cho nên kêu nàng lại đây. Thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại là đụng phải tà môn sự, còn tìm nàng lại đây thêm can đảm đâu, nhất định là bởi vì chính mình nói Mai Nhị Thiếu là kiểu thí nộn nam, hắn ghi hận trong lòng cố ý chỉnh chính mình. Nguyên lai like là như thế này a bất quá này trong trường học là ra chuyện gì? Như thế nào ta cũng chưa nhìn đến tin tức. Dư vi ở trong lòng cấp Mai Bách Sinh đính thượng keo kiệt nhãn, ngại với tưởng bán tiên tại đây, không dám nói chính mình không nghĩ đi vào. Mấy cái học sinh chơi đĩa tiên, Triệu hồi ra điểm đồ vật, hiện tại này đó học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều ra chút vấn đề. Tường bán tiên giải thích nói. Đồ vật. Dư vi nghĩ đến lần trước phụ nàng thân quỷ, trong lòng đánh cái run. Chúng ta chủ yếu là buổi tối lặng lẽ đi tới đi xem, các ngươi theo sắt ta, sẽ không có sự tình gì. Tường bán tiên lại cường điệu nói. Dư vi gả con mổ thóc gật đầu, ơn ơn, tốt, ngài yên tâm, ta khẳng định nửa bước không rời đi ngài. Ba người liền như vậy đánh thành một cái không thế nào bền chắc thăm dò tiểu đồng minh, ngồi sổm cửa cân nhắc hơn nửa ngày nên như thế nào đi vào, cuối cùng là mai bách sinh vô đuổi đại môn vào không được, chúng ta phiên đi vào không phải được rồi. Hắn đọc sách kia sẽ liền thường xuyên trèo tường đi ra ngoài chơi, hư học sinh trải qua sự hắn đều trải qua, trèo tường loại này việc nhỏ với hắn mà nói không hề tâm lý gánh nặng. Người xác định, tường bán tiên quay đầu lại nhìn mắt đều mẹ nó 3 mét rất cao tường, từ trong lòng phát ra nghi hoặc. Mai Bách Sinh cũng nhìn mắt kia cao cao tưởng cùng sắc nhọn hàng rào sát, có chút không xác định. Ai biết này hảo học giáo tưởng có thể lũy như vậy cao a Tính, chúng ta vẫn là vòng một vòng đi, nhìn xem có hay không hảo đi vào địa phương. tưởng bán tiên đứng lên, dầm dầm chân, ngồi sổm lâu rồi có điểm ma. Nói vòng liền vòng, này sẽ trời đã tối rồi, chính phương tiện làm loại này trộm cắp đại sự. Mà hôm nay vừa lúc là cuối tuần, học sinh đều nghỉ về nhà đi, cũng phương tiện bọn họ điều tra. Vài người rời đi bảo an tầm mắt, vòng quanh bên ngoài tường vây đi rồi một vòng. Cuối cùng vẫn là dư vi tìm loại kém tam cao trung tê đi, phiên tới rồi một cái trường học học sinh phát ra tới lỗ chó hợp tập, bởi vì mọi người đều là rừng chân, ngày thường cũng sẽ có học sinh nghĩ ra được, lúc này lỗ chó tác dụng liền thể hiện ra tới. Lỗ chó? Làm sao? tưởng bán tiên thăm đầu hỏi. Ở cửa nhỏ bên cạnh, giống như chúng ta vừa mới đi ngang qua. Dư vi nói. Dọc theo chân tường lại tìm một vòng. Mới rốt cuộc tìm được cái kia lỗ chó. Mặt trên còn lấy bản tử đẹ nặng, thậm chí giải thổ che đậy, nếu không cẩn thận tìm, thật đúng là tìm không thấy. Hắc, đám hài tử này còn rất có ý tưởng. Tường bán tiên đem kia khối bản tử kéo ra, nhìn đến rất đại lô chó nhịn không được khen nói. Mai bách sinh hừ lạnh một tiếng, vì không đi học, bọn họ cái gì làm không được. Tường bán tiên cười cười, chỉ chỉ lỗ chó, các ngươi trước tới, ta cản phía sau. Đều như vậy cái tình huống, đại gia cũng đều là thanh niên. Toàn cái lôi chó tuy rằng có nhục văn nhã. Nhưng mọi người đều toàn, vậy không có gì đại quan hệ. Mai Bách Sinh cảm thấy biệt nữ đến lợi hại, cũng vẫn là lắc ngông hướng bên trong chui. Chờ hắn cùng dư vi hai người chui qua đi, mới vừa đem trên người thổ cấp chụp sạch sẽ, tưởng bán tiên liền từ trên tường vây nhảy xuống tới, trong tay còn cầm một cái gấp tiểu cây thang. Dư vi đều trận tròn mắt, tưởng tiểu thư ngươi như thế nào từ phía trên. Không phải nói tốt cùng nhau toàn lỗi chó sao. Không phải. Này cây thang lại là từ từ đâu ra? a các người chui qua tới sau, ta đột nhiên nhìn đến phố đối diện cửa hàng bên ngoài đặt ở một phen tiểu cây thang, liền cấp mượn lại đây. Nàng cười đến ôn hòa thuần lương, rất là vô tội bộ dáng. Nghe nàng nói như vậy, dư vi dù sao là tin, nàng liên tục gật đầu khích lệ nói, Hoa, vẫn là tưởng tiểu thư thông minh, cư nhiên thấy được cây thang. Không cần giống chúng ta giống nhau chui qua tới, thật tốt. Vô quần áo mai bách sinh nhìn đến tưởng bán tiền kia trường cười đến thuần lương mặt. Nghe dư vi chân tâm thực lòng khen, mặt nhịn không được cứng đở. Lấy hắn nhiều lần bị hố kinh nghiệm tới xem, nay cậu nữ nhân tuyệt đối chính là cố ý. Trường trung học số 3 rất lớn, dù sao cũng là kinh thành đỉnh đỉnh tốt cao trung, khu dạy học có vài đống, ký túc xá cũng có không ít. Ngày thường người nhiều thời điểm nhưng thật ra náo nhiệt, nhưng hiện tại lớn như vậy trường học đèn toàn bộ đóng lại, đi ở bên trong đảo thật là có một loại âm trầm cảm giác. Các ngươi biết không, giống nhau trường học, đều là kiến ở bãi tha mà mặt trên Trường bán tiên đi ở phía trước, đôi tay cắm ở trong túi đối phía sau hai người nói. Dư vi gật gật đầu, ta biết, hình như là bởi vì bãi tha ma âm khí quá nặng, sau đó học sinh dương khí đủ nhân khí vượng, cho nên trường học mới có thể kiến ở bãi tha ma mặt trên, nói như vậy có thể ép tới trụ. Hừ, nói bậy, chỉ là đại gia tung tin vịt mà thôi. Mai Bách sinh phản bắt nói. Hắn trước kia cũng nghe nói qua loại này đồn đãi, nhưng hiện tại hắn chính là biết đến, trường học tuyển chỉ trọng yếu phi thường. Tiểu bộ phận trường học có thể là kiến ở bãi tha ma mặt trên, nhưng đại đa số trường học tuyển chỉ vừa ý vị quanh thân một mảnh nhỏ phát triển tình huống, sao có thể đều kiến ở bãi tha ma đâu. Tường bán tiên câu môi cười, xác thật, chỉ là tung tin vịt mà thôi, bất quá cái này tung tin vịt kỳ thật rất có đạo lý. Tiểu 2 từ đại biểu cho hy vọng, tựa như sơ thăng Thái Dương, ở Thái Dương chiếu dọi hạ, yêu ma quỷ quái cũng không dám hiện hành, thậm chí còn có tinh lọc hết thể công hiệu. Trường học nếu là thật kiến ở bãi tha ma thượng Cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại sẽ đem nguyên bản âm sát nơi chuyển biến thành phúc địa. Đây cũng là vì cái gì giống nhau trường học bên ngoài cửa hàng sinh ý đều sẽ không rất kém cỏi nguyên nhân, không phải nói học sinh nhiều, mà là học sinh đem bên này nhân khí mang vượng. Người một nhiều, nơi này phương tự nhiên liền vượng lên. Dư vi nghe được mùi ngon, nguyên bản đi ở bên trong còn có điểm cảm giác sợ hãi đều biến mất không ít, nàng nhịn không được nói, kia trường học này đâu. Hiện tại cũng là phúc địa sao. Chỉ cần là trường học. Cơ hội đều là phúc địa Tường bán tiên xảy bước lên bậc thang, đem tay hương trong túi lấy ra tới. Nếu là phúc địa vì cái gì có học sinh chơi đĩa tiên, còn sẽ đụng tới việc lạ. Dư vi lại không hiểu. Tường bán tiên nhìn nàng một cái, này liền đến nhắc tới cơ hội, bất luận cái gì một sự kiện nó phát sinh đều yêu cầu nhất định cơ hội. Chơi đĩa tiên, là người tới chiêu quỷ, đây là cơ hội. Chỉ có thể nói này mấy cái tiểu cô nương có điểm mối nhân ra cả đời đều chiêu không đến ngoạn ý nhi. Bị các nàng chiêu tới rồi, từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng có thể dùng may mắn tới hình dung. Mai Bách sinh mắt trợ trắng, ta xem này mấy cái tiểu cô nương mới không nghĩ muốn loại này may mắn đâu. Đúng vậy đúng vậy, ai sẽ môn A. Dư vi cũng cảm thấy kia mấy cái tiểu cô nương thuần túy là tìm đường chết. Tưởng bán tiên đôi mắt một loàn, các ngươi không hiểu, người thường đâm quỷ kỳ thật rất khó. Rốt cuộc người sau khi lớn lên, cùng thế giới liên hệ gia tăng, liền trở nên ôi chọc lên. Đây là vì cái gì thường có người nói, tiểu hai tử dễ dàng chấn kinh, bởi vì thuần khi ta mới có thể gặp được không nên thấy đủ vật Mà sau khi lớn lên người thường, liền sẽ không còn được gặp lại. Cho nên ta nói, từ nào đó trình độ đi lên nói, xác thật là may mắn. Nhưng bọn hắn cũng lôi thời, nói như vậy, thỉnh địa tiên đại đa số thời điểm sẽ mời đến đều là chút nịch ngợm tiểu quỷ, rốt cuộc chỉ là hứa nguyện sao. Rất ít có quỷ nguyện ý dính lên mạng người, nhiều lắm cũng chính là làm điểm cho đùa dai. Trừ phi đối phương bốn dĩ chính là ác quỷ. Chỉ là này mấy cái tiểu cô nương mời đến, lại là ác quỷ. Vừa nghe là ác quỷ, Mai Bách Sinh trực tiếp một bước tiến lên tún tưởng bán tiền ống tay áo là ác quỷ ngươi không nói sớm. Sớm biết rằng là ác quỷ, hắn liền chạy, ngốc tử mới cùng nàng lại đây đâu. Dư vi cũng run run rảy rảy tún chặt tưởng bán tiền một cái khác ống tay áo ta ta ta ta sợ hãi. Tưởng bán tiền vẻ mặt ngươi là đứa nhỏ ngốc biểu tình nhìn Mai Bách Sinh. Cái kia quỷ đều có thể đem lị lị mê hoặc đến trường học bên hồ, thiếu chút nữa làm nàng nhảy xuống đi, đây là muốn mạng người quỷ A Không phải ác quỷ là cái gì? Ngươi cho rằng đối phương chỉ là muốn nhìn lị lị làm nhảy hồ biểu diễn sao? Ta mặc kệ, ta lưu, chính ngươi xem đi. Mai Bách sinh vung tay, trải qua quá lần trước cũng đã đủ rồi. Tường bán tiên cười hắc hắc, ngươi đi a Ta liền không tiếng ngươi, chỉ là hiện tại cái kia ác quỷ có phải hay không nhìn chầm chầm chúng ta, ta đã có thể không biết. Theo sau nàng lại cơ cơ chính mình di động, tuy rằng ta di động là cái lao niên cơ, nhưng vẫn là có chụp ảnh công năng, vừa mới mai mai bỏ lỗi chó tư thế vai hùng, ta chính là tất cả đều chân quý xuống dưới Nga. Cũng không biết những cái đó độc miệng người chủ trì sẽ như thế nào bình luận, nếu là đem toàn lỗi cho hình dung thành về nhà dụ hoặc, chật chật chật chật sách. Đã trột dạ chỉ nghĩ tún tưởng bán tiền tránh ở nàng phía sau MyBaxing. Chương 31. Đỉnh đầu bệnh thiếu máu cùng cự hố MyBaxing có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo tưởng bán tiên lên cầu thang, nào đầu xúc não. Diêm lị lị mấy cái tiểu cô nương đều là cùng ban, bọn họ trực tiếp tìm được cao tam giáo học lâu, sau đó đi vào lớp cửa. Kéo kẹt giống như là cũ kỹ nhà cũ đại môn, đẩy ra thời điểm, còn phát ra một trận rất lệnh người kinh hoàng thanh âm. Dư vi sợ hãi tung chặt tưởng bán tiên ống tay áo, cùng Mai Bách sinh cùng nhau chim cút dường như tránh ở nàng phía sau. Tưởng bán tiên dơ điều đến nhất lượng di động, cũng mặc kệ phía sau hai cái người nhắc gan. Trầm Dãi mang theo hai người đi vào. Trong phòng học không cái bàn thượng đều bãi đầy thư, chỉ là không có người ngồi, ngày thường nếu là tại đây đi học, nhân sinh ồn nào thời điểm, khẳng định sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng tới rồi đại buổi tối, bên ngoài không gì thanh âm, đối mặt giống tuyết phòng học, nhìn liền có điểm lệnh người cả người lạnh cả người. Nhìn ra cái gì không có. Mai Bách Sinh cùng Tưởng Bán Tiên đứng ở trên bục giảng mặt, xem nàng chỉ tả hữu nhìn xem, cũng không khác hành động, nhìn không được hỏi. Tưởng Bán Tiên cái gì cũng không thấy được. Toàn bộ phòng học sạch sẽ thật sự, một chút ác quỷ tiến vào qua dấu vết đều không có. Nàng nhìn mắt dán ở trên bục giảng chấu ngồi biểu, tìm được riêng lị lị tên, sau đó lại tìm được mặt khác mấy nữ hài tử tên. Ta đi các nàng trên chấu ngồi nhìn xem, các ngươi đừng mở ra di động đèn tin, bằng không bảo an đến tới. Nàng hơi chút dặn dò một câu. Còn không có tới kịp đi xuống đâu, đã bị Mai Bách Sinh một phên túm. Nàng nghi hoặc xem qua đi, chỉ thấy Mai Bách Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Ta đi tranh toà Hắn gian năn nói. Tưởng bán tiên túi đầu, nhìn mắt hắn đánh rung chân, bừng tỉnh đại ngộ, mắc tiểu A. Sớm nói A. Có phải hay không sợ hãi? Ta bồi ngươi qua đi bái. Không cần, ta chính mình đi. Mai Bách sinh cương mặt, quyết đoán cự tuyệt, tuy rằng sắc thật sợ hãi, nhưng hắn cảm thấy tưởng bán tiên này trên mặt trào phúng quá rõ ràng, hắn đã chịu vũ đủ. Nếu không cần chính mình bồi, tưởng bán tiên dứt khoát gật đầu, vậy ngươi đi thôi. Có việc lớn tiếng kêu là được. Nàng thật sự không bồi chính mình. Cái này làm cho Mai Bách sinh mặt hắc đến càng hoàn toàn một chút. Miệng cổ cổ, gì cũng chưa nói, chỉ nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn tưởng bán tiên liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đi rồi phòng học. Đi theo tưởng bán tiên phía sau dư vi nhìn nhìn phòng học môn, sau đó nhỏ giọng hỏi, thật sự không thành vấn đề sao? Tưởng bán tiên nhìn kỹ mặt đất, đôi mắt nhữ lại, có thể có cái gì vấn đề, không chuẩn sẽ có tân phát hiện cũng nói không chừng. Dư vi nhìn tưởng bán tiên này cười tủm tìm sơn mặt, tổng cảm giác nàng theo như lời Tân phát hiện như là yêu cầu Mai Bách sinh dẫn ra tới. Mai Bách sinh ra cửa thời điểm liền bắt đầu hối hận, nhưng là một người nam nhân, như thế nào có thể như vậy nhát gan đầu. Đành phải tráng là gan hướng V-dup cờ đi. Cũng may V-dup cờ ly đến không xa, mỗi lầu một tầng nhất biên biên chính là V-dup cờ. Trường học hành lang lại trường lại an tĩnh, đế giày đạp lên trên mặt đất phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Vì không làm cho bảo an chú ý, hắn ngay cả di động cũng không dám mở ra, cũng may đi rồi một đoạn ngắn lộ liền thích hứng hắc á cũng không tính hoàn toàn có mắt như mù. Tìm được nam sinh Veooker, hắn đẩy cửa ra thật cẩn thận đi vào đi. A, ta cũng không tin không có người ta liền như vậy xui xẻo. Maybach sinh một bên giải khóa kéo, một bên nói, "Kaka, cái gì là xui xẻo?" Một cái tiểu nam hài thanh âm ở Maybach sinh phía sau vang lên. "Ta rửa." Maybach sinh sợ tới mức bán ra, trực tiếp nhảy lên dán vách tường. Chờ quay đầu lại nhìn đến là một cái ăn mặc áo ngủ vai đầu nhỏ xem hắn tiểu nam hài khi thật mạnh thư khẩu khí, tiểu bằng hữu ngươi như thế nào một người tại đây? Tiểu Nam Hải thực đáng yêu, đôi mắt rất lớn, làn da cũng thực bạch, trên người còn ăn mặc một bộ lông xù xù tiểu hùng áo ngủ, thoạt nhìn liền càng đáng yêu. Ta cùng ba ba cùng nhau tới. Tiểu Nam Hải nãi thanh mại khi nói, trong tay ôm một con tiểu hùng. Mai bách sinh từ trên vách tường lui ra tới, sau đó làm cho tiểu Nam Hải mặt bắt đầu đi tiểu, trong miệng đầu hỏi, ngươi ba ba là trường học lao sư sao? Như thế nào thả ngươi một người chạy loạn Hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều, dù sao cũng là một cái tiểu hài tử, ăn mặc cũng rất bình thường, phòng trừng là trường học giáo công nhân viên trước hài tử. Nô, no, ba ba ở trong trường học làm việc. Tiểu nam hải ý nghĩ rõ ràng trả lời nói. Nay liên càng phù hợp hắn Phỏng đoán, giải quyết xong sinh lý nhu cầu mai bách sinh đi đến tiểu nam hải bên người ngồi sồn xuống, xuống, nhìn hắn mắt to, vậy ngươi là lại đây làm gì, tưởng thượng vê nút cờ, ngươi ba như thế nào không bồi ngươi lại đây. Tiểu nam hải cười khúc khích, đáng yêu đến không được. Ba ba ở dưới tàn bộ, ta ở bên ngoài chơi, nhìn đến Kaka liền theo kịp. Mai Bách Sinh ánh mắt đu hòa, sờ sờ hắn đầu nhỏ, sau đó đứng lên đuối hắn vươn tay, đi thôi, ta đem ngươi đưa đến dưới lầu đi, ngươi đi tìm ngươi ba ba được không? Tiểu Nam Hải ngẩn đầu nhìn hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm đem tay nhỏ phóng tới Mai Bách Sinh trong tay, hảo, cảm ơn ca ca. Chợt một chút bắt được Tiểu Nam Hải tay, Mai Bách Sinh mày liền nhữ lại, thực lệnh, lạnh đến đến xương cái loại này. Ngươi có phải hay không ăn mặc có điểm thiếu? Hắn nhỏ giọng lầm bẩm một câu, mang theo tiểu nam Hải đi ra vê đút cờ sau, theo hành lang hướng cửa thang lầu đi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm giác này đoạn hành lang càng thêm đen, vừa mới còn có thể thấy rõ một chút lộ hiện tại hoàn toàn thấy không rõ lắm, thậm chí nguyên bản tươi xuống tới ánh bạch ánh trăng đều bị mây đen che khuất. Hắn rất xa nhìn mắt tưởng bán tiên bọn họ nơi phòng học phương hướng, cái gì cũng nhìn không tới. Tiểu nam Hải vẫn luôn ở nói với hắn lời nói, ca ca Ngươi tới nơi này làm gì A A ta tới tìm điểm đồ vật. Mai Bách Sinh thuận miệng nói. Nga, ta còn tưởng rằng ca ca là tới chơi với ta, đều không có người nguyện ý chơi với ta. Tiểu Nam Hải thanh âm có chút hạ xuống. Ngươi ba ba không phải bồi ngươi đâu sao? Mai Bách Sinh trở về câu, trong lòng nghĩ này làm cha rất không đáng tin tệ, tán cái bước hải tử tán ném cũng chưa phát hiện. Chính là ta tưởng ca ca chơi với ta, ta mang ca ca đi nhà ta, ca ca ngươi chơi với ta được không? Tiểu nam Hải ngừng đầu, đối hắn vươn tay, thanh âm càng thêm mai khí, ca ca ôm ta đi thôi, ta đi không đạo. Mai bách sinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương tiểu hài tử mệt mỏi, con lưng trực tiếp đem hài tử bế lên tới. Này đem hài tử ôm vào trong ngực thời điểm, hắn hít hít cái mũi. Cũng không phải không ôm quá khác tiểu hài tử, chỉ là khác tiểu hài tử trên người giống nhau đều là mùi sữa. Như thế nào cái này tiểu nam Hải trên người có một cổ ẩm ướp thủy thảo vị, còn mang theo một chút tanh hôi vị. Người ị phân ở trên người. Hắn ghét bỏ hỏi, nâng tiểu nam Hải mông tay hướng lên trên xê dịch. Tiểu nam Hải gương mặt một cổ, thở phì phì nói, ta không có. Hành đi hành đi, không có liền hảo. Mai bách sinh tùy tiện gật gật đầu. Ông tiểu nam Hải đi xuống lầu thang hắn đứng ở khu dạy học cửa hỏi hắn, người ba ở đâu đâu. Ta đưa người tìm hắn đi. Nguyên bản hắn là nghĩ cho người ta đưa đến dưới lầu liền đi, nhưng này lại buổi tối, lại một cái tiểu hài tử, vẫn là trực tiếp đưa đến gia trưởng trong tay càng an toàn. Tiểu Nam Hải chỉ cái phương hướng, ba ba nói ở hồ nước bên cạnh tàn bộ, chúng ta đi nơi đó thì tốt rồi. Nghe được hồ nước, Mai Bách Sinh như như mày, vô hắn, chủ yếu là nghe Diêm Nhất Thiên nói lên quá, hắn muội mỗi đêm qua đã bị cái kia đổ vật hống đến muốn hướng trường học hồ nước ngày tới. Hắn úi đầu nhìn về phía cái này Tiểu Nam Hải, vừa lúc đối thượng hắn cười đến cong cong đôi mắt, đáng yêu đến làm nhân tâm đều phải hóa. Tiểu Nam Hải vẫn luôn méo mó rửa vào trong lòng ngực hắn, Mai Bách Sinh ôm hắn đi được thực ổn. Đi hồ nước đường nhỏ tốt nhất có đường đèn, này cũng làm hắn buồn trồn tâm hơi chút bình tĩnh một chút. Người không lạnh sao? Hắn sờ sờ tiểu nam hải tay, nhịn không được hỏi. Ban đêm phong rất lớn, càng tới gần hồ nước phong càng lớn, thổi đến hắn liền đều sinh đau sinh đau. Hắn ôm hải tử đi ra đường nhỏ, nên diện nhìn đến chính là bị vây quanh hồ nước, đại buổi tối xem qua đi, mặt nước ngâm đen, tối hôm thoạt nhìn cũng thực thấm người. Người ba đâu? Hắn đại thật xa nhìn một vòng, một người đều không có. Tiểu Nam Hải ngón tay hướng đối diện, ở bên kia đâu, hướng phía trước đi là được. Hắn chỉ cho là Tiểu Hải tự ánh mắt hào điểm, liền trực tiếp đi xuống bậc thang, đang muốn lại đi phía trước đi thời điểm, phía sau truyền đến tưởng bán tiên tiếng la. Mai Mai, người muốn đi đâu? Mai Bách Sinh bị dọa một giật mình, quay đầu lại nhìn đến tưởng bán tiên cùng Dư Vi liền đứng ở cách đó không xa, tưởng bán tiên đảo còn hảo, nhưng thật ra Dư Vi, nhìn hắn như là đã chịu cực đại kinh hách giống nhau, hai mắt trừng thật sự đại, làm ta sợ nhảy dựng Ta thượng vê núp cờ nhặt được một cái tiểu bằng hữu, hắn ba ở hồ nước bên cạnh tàn bộ, ta cho người ta đưa hải tử tới. Mai Bách Sinh điên điên trong lòng ngược hải tử. Cũng rất kỳ quái, này tiểu hải tử cũng có 5-6 tuổi đi, như thế nào ôm một đường đi tới hắn tay không toan. Dư vi run rảy tay, ngâu ngâu ngô. tưởng bán tiên tắc đứng mày, đôi mắt thâm trầm rừng ở trong lòng ngược hắn, tiểu bằng hữu. Người xác định sao? Còn có thể có giả. Ta đều ôm một đường Mai Bách Sinh thanh âm càng nói càng tiểu. Hắn hết hầu giống bị tắc thứ gì giống nhau, hế ẩm, đều mau nói không nên lời lời nói tới, ôm hài tử tay cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy bởi vì hắn nhìn đến đèn đường hạ bóng dáng chính mình vòng tay, nhưng trong lòng ngực hắn lại không có bất cứ thứ gì. Nguyên bản hẳn là tiểu nam hài đầu vị trí, cũng không có bất luận cái gì bóng dáng Hắn cảm giác được chính mình trên người quần áo dần dần biến ước, có lạnh leo thủy thấm tiến hắn quần áo, hắn ôm hài tử nửa người cũng càng ngày càng lạnh. Hắn trong mắt đi xuống, rũ mắt nhìn chính mình trong lòng ngực. Tiểu nam hài ôm ở trong tay tiểu hùng lúc này dính đầy ướt đấm rêu xanh, còn treo mấy cây thủy thảo. Cái kia tiểu nam còn ăn mặc tiểu hùng áo ngủ cũng ướt đấm, mặt trên cũng dính đầy ướt đấm thủy thảo. Kia cổ tanh hôi vị càng thêm nồng đậm, còn mang theo một cổ cá chết lạn tôm hương vị, quanh quẩn ở hắn chốt mũi, đem hắn đều phải hân phương ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, cũng không dám đi xem chính mình một đường ôm lại đây đến tuột cùng là cái cái gì ngoạn ý nhi. Á á á á á á á á á á á á Mai Bách Sinh lưu loát đem trong lòng ngực đổ vật hướng bên cạnh một ném, sau đó ném ra cánh tay cùng tiểu tế chân chạy như điên hướng tưởng bán tiên, tưởng tiên linh, mẹ nó, ta ôm cái quỷ, ôm một đường, ta mẹ nó, cứu lao tử. chương 32 Mai Bách Sinh quỷ khóc sói gào chạy đến tưởng bán tiên trước mặt, sau đó trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, run bần bật tiểu bộ dáng thật là chọc người chịu mến. Bên cạnh dư vi thật sự bị dọa đến thẳng chiều chiều, nhưng nhìn đến Mai Bách Sinh rất đại cái một nam. Tiểu động vật giống nhau thoán tiến tưởng tiểu thư trong lòng ngực, còn nhịn không được điếu môi. Nàng bảo đảm, Mai Nhị thiếu chính là mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Kaka, kaka. Bị ném văng ra tiểu nam hải trầm dai trên mặt đất bò động, thanh âm đản mại khí lại âm trầm, hắn như là thực thích Mai Bách Sinh giống nhau, vẫn luôn hướng tới bên này bỏ lại đây. Mai Bách Sinh liền kém nhảy đến tưởng bán tiền trên người, dư vi nhìn đến cái kêu bỏ lại đây một bãi bùn lầy giống nhau đồ vật cũng sợ tới mức gắt gao ôm tưởng bán tiên cổ. Tưởng bán tiên trên người treo hai cái run bẩn bật tiểu động vật, thiếu chút nữa không đem nàng cấp cắt đứt khí. Hắn còn ở kêu ta, ta con mẹ nó không phải ca ca ngươi, ngươi đừng tìm lao tử, lao tử không phải. Mai bách sinh đầu cũng không dám ngừng lên, xúc ở tưởng bán tiên trong lòng ngực điên cuồng hô to. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cư nhiên ôm một cái không biết gì ngoạn ý nhi đồ vật đi rồi một đường, còn bước nó tay nói nó tay lạnh, còn có kia sợi cá chết lạn tôm bị. Quả thực so với hắn lần trước đụng tới bị quỷ bám vào người dư vi còn lệnh người hỏng mất. Không phải, hai người các ngươi có thể hay không đem ta tùng tùng khai. Tưởng bán tiền vô vỗ trong lòng ngực Mai Bách Sinh, gian năn nói. Thứ đồ kia liền phải lại đây. Mai Bách Sinh trực tiếp con thân thể chuyển rời đến tưởng bán tiền sau lưng, trực tiếp đem dư vi không lưu tình chút nào đẩy ra. Hai người ở tưởng bán tiền sau lưng vì tranh đoạt một cái an toàn địa phương thiếu chút nữa không đánh lên tới. Tưởng bán tiền cũng không quản hai người kia. Chỉ nhìn kia than hướng này bỏ ngoạn ý nhi, ninh lông mày cẩn thận quan sát đến, tiểu bằng hữu, có thể hay không toàn bộ đẹp tạo hình, cùng dòi dường như ở địa phương bỏ nhiều dơ a. Dòi là cái gì biết không? Chính là ăn ngươi kéo ba ba, là một loại sâu. Ngươi không muốn ăn chính ngươi kéo ba ba đi. Trên mặt đất kia một bãi ngoạn ý nhi ngừng ở tại chỗ. Ô ô ô, ô. tiểu ly không phải dòi, tiểu ly mới không ăn ba ba đâu. Kia hảnh, ngươi ngoan một chút, đừng như vậy tử bỏ hảo sao? Tường bán tiên mặt mày nhu hòa, Trong giọng nói thậm chí còn mang theo cười nhạt Hơn nữa, ca ca thực không thích ngươi như vậy, ngươi xem hắn đều bị dọa tới rồi. Trên mặt đất kia than do dự hạ, nghe được ca ca không thích thời điểm, chậm rãi khôi phục thành phía trước mai bách sinh nhìn đến bộ dáng. Sạch sẽ ăn mặc tiểu hùng áo ngủ, trong tay ôm một con tiểu hùng, nếu không phải sắc mặt xanh trắng, cùng bình thường tiểu hài tử cũng không có gì khác nhau. Thấy là cái như vậy đáng yêu hài tử, tưởng bán tiên trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Nàng chậm rãi đi lên trước. Ở tiểu Nam Hải cảnh giác sau này xúc thời điểm, dơ tay sờ sờ tóc của hắn. Phía sau Mai Bách Sinh cùng Dư Vi cũng chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến tưởng bán tiên ngồi sổn tiểu Nam Hải trước mặt. Tưởng Mai Bách Sinh sở trường chống đỡ đôi mắt, không dám hướng bên kia xem, trong miệng kêu người. Không có việc gì. Tưởng bán tiên nói. Tiểu bằng hữu ngươi nói mang ca ca về nhà, nhà ngươi ở đâu đâu. Nàng hỏi. Tiểu Nam Hải đôi mắt dừng ở trên mặt nàng, sau đó chỉ chỉ phía sau hồ nước, ở bên trong. Tiểu Ly vẫn luôn ở tại bên trong. Tưởng bán tiền tươi cười hơi chút thu liễm một chút, Tiểu Ly vẫn luôn ở bên trong. Người ba ba mụ mụ đều không có đem người mang đi sao. Tiểu Ly là khi nào bắt đầu ở bên trong. Thật sớm thật sớm trước kia, Tiểu Ly không biết ba ba mụ mụ đi nơi nào. Tiểu Nam Hải khả khả ái ái lắc lắc đầu. Nghe đến đó, Mai Bách sinh buông tay, nhìn về phía Tiểu Nam Hải, ngay cả Dư Vi cũng đánh bảo xem qua đi. Rốt cuộc Tiểu Nam Hải thanh âm sắc thật đáng yêu, xem nhẹ đến phía trước lệnh người sợ hãi trường hợp Như vậy xem qua đi theo bình thường tiểu nam hải không có gì khác nhau. Đặc biệt tưởng bán tiên không còn ở phía trước chống đỡ lâu sao, liền càng lệnh người an tâm. Tưởng bán tiên còn muốn hỏi chút cái gì, vừa mới nàng ở phòng học tìm một vòng, không có gì quá nhiều dấu vết. Chỉ sau lại ở cửa sổ bên cạnh, thấy được một con hắc hắc tay nhỏ ấn. Lúc ấy nàng liền suy đoán, cái này quỷ khả năng chỉ là cái hải tử. Đương nhiên, cũng không phải nói hài tử liền nhất định không phải ác quỷ, chỉ là đối với tuổi nhỏ liền chết hài tử mà nói hắn không nhất định biết chính mình mê hoặc người nhảy vào trong sông hậu quả là cái gì. Lúc sau Mai Bách Sinh đụng tới Tiểu Nam Hải, nàng liền phát hiện, sau đó vẫn luôn trộm mang theo dư vi theo ở phía sau, chờ Mai Bách Sinh liền phải bị Tiểu Nam Hải lừa đến một chân giấm tiến hồ nước thời điểm, mới mở miệng nhắc nhở. Tiểu Nam Hải nói chuyện trật tự rõ ràng, xem bộ ráng đại khái cũng liền mới 5-6 tuổi đại bộ ráng. Mai Bách Sinh nhìn Tiểu Nam Hải, tuy rằng trong lòng sợ đến run, nhưng vẫn là đi phía trước đi rồi vài bước. Tiểu nam Hải vừa thấy đến hắn, đôi mắt liền sáng, ca ca. Mai Bách Sinh không để ý đến hắn, đôi mắt cũng không dám dừng ở trên người hắn, vừa đi gần liền cảm giác kia cổ mùi hôi chung hốn loạn tanh hôi hương vị càng nghiêm trọng. Tường bán tiên quay đầu lại xả một phen hắn quấn ra, hắn chạy nhanh một phen kéo trụ. Làm làm gì? Mai Bách Sinh ngẩn đầu nhìn thiên hỏi. Ngươi cùng ngươi chào hỏi đâu, ngươi đều không ứng một tiếng. Tốt xấu ôm một đường. Tường bán tiên lôi kéo khỏe miệng trêu kéo nói. Chỉ cần tưởng tượng đến đứa nhỏ ngốc này cư nhiên như vậy thiên chân cho rằng, thật là một cái tiểu hài tử cùng hắn ba đi rời ra, còn mang theo tiểu hài tử tìm hắn ba, liền nhịn không được muốn cười. Mai Bách sinh tâm nói người cái giám, rõ ràng chính là cái quỷ, nhưng tưởng tượng đến đối phương cũng bất quá là cái hài tử, thanh âm còn rất nại khí, liền run run rời rời ứng thanh, ai thanh âm đều run thành quận sóng âm. Tiểu nam Hải cảm thấy mỹ mãn nheo nheo mắt, ôm trong tay tiểu hùng càng vui vẻ. Hắn đối cái này nguyện ý ôm chính mình ca ca rất có hảo cảm, hắn cảm thấy cái này ca ca cùng những cái đó tỷ tỷ đều không giống nhau, rõ ràng là những cái đó tỷ tỷ tì tìm hắn chơi, nhưng nhìn đến hắn lúc sau luôn muốn chạy, hắn tưởng đem những cái đó tỷ tỷ đưa tới trong nhà tới bồi hắn chơi, như vậy hắn một người ở dưới liền sẽ không sợ hãi. Đến nỗi Mai Bạch xinh cái này chịu ôm hắn ca, ca hắn liền càng thích. Nếu là cái này ca, ca cùng hắn giống nhau, về sau liền có thể vẫn luôn ôm hắn, nói như vậy hắn liền không cần đi đường cũng không cần tìm những người khác chơi, chỉ cần cùng cái này ca ca chơi thì tốt rồi. tưởng bán tiên không nghĩ tới Mai Bách Sinh chỉ là ứng thanh, nay tiểu Nam Hải ác niệm liền dậy, nhìn Mai Bách Sinh đôi mắt đều biến thành tối hồng, bên trong khát vọng đều mau dính ở Mai Bách Sinh trên người. Nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp rôi tay cái ở tiểu Nam Hải đôi mắt thượng. Tiểu Nam Hải thực không cao hứng hớt hớt đầu, vừa mới khôi phục thành nhân dạng ra mặt bắt đầu đi xuống rơi xuống, đều ra bên trong hư thối huyết nhục tới. Hán miệng cũng lạn thành thoái bùn giống nhau thành một cái đen nhánh cái miệng nhỏ, bên trong thậm chí còn có thủy thảo cùng một ít cá chết lạ tôm. Không cẩn thận túi đầu nhìn đến Mai Bách Sinh. Dư vi Kinh hô một tiếng, trong mắt đều mau trừng ra tới. "Tiểu Ly, ngươi thực thích Kaka phải không?" Tường Bán Tiên tiếp tục ôn hòa hỏi. "Thật cũng không cần đi, ta không nghĩ làm hắn thích." Mai Bách Sinh toàn thân đều ở kháng cự, đôi mắt này tiếp tục hướng bầu trời xem, đánh chết hắn đều không túi đầu. "Thích Kaka, thích Kaka, tưởng cùng Kaka ở bên nhau." Tiểu ly vươn tay tới, mới vừa vươn tới thời điểm một đoạn cánh tay liền, liền rớt, kia tay nhỏ còn trên mặt đất bò tới bò lên, sau đó nhắm ngay mai bách sinh, lập tức chiều hắn bò qua đi. Chính là kaka không thích ngươi cái dạng này, không tin ngươi hỏi Kaka còn có ngươi tay có thể hay không làm nó trở về. Tiểu tâm ca, ca một chân đem ngươi tay giống đến nát nhử. Tường bán tiên quay đầu lại nhìn xem mắt cái tay kia, nếu là đụng phải mai bách sinh, chỉ định liền nát nhử. Vừa nghe đến giống đến nát nhử, tiểu ly rụt rụt cổ. Sau đó ngoan ngoán làm chính mình ý đồ bỏ đến Mai Bách Sinh bên chân tay nhỏ trở về, chính mình bộ ráng cũng chậm rãi khôi phục thành bình thường bộ ráng. Mai Bách Sinh ở nghe được tưởng bán tiên nói đem người tay dẫm lạn thời điểm, liền nhịn không được sau này lui hai bước. Mắt thấy tiểu Nam Hải khôi phục bình thường, tưởng bán tiên còn tưởng nhiều lời hai câu, mấy cái đèn tin đèn đột nhiên chiếu lại đây, thẳng tắp chiếu vào bọn họ vài người trên người. Cảnh sát đồng chí, mấy người này ta nhìn chầm chầm thật lâu, phía trước liền ở cổng trường chuyển động. Ta liền cảm thấy không thích hợp, để lại cái tâm nhãn. Quả nhiên, mấy người này phiên tiến bảo. Tuy rằng chúng ta chỉ là trường học, cũng không có gì đáng giá đồ vật. Nhưng rốt cuộc là trường học không phải. Ngày mai bọn học sinh liền phải trở về đi học, ai biết bọn họ có hay không làm cái gì không tốt sự, vạn nhất xúc phạm tới học sinh làm sao bây giờ. Một người nam nhân lãnh mấy cái xuyên chế phục cảnh sát lại đây, một bên chỉ vào tưởng bán tiên vài người một bên nói. Tưởng Bán Tiên nhìn đến chính mình trước mặt Tiểu Nam Hải ở đèn tin chiếu lại đây đồng thời liền biến mất, nàng đứng lên, giơ tay làm trò chói mắt điện thông đèn, nhìn về phía người tới. Mai Bách Sinh cùng dư Vi này sẽ cũng không rảnh lo sợ hãi, chạy nhanh đi đến Tưởng Bán Tiên bên người. Vài vị cảnh sát tiến lên, trong đó một cái dẫn đầu khuôn mặt nghiêm túc đối bọn họ ba cái nói, "Các ngươi mấy cái, đến trường học tới làm gì?" "Nga, chúng ta chỉ là muốn đuổi theo nhớ Thanh Xuân, nghĩ đến trong trường học tới đi dạo." Tưởng Bán Tiên mỉm cười nói, Mai bách sinh cũng chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng, chính là đơn thuần đến trường học tới đi dạo, trước kia ta không có thể thi đậu trường trung học số 3, vẫn luôn là trong lòng ta chấp nghiệm. Phía trước chúng ta còn cùng bảo an nói qua, tưởng tiến vào tham quan tham quan, nhưng là bọn họ không cho. Kia khẳng định không cho, trong trường học người nào đều không có. Vốn dĩ liền không cho phép người ngoài ra vào, như thế nào có thể tùy tiện cho các ngươi tiến bảo. Kia trung niên bảo an nhìn bọn hắn chầm chầm ba cái, trên mặt rất là không cao hứng. Tưởng bán tiên quét hắn liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt tạm dừng hạ mới dịch hai, nàng cợt nhà đối cảnh sát chắp tay thi lễ, xin lỗi xin lỗi, chúng ta thật sự chính là thuần túy tưởng tiến vào đi dạo, không có ý gì khác. Người xem chúng ta hiện tại cũng chính là ở hồ nước quanh thân tới, địa phương khác cũng chưa đi à. Kiều cảnh sát nhìn kỹ bọn họ vài lần, sau đó tiếp đón một cái nữ cảnh sát cấp tưởng bán tiên cùng dư vi soát người, chính hắn tắc lục soát mai bách sinh, chứ bỏ từ bọn họ trên người móc ra di động cùng chìa khóa xe ở ngoài. Những thứ khác xác thật không có. Nếu xác thật không có gì vấn đề, kia cảnh sát cũng không nghĩ khó xử bọn họ. Trường học bảo an nếu không cho các ngươi tiến bảo, đó chính là không thể tiến vào. Các ngươi cư nhiên còn lén lút tiến vào, bao lớn người, như vậy điểm tiểu kỷ luật cũng chưa biện pháp tuân thủ sao? Lần này liền tính, miệng Phê Bình giáo dục vừa lật, nếu là lại bị ta bắt được, vậy cùng chúng ta đến cục cảnh sát đi một chuyến. Cảnh sát ngự khí nghiêm khắc phê bình vừa lật. Tường Bán Tiên liên tục gật đầu, la la la. Chúng ta sai chúng ta sai, chúng ta không tuân thủ kỷ luật. Không sai, chúng ta quá tùy hứng làm vậy Cảnh sát đồng chí nhẹ lấy nhẹ phóng, mang theo bọn họ một khối rời đi hồ nước biên. Trước khi đi tưởng bán tiên quay đầu lại nhìn mắt, cái kêu biến mất tiểu nam Hải lúc này đứng ở hà bờ bên kia dưới gốc cây, ôm hắn tiểu hùng, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm bên này. Ta nói ngươi nhận sai thái độ thực tích cực ca. Mai Bách Sinh đứng ở ven đường, nhìn tưởng bán tiên nói. Dư vi thực nhận đồng gật gật đầu, đứng bậy. Tưởng tiểu thư nhận sai thái độ cực kỳ giống tay già đời. Tưởng Bán Tiên nghe rằng, kia nhưng không sao, này sẽ không nhận sai, chẳng lẽ phải đợi bọn họ đem chúng ta đưa tới cục cảnh sát? Phải bị chụp đến tin tức có thể to lắm, cả nước đều phải biết chúng ta trèo tưởng tiến người khác trường học, không biết còn tưởng rằng chúng ta nhiều gái học tập đâu. Về nhận sai chuyện này, đương nhiên không phải bởi vì sợ bị đưa tới cục cảnh sát, chỉ là bởi vì nàng trước kia cùng Lâm Bán Tiên thường xuyên đụng tới loại sự tình này. Đại đa số thời điểm còn đều là bị cử báo. Đụng tới hảo một chút thường xuyên phê bình giáo dục một phen khiến cho bọn họ đi rồi, không thế nào dễ nói chuyện, phải đưa tới cục cảnh sát nút lại, yêu cầu người lại đây giao tiền đem bọn họ mang đi. Bọn họ nào có cái gì làm bằng sắt bằng hữu có thể nhiều lần đến cục cảnh sát lấy người, giống nhau đều là bọn họ mặt dày mày dạn ở cục cảnh sát đợi, ăn người ta trụ nhân ra. Nếu tới điểm tâm tình, cảnh sát đụng tới một ít tương đối tà môn án kiện, bọn họ còn có thể hỗ trợ nhìn xem. Tóm lại, đụng tới loại sự tình này, hoặc là ngươi liền chạy Người muốn chạy không thoát, vậy dứt khoát nhận sai xin lỗi, chuẩn không có sai. Lời nói là nói như vậy, chỉ là sự tình còn không có giải quyết đâu, về sau thật không tới. Dư vi nghĩ đến cái kia tiểu Nam Hải, chỉ là gặp được một cái quỷ, sự tình thật đúng là không giải quyết rớt, thậm chí cũng chưa tới kịp cùng cái kia tiểu Nam Hải nói làm hắn không cần lại quân lấy kia mấy cái học sinh. tưởng bán tiên đầu vừa nhắc, ngạnh cổ, một bộ đầu không phải thực thiết bộ dáng, tới cái gì tới, lại đến liền tiến cục cảnh sát, không tới. Nàng hiện tại đã xác định tiểu nam Hải chính là mấy cái tiểu cô nương chơi đĩa tiên thú nhận tới, người tiểu bằng hữu kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng có người bồi hắn chơi, còn rất cao hứng đâu. Đến nỗi đem kia mấy cái tiểu cô nương dẫn tới hồ nước sẽ phát sinh cái gì, ở hắn tư duy chỉ là về nhà mà thôi, căn bản liền không liên quan mạng người sự. Cho nên nói, đối phó loại này quỷ, kỳ thật là thực khó giải quyết. Bởi vì hắn còn nhỏ à, cái gì cũng đều không hiểu, người còn phải bảo hộ hắn thuần khiết ấu tiểu quỷ tâm. Trước kia nàng liền đụng tới quá một cái tiểu quỷ, thuần thúy chính là bởi vì thích ba mẹ sinh hạ tới đệ đệ, liền mỗi ngày bồi đệ đệ chơi, kêu tiểu quỷ âm khí trọng, thiếu chút nữa không đem đệ đệ cấp hại chết. Chính là hắn chỉ là thích đệ đệ A. Người nói hắn có sai sao? Không sai, hắn không biết chính mình sẽ hại chết đệ đệ. Giống cái này tiểu ly, trước mắt chính là như vậy trạng thái, hắn cũng không biết chính mình mang bằng hưu về nhà, sẽ hại chết đối phương. Các ngươi khả năng không biết, nhưng vừa mới ta hỏi mấy vấn đề. Tiểu Ly nói chính mình ở tại hồ nước, các người biết ý nghĩa cái gì sao? Tường bán tiên cười như không cười, tôi cười mạc danh quỷ dị. Mai Bách Sinh cùng Dư Vi đều dựng lên lốt thai. Cái gì? Dư Vi nhịn không được hỏi. Ý nghĩa, Tiểu Ly thi thể, vẫn luôn ở hồ nước phía dưới. Giọng nói của nàng sâu kín phun ra những lời này, này cũng làm Dư Vi cùng Mai Bách Sinh từ đầu lạnh tới rồi đấy. Như vậy cái đáng yêu Tiểu Nam Hải, đã chết, hắn thi thể cư nhiên còn vẫn luôn nằm ở hồ nước phía dưới. Mai Bách sinh nghĩ đến chính mình ôm một đường tiểu ly, cực kỳ phẫn nộ rồi lên. Như vậy đáng yêu hài tử, vì cái gì đến bây giờ, thi thể còn ở hồ nước phía dưới. Là bị người giết vẫn là trượt chân ngã xuống. Cha mẹ hắn đâu? Không có tìm chính mình hài tử sao? Vẫn là nói, bọn họ là tìm không thấy chính mình hài tử. Dư vi trong đầu cũng xuất hiện vô số loại khả năng, tuy nói cái kia tiểu quỷ thoạt nhìn xác thật thực đáng sợ, nhưng bình thường thời điểm vẫn là rất đáng yêu. Như vậy cái tiểu hài tử... Hắn thi thể cư nhiên vẫn luôn ở hồ nước phía dưới. Cái này, thân thể của nàng thật sự lạnh thấu, trên người thật dày áo đông đều ngăn không được kia cổ lạnh leo. Mai bách sinh vào chính mình ra môn, còn ở nhịn không được suy nghĩ, chính mình ôm một đường tiểu ly, đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Hắn mở ra phòng tắm môn, cho chính mình tùy tiện tắm xong, người được trên người kia sợi cá chết lạn tôm hương vị, tuy rằng ghét bỏ, nhưng cũng không có phía trước như vậy sợ hãi. Hiện tại ngâm lại, nhân ra cũng bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi còn vẫn luôn nằm ở đáy nước hạ, trên người có loại này hương vị thực bình thường. Huống chi, lớn lên xác thật rất đáng yêu. Hắn cầm quần áo ném đến giơ y y sọn, trên người tùy tiện xuyên kiện áo ngủ, chuẩn bị cho chính mình soát cái nha liền đi ngủ. Mới vừa ngẩng đầu nhìn gương thời điểm, liền nhìn đến bên cạnh có cái khả khả ái ái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ta con mẹ nó mai bách sinh trực tiếp miệng phun hương thơm, bàn chải đánh răng đều bị hắn quăng đi ra ngoài. Ka ka không thể nói thô tục. Tiểu Ly Thu hồi tươi cười. Nghiêm túc chỉ trích nói, Mai Bách Sinh đều phải hỏng mất, hắn chỉ vào tiểu ly, ngươi, ngươi chừng nào thì tới. Thiếu chút nữa không đem hắn sợ tới mức cơ tim tăng nghẽn, đột nhiên liền ở trong gương nhìn đến một khuôn mặt, quá gà nhi dò người. Tiểu ly mai quay đầu, ta vẫn luôn đi theo ca ca đâu, ca, ca đi đâu ta đi đâu. Mai Bách Sinh phát điên kéo kéo tóc, không phải, ngươi đi theo ta làm gì A Ngươi hảo hảo ở trường học ngốc là được. Không cần, ca ca thực hảo, ta muốn cùng ca, ca chơi. Nếu là ca ca không cho ta tới nhà ngươi, vậy ngươi liền đi nhà ta hảo. Tiểu ly lại nở nụ cười, còn đánh chính mình bản tính. Đi nhà hắn. Hồ nước phía dưới sau. Mai bách sinh run lập cập, cảnh giác dán vách tường hướng bên ngoài đi. Không cần không cần, nhà ngươi không có phương tiện, ta liền ngốc tại chính mình ra hảo. Tiểu ly một đường bay đi theo phía sau hắn, nhìn ca ca tìm được di động, bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại. Mai bách sinh thật sự điên cuồng tự cấp tưởng bán tiên bắt điện thoại, nhưng điện thoại kia đầu vẫn luôn không tiếp. Thật vất vả chuyển được, hắn la lớn, Tưởng Tiên Linh, cái kia tiểu quỷ không phải, tiểu ly đến nhà ta tới, ta con mẹ nó. Đối với gương vừa nhấc đầu liền thấy được hắn mặt, dọa nước tiểu đều phải. Người chạy nhanh lại đây, đem hắn mang đi. Tưởng Bán Tiên đem điện thoại giơ lên, nhìn mắt di động, sau đó bóp giọng nói, "Thực xin lỗi tiên sinh, ngài điện thoại đánh sai Nga, ta không phải Tưởng Tiên Linh đâu. Tiên sinh tái kiến, tiên sinh ngủ ngon, tiên sinh mộng đẹp." Nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó dứt khoát lưu loát ấn xuống tắt máy kia. Có tật xấu, này hơn phân nửa đêm cư nhiên còn muốn cho nàng từ trên giường bỏ dậy. Môn đều không có. tưởng tiên linh, ngươi cái này cậu nữ nhân, ngươi mẹ nó quải láo tử điện thoại, ngươi thanh âm hóa thành cho lão tử đều nghe được ra tới. Mai bách sinh dơ di động điên cuồng giống to. Kaka không thể nói thô tục tiểu ly muốn sinh khí Nga. Tiểu nam Hải cổ cổ gương mặt, đôi mắt mắt thấy liền phải đen như mực, trên mặt da mặt cũng bắt đầu nứt toạn. Mai bách sinh cứng đờ, sau đó thành thành thật thật buông di động lôi kéo khỏe miệng Tận lực bảo trì điểm Mỹ mỉm cười, ha ha ha ha, Tiểu Ly không cần sinh khí, không cần biến thành đáng sợ bộ ráng Nga, bằng không, Kaka liền không thích ngươi. Như vậy, Tiểu Ly không phải thực thích KK sao? Vậy ngốc tại kaka trong nhà chơi được không? Kaka cho ngươi phóng điện coi, kia cái gì Tiểu Chư bẻ bỏng hỏa nhìn không thấy. chương 33 Diêm ra, đạo sĩ nói, tới rồi buổi tối, liền sẽ cấp Diêm Lị Lị đem cuốn lấy nàng đồ vật cấp giải quyết rớt. Buổi tối ăn cơm thời điểm. Mẫn Thanh cố ý làm đầu bếp làm không ít sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Sau đó người một nhà bồi cái kia đạo sĩ mang hai cái đồ đệ, hảo hảo ăn bữa cơm. Ăn cơm xong sau, kia hai vị đồ đệ liền bắt đầu ở riêng lị lị trong phòng dùng máu gà họa trảo quỷ trận. Kia đạo sĩ liền vẫn luôn ở bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi, trong miệng lại nhải. Diêm nhất thiên gia gia nãi nãi tuổi lớn, kia đạo sĩ lấy tuổi đại nhân thân thể tương đối suy yếu vì từ, khiến cho bọn họ về phòng của mình đợi không cần ra tới. Mẫn thanh là nữ nhân cũng không có phương tiện lưu lại. Cuối cùng có thể lưu chứa bồi Diêm Lệ Lệ, chỉ có Diêm Nhất Thiên cùng Diêm Đông. Diêm Lệ Lệ mấy ngày này bị dọa pha gan, gì đều tích cực phối hợp, chỉ cần nàng không bị quỷ trộm tới liền hảo. Vẫn luôn lăn lộn đến rạng sáng 12 giờ, phòng đèn cũng tối sầm đi xuống. Diêm Nhất Thiên trợn tròn mắt, lệch qua trong một góc, lấy thảm đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ để lại một đôi mắt, nhìn chầm chằm trên giường đã ngủ muội muội. Thời gian chậm rãi quá khứ. Liên ở hắn cho rằng hôm nay mội mội sẽ không có sự tình gì thời điểm, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đạo sĩ đột nhiên đứng lên, sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ phương hướng hét lớn một tiếng, tiểu quỷ, ngươi cư nhiên còn dám lại đây. Sau đó kia hai cái đồ đệ, liền bắt đầu nhanh chóng cầm tơ hồng tiến lên. Diêm nhất thiên cùng Diêm đông hai người nhìn bọn họ ba người phi thường kịch liệt cùng không khí tiến hành rồi một phen đánh nhau, thoát nhìn liền thật sự như là có cái gì quân lấy bọn họ giống nhau. Ngay cả trên giường ngủ Diêm lị lị đều bị do tỉnh. Cả đám lộn nhào chạy đến hắn ba cùng ca ca bên này. Nói thật, Diễm Nhất Thiên Nguyên bản còn có điểm sợ hãi, nhưng nhìn này ba người cùng không khí đánh nhau thời điểm, hắn Mạc Danh có điểm muốn cười. Là thật sự thực buồn cười, có lẽ cái kia quỷ bọn họ xác thật nhìn không thấy đi, chỉ có cao nhân mới có thể thấy. Nhưng ở bọn họ người thường trong mắt, này ba người chính là ở cùng không khí đánh nhau a. Trong miệng mặt còn có các loại phối âm, cái gì hắc ha, cái gì tiểu quỷ ngươi đừng vội làm cản còn có cái gì tiểu quỷ ngươi chớ có chạy. Bồn đạo nhân hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt đến, về sau đừng nghĩ hại người. Không sai biệt lắm đánh 10 tới phút, cuối cùng kia đạo sĩ móc ra một lá bùa hướng phía trước một dán sau đó kia trương phủ liền như vậy ngừng ở giữa không trung bắt đầu thiêu đốt, lúc sau trong phòng liền phát ra một loại chi chi chi lệnh người hê răng tiếng thét trói thai. Diêm nhất thiên nhìn kia trương ở giữa không trung tiêu phủ, nhìn không được xoa xoa đôi mắt, này ní mạ đều thoát ly sức hút của trái đất truyền thường, cư nhiên ngừng ở giữa không chung đầu. Diêm tiên đầu. Không có nhục sứ mệnh, này quân lây diêm tiểu thư tiểu quỷ ta đã giải quyết. Ánh đèn mở ra, kia đạo sĩ đi đến diêm đông bọn họ trước mặt, sắc mặt tái nhật như tờ giấy nói. Bên cạnh hai cái thở hồn hển đồ đệ lại đây đỡ hắn, trong đó một cái mặt lộ vẻ dối rắm sau đó hô một tiếng, sư phó, ngài kéo như vậy thân thể, cư nhiên còn đem như vậy khó chơi tiểu quỷ cũng giải quyết, ngài nên làm đồ đệ quá khứ. Đứa nhỏ đốc, kia tiểu quỷ năng lượng như thế to lớn, nếu ta không ra tay, ngươi như thế nào đối phó được thân thể của ta không có việc gì bất quá là đến nghỉ ngơi thượng nửa năm mà thôi đến lúc đó vừa lúc có thể đem một ít chiêu thức cùng thuật pháp dạy cho các ngươi đạo sĩ ánh mắt nhu hòa đối chính mình đổ để nói mắt thấy chảo quỷ hiện trường dây biến thầy cho tình thâm hiện trường diêm nhất thiên thực hoang mang chớp cho mắt sao các ngươi cùng không khí đánh nửa ngày huy không khí h ha ha hơn nửa giờ còn đem cái kia tiểu quỷ cấp giải quyết kết quả thân thể không hảo Diêm đông cùng diêm nhất thiên không giống nhau Làm Diêm ra gia chủ tự nhiên là thông minh, hắn lập tức phản ứng lại đây, mở miệng nói, nguyên bản ước định thù lao để cao gấp 2, làm thêm vào bồi thường, ngài cũng có thể an tâm ở nhà tính dưỡng. Kia đạo sĩ nâng nâng cảm, có chút thanh cao nói, không cần, nguyên bản cũng chỉ là thay trời hành đạo, nếu không phải ngài phụ thân tìm được ta, ta nhìn đến này tiểu quỷ sẽ nguy hiểm cho đến ngài cả nhà già trẻ tính mạng. Nếu này tiểu quỷ quấn lấy sự cùng hung cực các đồ đệ, ta đoạn sẽ không ra tay tương trợ. Diêm Đông Vi vi gật đầu. Đạo trưởng thiện tâm, chúng ta cả nhà đều thực cảm kích, này thù lao ngài cần phải nhận lấy, không vì chính mình cũng sẽ hai vị này tiểu đạo trưởng đi. kia đạo sĩ nhìn bên cạnh hai vị đồ đệ liếc mắt một cái, vạn phần gian nan gật gật đầu, sau đó vẻ mặt ta không phải thực nguyện ý tiếp thu, nhưng ngươi một hai phải làm ta nhận lấy, ta cũng không phải vì chính mình nhận lấy, chỉ là vì ta hai cái đồ đệ mới không tình nguyện nhận lấy ngươi gấp hai báo đáp thái độ. Thình những người này tới bắt quỷ phí dụng không thấp, phiên gấp hai liền càng là giá trên trời. Nhưng Diêm Đông bên này khẳng định là không để bụng, nhà bọn họ có tiền, chỉ cần có thể đem vấn đề giải quyết, hoa lại nhiều tiền đều không phải sự. Chi phiếu cấp sau khi ra ngoài, đạo sĩ ba người liền đưa ra cáo tử, Diêm Đông cùng Mận Thanh nói ngủ vừa cảm giác lại đi cũng không muộn, ngày mai còn tưởng thỉnh bọn họ lại ăn bữa cơm đâu. Sau đó này ba cái đạo sĩ chỉ nói không ngủ lại người ngoài trong nhà, nhất định phải trở về. Thật sự là không có biện pháp, Diêm Đông đành phải an bài xe đưa bọn họ đi ra ngoài. đám người vừa đi Diêm Nhất Thiên ngồi ở trên sofa, nhìn khuôn mặt nghiêm túc Diêm Đông, nhìn không được mở miệng nói, ta như thế nào cảm giác bọn họ là chạy chối chết đâu. Thật giống như sợ đi được không đủ mau giống nhau. Cư nhiên còn không ngủ lại người ngoài trong nhà, đâu ra nhiều thế này quy củ. Diêm Đông nhìn hắn một cái, khả năng cao thủ đều là cái dạng này. Kỳ thật hắn trong lòng cũng nghi hoặc, mấy ngày trước mời đến những người đó, đều là tiền tiêu đi ra ngoài, nhưng không có giải quyết vấn đề. Này ba cái nhưng thật ra thoạt nhìn ra dáng ra hình. Một hồi đánh nhau xem đến hắn tuy rằng cảm giác xấu hổ, nhưng giống như xác thật là có như vậy điểm ý tứ. Hơn nữa nữ nhi đêm nay trạng thái vẫn luôn thực hảo, cũng không ra cái gì vấn đề. Khả năng chỉ là bọn hắn nhìn không tới đi, rốt cuộc kêu đồ vật là quỷ, bọn họ người thường xác thật nhìn không thấy. Diêm nhất thiên biểu môi, bảo trì một cái độ cao hoài nghi trạng thái, tuy rằng chúng ta không sợ tiêu tiền, đã có thể sợ đem tiền tiêu đi ra ngoài, này vấn đề không giải quyết. Muốn ta nói... Vẫn là tưởng tiểu thư bên kia đáng tin cậy điểm Rốt cuộc bách sinh đem cái kia phủ cấp lị lị thời điểm Chúng ta chính là nhìn lị lị trạng thái biến tốt Không chuẩn lị lị hôm nay tốt như vậy Là bởi vì cái kia phủ nguyên nhân đâu Nghĩ đến tưởng tiên linh kia trương tuổi trẻ mặt Diêm nhất thiên mày nhăn lại Lười đến cùng chính mình nhi tử nói cái gì quá tuổi trẻ nào có thật bản lĩnh nói như vậy Húng chi đối phương vẫn là cái nữ nhân Đối lập lên Hắn là càng nguyện ý tin tưởng này vài vị đạo sĩ Tại rất sớm rất sớm phía trước Nếu có người đối Mai Bách xinh nói, ngươi sẽ bồi một cái tiểu quỷ, đối, chân thật tiểu quỷ xem cả đêm tiểu trư kém họa, hắn chỉ biết nghiêng con mắt đối với ngươi nói, ngươi đánh dám còn tưởng gạt ta. Ta lại như vậy hảo lửa sao? Sau đó hiện tại, hắn ở phi thường mỏi mệt trạng thái hạ, thật sự bồi một cái ra mặt tùy thời nước toạc tiểu quỷ, nhìn cả đêm tiểu trư kém họa. Ngay cả cuối cùng khiêng không được, ngủ quá khứ thời điểm, trong đầu còn tất cả đều là cái loại này heo hử thanh. Chờ hắn lại tỉnh lại. Bên ngoài đã ánh mặt trời sáng rồi, trên người hắn khoác một cái thảm lông, thái dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người hắn ấm áp còn rất thoải mái. Mà trong TV, kia mấy đầu máy sấy còn ở bên trong hừ hừ. Tiểu Ly. Mai Bách Sinh ngồi dậy, nhìn quanh chung quanh, không thấy được cái kia tiểu quỷ. Cái kia vẫn luôn làm hắn bồi tiểu quỷ không thấy, nếu không phải trong TV phóng tiểu trừ hẹp họa, hắn đều phải cho rằng tối hôm qua là ảo giác. Đối phòng ngủ toilet có bóng ma hắn trực tiếp ở bên ngoài giải quyết rửa mặt vấn đề Nghĩ vậy tiểu quỷ có thể là bởi vì ban ngày mới trở về, kia không chuẩn buổi tối lại sẽ qua tới, liền chạy nhanh cho chính mình thu thập hai hàng lý dương, thay chính mình chân ái quần da cùng màu tím áo da, sau đó bao lớn bao nhỏ thẳng đến lưng trừng núi trung cư. Hắn thừa nhận, nếu là này tiểu quỷ lại đến một lần, hắn thế nào cũng phải dọa ra cơ tim tắc nghẽn không thể. Tuy rằng tối hôm qua tưởng tiên linh cái này cậu nữ nhân không có tới cứu nàng, thậm chí còn cắt đứt hắn điện thoại, nhưng nàng là duy nhất có thể đối phó cái kia tiểu quỷ người cho nên hắn có thể không so đo hiểm khích trước đây đi theo cái kia cẩu nữ nhân trụ một đoạn thời gian. Ít nhất cùng nàng ở bên nhau, cái này cậu nữ nhân liền không có lý do cự tuyệt tới cứu hắn. Gần nhất trầm mê bún ốc tưởng bán tiên mới vừa đem mở ra một bao, đem phấn phóng tới trong nồi bắt đầu nấu thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến dương hành lý vòng lăn thanh âm. Sao? Bị ngươi nhị bá đuổi ra ra môn, không nhà để về, nghĩ đến đây là ngươi cuối cùng cảng, quyết định muốn nảy tới ở. Thi Sẽ không tưởng đem ta đuổi ra đi thôi Hảo, người đã là người như vậy Ta cũng không thể nói gì hơn Ai làm ta chỉ là đáng thương không nhà để về nữ nhân đâu Ta đi Tưởng bán tiên giò ra đầu Nhìn đến hắn kéo mấy cái dương hành lý lại đây Lập tức bắt đầu diễn lên Muốn đánh đòn phủ đầu Bằng không chờ mai mai trước mở miệng Nhất định sẽ chất vấn chính mình tối hôm qua Vì cái gì không đi giúp hắn Mai bách sinh một ngụm lao huyết chính là bị nẹn ở trong lòng Hận không thể cắn chết tưởng tiên linh tính Đỡ phải hắn suốt ngày bị tức chết. Ngươi mẹ nó có thể hay không không cần tưởng nhiều như vậy. Ta tối hôm qua bồi cái kia tiểu quỷ nhìn cả đêm tiểu trư tệm họa ta nói cái gì. Ngươi quẩy ta điện thoại ta nói cái gì. Ngươi khen ngược, há mồm bá bá bá liền ngươi lời nói nhiều nhất đúng không. Nếu không phải ta sợ cái kia tiểu quỷ lại đến tìm ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý lại đây sao. Mai Bách Sinh tức giận đẩy cái dương tiến vào tưởng bán tiên đối diện một phòng, hai cái phòng ly đến gần, tương đối an toàn. A. Ngươi gì thời điểm cho ta gọi điện thoại? Ta không biết ta. tưởng bán tiên để cao âm lượng, quyết định giả ngu rốt cuộc. Mai Bách Sinh cũng không chỉnh lý tương tử. Xoan Tiểu Nông liền đến nàng trước mặt, sau đó móc ra chính mình di động. Điều đến trò chuyện ký lục trực tiếp rồi đến nàng trước mặt, ngươi lại cấp lão tử giả ngu. Ngươi có phải hay không khi ta chỉ số thông minh cùng ngươi giống nhau? a ngươi có phải hay không khi táng ốc? Còn không biết, ngươi thành âm ta nói, hóa thành cho lão tử đều nhận thức. Ngươi còn chuyển được 5 giây, nếu không ngươi đem điện thoại móc ra tới, cho ta xem, ta còn cũng không tin, lại không được lao tử cho ngươi trò chuyện biên lai like gửi tiền đánh ra tới, chúng ta rằng co. Ta là thật không nghĩ tới à, tưởng tiên linh ngươi cư nhiên như vậy nhận tâm, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia tiểu quỷ sẽ đi theo ta, cư nhiên một câu đều không nhắc nhở, khiến cho ta một người một mình thừa nhận này hết thảy ta mẹ nó tâm thái không chỉnh bằng đều xem như ta mạng lớn. Giống nhau người thường gặp quỷ, đã sớm ngất đi rồi. Hán khét ngược. Bồi một cái tiểu quỷ nhìn cả đêm tiểu trư kẹp họa, này về sau hắn cho chính mình viết cá nhân vật tự chuyện, nhân ra nhìn đến cái này nội dung đều có thể vì hắn là ở thất tâm phong dưới tình huống viết tự chuyện. Tường bán tiên nhìn đến cái kia trò chuyện ký lục, lại nghe Mai Bách Sinh luôn mồm khắp huyết lên án, cười hắc hắc, à, ngươi có muốn ăn hay không bún ú, ta mua không ít, lại cho ngươi nấu một bao thế nào. Đối phó nam nhân, tại đây loại nổi nóng tuyệt đối không thể cùng hắn cứng đối cứng, tốt nhất là từ bên cạnh tới mềm hoa hắn. Tỷ Như hỏi hắn ăn không ăn bún ốc. Mai Bách Sinh rất muốn kiên cường nói chính mình không đói bụng, chính ngươi ăn đi thôi. Con không có mở miệng đâu, bụng tự thành thật thầm thì hai tiếng. Hành đi, cho ta nấu một phần. Hắn nuôi bún ốc túi đầu. Trương Bán Tiên nấu hảo, hai người bưng bún ốc mặt đối mặt ngồi húp lưu. Kia tiểu quỷ thực thích ngươi. Trương Bán Tiên cắn căn măng chua, nói, kia còn dùng ngươi nói, không thích ta có thể đi theo ta. Tốt xấu cũng là ôm hắn người đi chung đường. Mai Bách Sinh còn có điểm tiểu đắc ý, rốt cuộc có thể bị quỷ thích ai, tuy rằng cũng không phải tốt nhất đáng giá kiêu ngạo sự. Tưởng bán tiên câu môi cười cười, kia nhưng không, rốt cuộc mai nhị thiếu, không chỉ có nữ nhân thích nam nhân thích, hiện tại ngay cả tiểu quỷ cũng thích, đến không được đến không được. Mai Bách Sinh chọn hạ lông mày, trong lòng kia cổ đối tượng bán tiên đoán khí hơi chút hạ thấp một chút, hắn đem trong chén bún ốc căn xong xoa xoa miệng, đối tượng bán tiên nói, kia tiểu quỷ đêm nay còn có thể hay không tới. Ngươi hiện tại chính là hắn muốn mang về nhà mục tiêu, có thể không tới sao. Không đem ngươi mang về nhà có phải hay không đi? Tường bán tiên nói được nhẹ nhàng bấm cơ. Mai Bách sinh tưởng tượng đến kia tiểu quỷ nói ra là hồ nước phía dưới, liền nhịn không được rụt rụt cổ, không đến mức đi. Ta còn không phải là ôm hắn một đường sau. Còn một hai phải mang ta về nhà. Ngươi chính là hắn đụng tới những người này chung, duy nhất một cái dám ôm hắn, cho nên hắn thích ngươi A tiểu hài tử chính là như vậy ích kỷ đụng tới thích đồ vật liền chiếm cho riêng mình không phải thực bình thường sao. Ở hắn trong ý thức, hắn cũng không biết mang ngươi về nhà sẽ muốn ngươi tánh mạng, chỉ là đơn thuần muốn ngươi bồi hắn mà thôi. Tựa như hắn vì cái gì luôn rủ dấu kia mấy cái chơi đĩa tiên tiểu cô nương đến hồ nước bên cạnh, chính là bởi vì hắn cảm thấy có người bồi hắn chơi, hắn tưởng có người có thể bồi hắn chơi, cho nên mới vẫn luôn cuốn lấy kia mấy cái tiểu cô nương. Tưởng bán tiên cho hắn giải thích nói. Vậy nên làm sao bây giờ? Nếu hắn vẫn luôn kiên trì, Vạn nhất ta ngày nào đó đã bị mê hoặc. Đối phương dù sao cũng là quỷ, cho dù là tiểu quỷ, cũng không thể thả lỏng cảnh giác các tựa như ngày hôm qua, hắn liền thiếu chút nữa một chân giống đi xuống, nếu không phải tưởng tiên linh ở phía sau gọi lại hắn, hắn liền tải đến hồ nước. Hiện tại nghĩ lại, bị như vậy cái chấp nhất tiểu quỷ thích, thật đúng là mẹ nó không phải cái gì đáng giá kêu ngạo sự, rốt cuộc nhân ra vẫn luôn muốn ngươi mệnh, chẳng sợ hắn không biết hậu quả. Không được không được, ta không thể làm cái kia tiểu quỷ thích ta. Vạn nhất ngày nào đó ta bị dẫn đi, ta một cái tuổi vừa đôi tám thanh tráng tiểu thanh niên, rất tốt sinh hoạt còn không có hưởng thụ đến, phải chết ở nửa đường, cũng quá mệt. Mai Bách Sinh ngẫm lại, vẫn là không thể cùng cái kia tiểu quỷ nhiều tiếp xúc, chẳng sợ hắn là một cái lớn lên rất đáng yêu tiểu quỷ. Kỳ thật thực hào giải quyết, ngươi làm hắn sinh khí là được, càng sinh khí càng tốt, chỉ cần hắn không thích ngươi, liền sẽ buông tha ngươi. Tưởng Bán Tiên đề ra cái kiến nghị, ở nhìn đến Mai Bách Sinh mặt lộ vẻ hưng phấn thời điểm, lại bổ sung một câu. Bất quá, tiểu quỷ nếu sinh khí, khả năng sẽ trực tiếp giết người Nga. Vừa mới còn thực hương phấn Mai Bách Sinh. chương 34. Nhưng, ta như thế nào sẽ làm hắn giết người đâu? tưởng bán tiên đại thở dốc một chút, ở Mai Bách Sinh sắp buộc phát ra cái kia ngươi nói cái giắm thời điểm, chạy nhanh bổ trên dưới một câu. Mai Bách Sinh một miệng hương thơm ngẹn ở trong bụng không phun ra đi, phồng lên đôi mắt trừng mắt nhìn trừng hắn, cuối cùng không tình nguyện lẩm bẩm một câu, còn hảo có người ở. Cái này tiểu quỷ thi thể còn ở hồ nước phía d Điểm này ta đã minh xác Rốt cuộc cái này tiểu quỷ là đi lạc ngã xuống chết đuối, vẫn là ở địa phương khác liền không có, lúc sau thi thể bị trầm ở hồ nước phía dưới, chúng ta không thể hiểu hết. Xét thấy cái này tiểu quỷ đến bây giờ cũng không biết rớt xuống hà là có thể đem người chết đuối, này cũng thuyết minh, hắn có lẽ cũng không rõ ràng, chính mình là chết như thế nào. Ta tối hôm qua tự hỏi cả đêm, chúng ta có thể làm có hai điểm, một là đem chuyện này nháo đại, tốt nhất là làm xã hội chú ý đến trong trường học mặt quỷ dị sự kiện. Sau đó lại vận dụng quan hệ, thỉnh đến ta đi giải quyết, ta tới làm người chịu đường. Như vậy Tiểu Ly thi thể, liền sẽ trực tiếp công bố đến đại chúng trước mặt. Tiểu Ly cha mẹ cũng sẽ đi tìm tới, lại đi điều tra Tiểu Ly nguyên nhân chết, liền sẽ càng thêm dễ làm. Đây là tưởng bán tiên tối hôm qua phát hiện, kỳ thật rất nhiều quỷ cũng không biết chính mình kỳ thật là đã chết. Căn cứ nàng quan sát, cái kia Tiểu Ly liền không thế nào rõ ràng. Hắn đem hồ nước trở thành chính mình ra, bao gồm phụ mẫu của chính mình cũng không hiểu biết. Bởi vì quỷ là nhìn không ra tướng mạo, tưởng bán tiên cũng không có biện pháp đi xem hắn tướng mạo đến ra cái gì manh mối tới. Tưởng bán tiên nhưng thật ra có thể trực tiếp tiến đi hắn, nhưng không thể làm tiểu ly vẫn luôn nằm ở dưới đi. Tiễn đi hắn lúc sau, lại nên dùng gì đó danh nghĩa hoặc là lý do, tới đem hắn thi thể làm ra tới đâu. Lại như thế nào đi điều tra hắn nguyên nhân chết. Tưởng bán tiên nhưng thật ra không nghĩ tới đoạt cảnh sát công lao, chỉ là tiểu ly đứa nhỏ này, nên có cái công đạo mới đúng. Mai Bách sinh ngày hôm qua nghe tưởng bán tiên nói tiểu ly thi thể vẫn luôn ở hồ nước phía dưới, lúc ấy thực sự là bị kinh chứ. Hắn trong đầu cũng nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí tối hôm qua buổi tiểu ly xem tiểu chư vẹp hạ khi, hắn nhìn tiểu ly cao hứng sơn mặt, cũng nghĩ tới rất nhiều. Nếu không nữa thì, chính là ta ra mặt, lý do ta đã nghĩ kỹ rồi, mượn từ mai thị quyền tặng danh nghĩa, cấp trường trung học số 3 làm sanh hóa, trong đó mang một đám hoa sen hạng giống, sau đó ta bản nhân qua đi phê bình hồ nước thủy không đủ sạch sẽ, yêu cầu bơm nước một lần nữa tới nước, nói như vậy, liền có lý do đem hồ nước bất thời giờ. Mai Bách sinh lĩa mặt mày, thanh âm bình tĩnh đem chính mình tối hôm qua nhìn Tiểu Ly nghĩ ra được phương pháp nói ra. Hắn sợ Tiểu Ly về sợ Tiểu Ly, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn mỗi khi sợ đến Tiểu Ly tay, đều như vậy lạnh. Còn có kia hải tử luôn miệng nói thích ca ca, liền có chút không đành lòng. tưởng bán tiên hai trong mắt thanh triệt nhìn hắn, trong mắt hiện lên một kêu ý cười. Nguyên lai Mai nhị thiếu luôn miệng nói sợ hai tiểu quỷ, kỳ thật trong lòng lại nghĩ như thế nào giúp cái kia tiểu quỷ giải thoát, Mai Mai cũng thật thiện tâm. Hừ, người cũng không kém A. Hai người cho nhau thổi phồng một phen, đã có Mai Bách Sinh bên này đường Mai Thị ra tay, kia tưởng bán tiên bên này liền không cần phí tâm phí lực đi mưu hoa, có tư bản thăm ra, sự tình liền phi thường nhẹ nhàng có thể giải quyết. Chỉ là Mai Bách Sinh còn không có tới kịp gọi người đi xuống tay giải quyết, riêng nhất thiên điện thoại liền đánh lại đây. Ta liền nói ba người kia là kẻ lừa đào đi, còn làm cho chúng ta mặt cùng không khí đánh tới đâu đi, đem chúng ta hù đến sừng suốt sừng suốt, ta ba trả lại cho hắn bọn họ gấp đôi thù lao. Chúng ta còn tưởng rằng sự tình đi qua đâu, thả lỏng cảnh giác, kết quả ta muội đại buổi sáng đột nhiên bỏ dậy, trần trùi chân trực tiếp liền hướng trường học hướng, chúng ta truy đều đổi không kịp, chạy đến trên đường thời điểm còn kém điểm ra thai nạn xe cộ, còn hảo không có việc gì, chính là ngươi cấp cái kia phủ đột nhiên đốt thành hôi. Ta mãi nói là cái kia phủ cho nàng chắn một kiếp, bằng không người liền không có. Ta ba ngượng ngùng, khiến cho ta tới cấp ngươi gọi điện thoại, muốn hỏi một chút có thể hay không đem tưởng tiểu thư thỉnh về đi. Lại nói tiếp riêng nhất thiên liền cảm thấy không mặt mũi khó trách kia ba cái đạo sĩ phải đi, người là suốt đêm chạy trốn. Hán mội vừa ra sự, hắn ba khiến cho người đi tìm kia mấy cái đạo sĩ, kết quả người suốt đêm chạy ra kinh thành, trên đường còn xuống xe, cũng không biết đi đâu cái địa phương. Mai Bách Sinh nhìn mắt đối diện bưng ly trà uống tưởng bán tiên, thế nàng đáp ứng rồi xuống dưới, nàng ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói, giải quyết không được, liền tới tìm nàng. Bởi vì nàng đã sớm nhìn ra tới, kia ba cái đạo sĩ là thủy hóa. Kết quả diêm thúc thúc một hai phải lưu lại bọn họ, chúng ta bên này cũng không dám nói cái gì. Như vậy, chúng ta lập tức liền qua đi, các ngươi trước đem lị lị ấn ở trong nhà. Chờ hắn treo điện thoại, tưởng bán tiên đem trà uống sạch sẽ, đứng lên sách theo chính mình trang đạo cụ tiểu bố bao Ta còn tưởng rằng lấy tính tình của ngươi sẽ quyết đoán cự tuyệt đâu, rốt cuộc ta chịu không nổi khẩu khí này. Lại còn có đã nghĩ đến không cần phiền thoái người khác phương pháp? Ừ, dựa vào cái gì à? Ngày hôm qua đem chúng ta đuổi ra đi, hôm nay đem chúng ta thỉnh về tới, còn phải cung cung kính kính thỉnh chúng ta. Nếu không phải riêng nhất thiên cùng ta quan hệ hảo, ta thế nào cũng phải làm diêm ra già trẻ đều tới cửa tới thỉnh không thể. Nói nữa, ta ra tay đó là hoa tiền của ta, nhưng làm diêm ra thỉnh chúng ta trở về. Đó chính là riêng gia yêu cầu động tác. Chúng ta không chỉ có có thể kiếm tiền, còn có thể làm cho bọn họ thiếu một cái nhân tình cấp chúng ta, tốt như vậy sự cũng không thể bùng tha. Vừa mới cũng nói, chúng ta yêu cầu đem hồ nước rút cạn, riêng nhất thiên đại bá là kinh thành giáo dục cục cục trưởng nếu có hắn ở, này trừ hồ nước còn không phải một dây sự. Mai Bách Sinh bản tính nhỏ đánh đến Nhưng Cơ Linh, một chút toàn cấp tính đến giành mạch. Ở quá khứ trên đường, Mai Bách Sinh còn có cái tiểu nghi hoặc, vì cái gì kia tiểu quỷ hiện tại thực thích ta. Lị lị lại vẫn là sẽ hướng trường học chạy đâu Lị lị vài người tương đương với là đem tiểu quỷ thú nhận tới Cũng là các nàng cho tiểu quỷ một cái niệm tưởng Cho nên tiểu quỷ sớm liền cho các nàng đánh thượng ân ký Chẳng sợ tiểu quỷ hiện tại thực thích ngươi Chỉ nghĩ cùng ngươi chơi Nhưng lị lị mấy người là hắn phía trước tưởng đạt được món đồ chơi à Như thế nào sẽ có hài tử ghét bỏ chính mình món đồ chơi nhiều đâu Hắn chỉ có cảm thấy ngươi không hảo chơi Mới có thể vứt bỏ ngươi Nhưng liền tính hắn vứt bỏ ngươi cũng đến đem ngươi thu được hắn món đồ chơi trong rổ. Ngươi làm hắn ném xuống cái này món đồ chơi, hoặc là làm hắn tặng người. Hắn sẽ nguyện ý sao? Trước mắt lị lị chính là hắn còn không có đạt được món đồ chơi, tuy rằng không được đến lại không đại biểu hắn đã chán ghét. Cái kia ấn ký đánh xuống dưới, trừ phi lị lị mấy người tiến vào đến hắn món đồ chơi rổ, không cho chỉ biết theo thời gian tăng trưởng, tiểu quỷ năng lượng càng ngày càng cường, thẳng đến cuối cùng ai cũng ngăn không được các nàng, bùng một chút nhảy vào hồ nước Tường bán tiên cho hắn giải thích nói, nàng đụng tới sở hữu tiểu quỷ, đều có một cái tính chung, đó chính là tham lam. Tìm người bồi hắn chơi cũng hảo, thích chính mình đệ đệ cũng hảo, đều bất quá là nhìn chung tâm tình của mình. Nhưng bọn hắn còn nhỏ à, cái gì cũng đều không hiểu, tiểu hài tử đương nhiên vô pháp cùng đại nhân giống nhau, lại nhìn chung người khác tâm tình. Hơn nữa bọn họ đại đa số không biết sinh tử là cái gì, bọn họ chỉ là ích kỷ cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không hào chơi, muốn người tới bồi chính mình mà thôi. Nhưng chính là như vậy tiểu quỷ, cái gì cũng đều không hiểu, lại dễ dàng nhất làm ra một ít cực kỳ bi thảm đáng sợ thế gian. Nếu lần này không có người giải quyết rớt cái kia tiểu quỷ, chờ lị lị mấy người đều đã chết, hắn năng lượng liền sẽ lớn đến càng không dễ dàng giải quyết. Đến lúc đó hắn sẽ càng thêm tham lam, hắn sẽ có càng nghĩ nhiều đạt được đồ vật. Hai người đi vào diêm ra, lúc này đã chịu nhiệt liệt hoan nên diêm đông còn nghiêm túc cấp tưởng bán tiên xin lỗi. Nếu không phải vì chính mình hài tử, hắn cũng không đến mức làm được trình độ này. Cũng là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tưởng bán tiên không có thời gian theo chân bọn họ khách sáo này đó, chỉ trực tiếp yêu cầu, mang lên diêm lị lị, têu lên mặt khác mấy cái cùng nhau chơi đĩa tiên tiểu cô nương, đều đi bọn họ vẫn luôn muốn nhảy hồ nước bên cạnh. Diêm đông cũng không phải nói phi thường tín nhiệm tưởng bán tiên, chỉ là này sẽ đã không có có thể tín nhiệm người. Dù sao mấy ngày này cũng lăn lộn lâu như vậy, lại lăn lộn một lần cũng không kém cái gì. Diêm nhất thiên ra ra nãi nãi lưu tại trong nhà, chỉ mẫn thanh diêm đông diêm nhất thiên mang theo diêm lị lị, lại cũng mấy cái nhìn diêm lị lị bảo tiêu, một đám người thẳng đến trường trung học số 3. Có diêm đông ở, trường học một ít lãnh đạo đều là trực tiếp mang theo người tới cửa trở nên đón. Diêm tiên sinh, ta có thể lý giải ngài tâm tình, rốt cuộc hài tử ra những việc này, nhưng hôm nay bọn học sinh rốt cuộc còn ở đi học, ta chỉ có thể làm trường học bảo an đem hồ nước bên cạnh toàn bộ vây quanh, các người bên này có cái gì hành động cũng không thể quá mức giống chống thua chiêng. Bằng không phía trên còn muốn truy cứu chúng ta trường học làm phong kiến mê tín, ngài cũng hiểu, có một số việc không thể làm được quá mức rõ ràng. Một cái béo lùn nam nhân xoa xoa trên đầu hãn, ăn nói khép nép cùng Diêm Đông giải thích nói. Diêm Đông khuôn mặt hiền lành, chỉ gật gật đầu, ngài yên tâm, sẽ không làm ngài khó làm, ta đã cùng Diêm Cục trưởng chào hỏi qua, liền tính là bị người cử báo, cũng sẽ không truy cứu đến các ngươi trên đầu, cứ yên tâm đi là được. Cái kêu kịch nam nhân chính là vì chờ như vậy một câu, có Diêm cục trưởng ở mặt trên đỉnh, kia hắn liền không có gì lời nói nhưng nói. Diêm đông quay đầu lại nhìn về phía đứng ở một bên xùy xuống tay tưởng bán tiên, cung cung kính kính giơ tay dẫn nói, tưởng đại sư, chúng ta hiện tại đến hồ nước đi thôi. Tưởng bán tiên gật gật đầu, bước ngoại bát tự cùng nhau lắc lư quá khứ. Chờ bọn họ quá khứ thời điểm, nay hồ nước bên cạnh sát thật kéo hoàng tuyến vây lên, còn có rất nhiều bảo an ở một bên thủ. Tưởng bán tiên nhìn đến ngày đó buổi tối mang theo cảnh sát qua đi chào bọn họ bảo an, đối thượng hắn nhìn qua tầm mắt, cười như không cười gật gật đầu. Mai Bách sinh đi ở Diêm nhất thiên bên người, nhìn đến tưởng bán tiên tầm mắt rừng ở cái kia bảo an trên người, cũng nhìn qua đi, sau đó nhịu nhữ mày Tưởng đại sư, yêu cầu chúng ta làm chút cái gì sao? Diêm đông hỏi, bên cạnh mấy cái trường học lãnh đạo cũng đều nhìn tưởng bán tiên. Nói thật, nàng khuôn mặt quá tuổi trẻ điểm này vài vị lãnh đạo đánh đáy lòng cảm thấy là không biết từ từ đâu ra kẻ lừa đảo nhưng nếu diêm ra ra chủ tin tưởng kia bọn họ cũng không thể nói cái gì mặt khác hài tử ra trưởng đều ở bên cạnh ôm chính mình hài tử đứng một đám khuôn mặt tiểu tụy thật sự hiển nhiên mấy ngày nay nhìn chầm chằ chính mình hài tử cũng là nhìn chầmầm chầm đến tâm lực tiểu tụy Nghe được diêm ra bên này nói tìm được đại sư có thể giải quyết vấn đề kia tự nhiên là chạy nhanh lại đây trong đó hoa ở mụ mụ trong lòng ngực Nguyễn Khiết ở nhìn đến tưởng bán tiên thời điểm Đôi mắt đột nhiên liền sáng, này không phải lần trước cho nàng đoán mệnh vị kia đại sư sao. Không cần, ta chờ nhân mã thượng liền tới rồi. tưởng bán tiên nhìn về phía đường nhỏ khẩu. Mai Bách Sinh còn cân nhắc chờ người là ai đâu, kết quả thật xa liền nhìn đến một người khiêng phần phật pháp với lá cờ, kia liền nhảy mang nhảy hưng phấn mệnh bước, trừ bỏ dư vi còn có thể là ai. Chờ dư vi chạy tới, trực tiếp cùng tưởng bán tiên tranh công, ta đem chúng ta lần trước trảo quỷ lá cờ đều mang lại đây, như thế nào? trực tiếp cắm bên cạnh vẫn là yêu cầu ta khiêng múa may. Tường Bán Tiên khuôn mặt lưu hòa, cắm ở bên cạnh đi, giống lần trước giống nhau nhéo giấy thế liền có thể. Quen cửa quen lẻo dư vi đem lá cờ cắm vào bên cạnh trong đất. Phân phật phấp với lá cờ thượng ấn mấy cái chữ to, hai đôi mắt gà rừng bắt quỷ tổ hợp mấy cái chữ to rơi xuống mọi người trong mắt. Bên cạnh Mai Bạch Sinh đã không mắt thấy, hắn yên lặng bối quá thân thể, đã không tính toán trộn lẫn. Cái này lá cờ cho đại gia cảm giác chính là phi thường không đáng tin cậy, đặc biệt không đáng tin cậy. Nhưng nếu Diêm ra gia chủ đều nói nhân ra là đại sư, lại như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể chịu được. Diêm đông trong khoảng thời gian này cùng làm này hành tiếp xúc, cũng gặp qua không ít dùng đạo cụ, chính là chưa thấy qua trước cho chính mình cắm một cái lá cờ. Đem lá cờ cắm xuống hảo, dư vi liền méo giấy thế thối lui đến một bên, trung gian lưu lại một nơi sân cấp tưởng bán tiên. Chỉ thấy tưởng bán tiên từ chính mình trong lòng ngực lấy ra chiêu hồn linh, cấp chiêu hồn linh dán lên vài vòng giấy vàng. Mặt trên vẽ một ít người khác xem không hiểu phụ chú. Sau đó dựa theo bát quái đồ hình thức, trên mặt đất điểm một vòng sáp không đuốc, lúc sau lại lấy ra một cái lư hương, điểm thượng ba nén hương. Chờ này đó đều thu phục nàng đem bên ngoài áo đông cởi, trực tiếp ném cho đưa lưng về phía nàng Mai Bách Sinh. Mai Mai, cấp ra đem quần áo ôm. Áo đông trực tiếp che đậy Mai Bách Sinh đỉnh đầu, làm hắn trước mắt tối sầm, hắn chạy nhanh đem áo đông kéo xuống tới, ôm vào trong ngực. Quay đầu lại nhìn đến tưởng bán tiên đã nhảy lên lần trước hắn xem qua cái loại này lại quỷ dị lại có vận luật vũ đạo, đem câu chuyện lại cấp nuốt đi xuống. Ở nàng nhảy lên cái này vũ đạo đồng thời, nguyên bản còn lượng sắc trời không biết sao lại thế này, đột nhiên liền tối sầm xuống dưới, như là muốn trời mưa giống nhau. Theo nàng bước chân chậm dai dâm tiến bắt quái đồ trùng, hồ nước mặt nước sóng gợn kích động, phong cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh. Nhưng tại như vậy gió to dưới tình huống, trên mặt đất sáp hỏa lại không chút sức h đều không mang theo chớp động một chút. Xung quanh tất cả mọi người cảm nhận được biến hóa, trong đó cái kia kêu, kêu Văn Văn tiểu cô nương vùi đầu vào chính mình mụ mụ trong lòng ngực, mang theo khóc nước nở hô, "Mụ mụ, ta sợ hãi." Văn Văn mụ mụ ôm nàng, gắt gao, "Chớ sợ chớ sợ." Tưởng Bán Tiên trong tay giơ chiêu Hồ Linh, chậm rãi dong dưa, nhìn đến trong nước sóng gợn từng vòng càng lúc càng lớn, từng vòng đãng đến bờ biển khi, Đối Dư vi hô một tiếng, "Ném cái giấy thế cho ta." Dư Vi chạy nhanh đem trong tay nhéo giấy thế ném ra. Tiểu nhân hình dạng giấy thế lắc lư bay tới tưởng bán tiên trước mặt, sau đó thẳng tắp rừng ở nàng bên chân, thậm chí còn trực tiếp đứng ở tại chỗ. Rõ ràng là một chương giấy mà thôi, vẫn đứng ở tại chỗ. Diêm nhất thiên mở to hai mắt nhìn, ý đồ thấy rõ ràng này tờ giấy là như thế nào đứng. Lúc này tưởng bán tiên chỉ vào bờ biển, đối giấy thế nói, đi thôi. Sau đó này trương tiểu nhân, tiện tay chân linh hoạt bắt đầu hướng bờ biển chạy. Ta thiên, nó cư nhân động Một cái giáo lãnh đạo nhịn không được kinh hô. Này nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, ai dám tin a Như vậy cái dây cắt tiểu nhân, cư nhiên thật sự động Diêm nhất thiên một phen thủ sắn Mai Bách xinh tay, người thấy được sao? Cái này người giấy động còn vui vẻ chạy, ta mẹ, lao tử tin, lao tử tin, thật mẹ nó mơ hồ. Ông tưởng bán tiên quần áo Mai Bách xinh khỏe môi tiểu kiểu, nhìn cái kia hướng hồ nước biên chạy tiểu nhân, rất muốn nói cho đại kinh tiểu quái Diêm nhất thiên, người giấy động tính cái gì, này đó người giấy còn có thể đại biến người sống không mặc quần áo cái loại này đâu. chương 35 Nguyên bản cảm thấy tưởng bán tiên là kẻ lừa đảo người, lúc này nhìn đến cái kia chạy động người giấy, nguyên bản kiên định thế giới quan đều bắt đầu sụp đổ. Ai có thể nghĩ đến bọn họ hôm nay cư nhiên nhìn đến một cái người giấy trên mặt đất chạy như điên. Tưởng bán tiên liễm mi nhìn cái kia người giấy, chỉ thấy cái kia người giấy trực tiếp chui vào trong nước, sau đó làm cho mọi người mặt biến mất không thấy. Nàng dưới chân không ngừng, tiếp tục chậm rãi phe phẩy trong tay chiêu hồn linh. Từng tiếng thanh thúy tiếng chung ở hồ nước bên cạnh hồi tưởng sắc trời cũng càng ngày càng ám, đại gia chỉ có thể nhìn đến tưởng bán tiên loang thoáng thân hình. Là trời tối sao? Diêm nhất thiên nhìn mắt đồng hồ, mới buổi chiều 5 giờ nhiều, trời tối cũng không đến mức hấp thành như vậy a Bởi vì tưởng bán tiên hành động quá mức chấn động người, người bên cạnh đều xem ngây người đi, một đám đều đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Mà những cái đó ra trưởng ở nhìn đến nàng vô cùng kỳ diệu một bộ động tác xuống dưới, trong lòng bắt đầu có điểm tin tưởng. Muốn thật là đụng phải tà, kia lần này khẳng định có thể giải quyết đi. Cái kia tiến vào trong nước người giấy không biết khi nào lại nổi lên, con rất sống động run run trên người thủy. Cũng là kỳ quái, rõ ràng chỉ là bình thường người giấy mà thôi, ở trong nước lung lay một vòng, lại hoàn toàn không có tầm ước, đem trên người thủy run xong, còn sách sẽ. Tiểu nhân chạy chậm đến tưởng bán tiên trước mặt, sau đó vươn tay vây vẫy Tưởng bán tiên dừng lại động tác, ngồi xuống xuống, đem người giấy nâng lên tới, tiến đến bên cạnh như là nghe nó nói cái gì đó giống nhau, gật gật đầu, minh bạch. Nàng đem chiêu hồn linh thu hồi tới, giấy thế chuyển xong lời nói sau liền trực tiếp nằm yên lại biến thành một trường phổ phổ thông thông người giấy. Diêm tiên sinh, diêm tiểu thư mấy người luôn hướng hồ nước biên chạy, ta khiến cho người giấy đi xuống xem xét một phen, có điểm tân phát hiện. Cái kia cuốn lấy các vị tiểu thư quỷ liền ở hồ nước phía dưới, là một cái rất nhỏ tiểu nam hài, tuổi ở năm tuổi tà hữu. Đúng vậy, ta mỗi lần nằm mơ đều là mơ thấy một cái tiểu nam h Diêm lị lị nhìn tưởng bán tiên trong tay người giấy, mở miệng nói. Bên cạnh mấy nữ hải tử sôi nổi gắt đầu, đúng vậy, ta cũng là đụng tới một cái tiểu nam hải. Không sai, cái kia tiểu nam hải nhưng dò người, trên người đều lạn rớt. Ở trong mộng luôn còn nói làm ta đến nhà hắn đi bồi hắn chơi, ta không dám đi. Diêm tiên sinh, còn có các vị trường học lãnh đạo, ta người giấy nói cho ta, cái kia tiểu nam hải thi thể liền ở hồ nước phía dưới. Nếu tưởng giải quyết các vị trên người vấn đề... Trước hết cần đem cái này tiểu nam hải thi thể tìm được, bằng không hắn sẽ vẫn luôn cảm thấy phía dưới chính là chính mình ra, hắn thích các vị tiểu thư, cho nên muốn làm các vị tiểu thư bồi hắn. Mặt khác, quý giáo hồ nước phía dưới cư nhiên có một khối tiểu nam hải thi thể, cái này nghiêm trọng tính, không cần ta nói thêm nữa đi. tưởng bán tiên trực tiếp đối riêng đông cùng vài vị trường học lãnh đạo nói, đang nói cái này lời nói thời điểm, nàng chú ý tới vị kia quen mắt bảo an liền đứng ở cách đó không xa. Mai bách sinh đi tới. Đem áo đông cho nàng phụ thêm, ta vô điều kiện tin tưởng tưởng tiểu thư theo như lời nói, dư vi, video chụp được tới sao? Dư vi cầm trong tay di động, chụp được tới, từ đầu tới đuôi, đều chụp được tới. Tư tưởng bán tiên nói hồ nước phía dưới có một khối tiểu nam Hải thi thể khi, vài vị giáo lãnh đạo liền sắc mặt đại biến. Không có khả năng, này hồ nước hảo hảo như thế nào sẽ có thi thể đâu? Người nói cái gì đâu? Như thế nào sẽ? Cũng không nghe nói nhà ai hải tử ném A. Chúng ta cái này hồ nước tại đây đều mười đã nhiều năm, sao có thể có thi thể? Tường Đại Sư, tuy rằng ngươi vừa mới biểu hiện sắc thật thực thần kỳ, nhưng ngươi nói hồ nước phía dưới có thi thể, ta đây đã có thể đến cho rằng ngươi là loạn nói chuyện. Các ngươi chụp video làm gì? Muốn làm cái gì? Trong đó một vị lãnh đạo ý nghĩ rõ ràng thật sự. Ta biết các vị lãnh đạo không tin, nhưng Diêm tiên sinh, những lời này ta là nói với ngươi. Nếu ngươi tưởng Diêm lị lị tiểu thư thoát khỏi dây dưa, Nhất định phải đem này cổ tiểu quỷ cung cung kính kính tiến đi. Các ngươi không phát hiện sao? Vài vị nữ sinh ở phía trước đều là buổi tối hướng hồ nước chạy, vì cái gì hôm nay Diêm Lị Lệ tiểu thư là ban ngày chạy ra? Bởi vì kéo thời gian càng dài, cái này tiểu quỷ năng lượng lại càng lớn, hắn đã ở vài vị nữ sinh trên người hạ ân ký, Diêm Lệ Lệ đem ngươi cánh tay vươn tới. Nàng nhìn về phía Diêm Lị Lệ, đáng thương Diêm Lệ Lị, Lị xúc ở nàng ngụ mụ, mụ trong lòng ngực, sợ tới mức nước mắt đều phải ra tới, nghe nàng như vậy một e. Đánh cái run, sau đó run run rẩy rảy vươn cánh tay. Tường bán tiên đem nàng ống tay hào hướng lên trên vớt vớt, trực tiếp đem trên mặt đất lư hương hương cho móc ra một phen, sau đó bôi trên cổ tay của nàng chỗ, chờ tay nàng lại bông. Diêm lị lị thủ đoạn chỗ thỉnh lình xuất hiện một cái đen nhánh tay nhỏ trào ấn, vẫn là cái loại này xương tay dấu vết. A đây là thứ gì? Diêm lị lị kinh hoàng hô. Ôm nàng mẫn thanh sợ tới mức không được, run rảy vươn tay xoa xoa cái kia đen nhánh xương tay dấu vết, hoàn toàn sắt không xong Điều quỷ lưu lại dấu vết, nguyên bản hẳn là tương đối thiện dấu vết, lúc sau sẽ theo thời gian càng ngày càng thâm, hiện tại còn không phải sâu nhất thời điểm, chờ đến nó no biến thành sâu nhất thời điểm, liền không ai có thể cứu được các nàng. Diêm Đông ôm lấy Mẫn Thanh cùng Diêm Lệ Lệ một đôi mẹ con, nhìn tưởng bán tiên thanh triệt con người, thỏa mãn nó no tố cầu, ta nữ nhi, cùng này vài vị tiểu cô nương, liền sẽ không có việc gì sao. Tưởng bán tiên gật đầu, đứng dậy, hắn ở đáy hồ đợi quá lạnh, là này vài vị nữ sinh đem hắn triệu hồi ra tới. Cho nên hắn tưởng vài vị nữ sinh bồi hắn chơi. Nếu làm hắn vẫn luôn đợi phía dưới, hậu quả ta đã nói. Chỉ có đem hắn tiến đi, mới có thể giải quyết vấn đề. Hảo, nếu người nói như vậy, vậy chịu hồ nước. Diêm đông không có lo lắng nhiều, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề. Đừng nói là đem hồ nước chịu đem hồ nước tiến đi, liền tính là làm hắn vẫn luôn cung phụng đều được. Bên cạnh vài vị lãnh đạo cuốn quyết nói, Diêm tiên sinh, chúng ta trường học hồ nước phía dưới như thế nào sẽ có thi thể đâu. Không có khả năng A. Như thế nào có thể chịu hồ nước? Ngươi nhìn xem cái này hồ nước, sạch sẽ, không có khả năng có thi thể. Nếu thật sự có đâu? Các ngươi yên tâm, chịu hồ nước phí dụng chúng ta diêm ra sẽ ra, nếu là không có thi thể, chúng ta cũng sẽ đem hồ nước khôi phục thành nguyên lai like bộ ráng. Mặt khác, ta sẽ thỉnh cảnh sát lại đây, rốt cuộc quý giáo hồ nước phía dưới có thi thể chuyện này, không phải một chuyện nhỏ. Mặt khác, mặc kệ hồ nước phía dưới có hay không thi thể, ta đều sẽ hướng quý giáo quyên tặng 500 vạn giáo dục quỹ. Diêm Đông mặc kệ này đó, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem vấn đề giải quyết, hắn không cho phép chính mình nữ nhi đã chịu một chút thương tổn. Không ngừng là hắn nói như vậy, bên cạnh Diệp ra còn có nghe ra hai nhà cha mẹ cũng đưa ra quyên tặng, bọn họ hai nhà cũng không thiếu tiền, hiện tại chỉ cầu giải quyết vấn đề. Thư văn cùng Nguyễn Khiết trong nhà điều kiện giống nhau, nhưng thật ra chưa nói cái gì quên tiền. Nhưng cũng nói, chịu hồ nước cùng lúc sau khôi phục hồ nước phí dụng bọn họ sẽ gánh bắt một bộ phận. Nếu Diêm Đông nói như vậy, Vài vị giáo lãnh đạo thương lượng một chút, trở về liền trực tiếp trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Hành, nếu là hồ nước phía dưới thực sự có thi thể, chúng ta trường học trách nhiệm không nhỏ. Chỉ là chịu cái hồ nước mà thôi, chúng ta có thể lý giải. Làm cho tưởng bán tiên mặt, Diêm Đông trực tiếp gọi điện thoại nhanh chóng gọi tới chuyên nghiệp đoàn đội, thậm chí liền cảnh sát đều gọi tới. Cũng là xảo, ngày hôm qua đối tượng bán tiên bọn họ miệng giáo dục vài vị cảnh sát cũng ở bên trong, nhìn đến bọn họ ba cái tại đây thời điểm. Cái kia giáo dục bọn họ liền cảnh sát còn cổ cổ đôi mắt. Tường Bán Tiên cùng Mai Bạch Sinh cùng với Dư Vi ba người liên lặng bối quá thân, nhìn trời nhìn đất ngắm phong cảnh, chính là không xem kia vài vị cảnh sát. Cứ việc lại đây cảnh sát là lần đầu tiên nhận được loại này vớ vẩn báo án, nào có nghe một cái không tính là đạo sĩ cũng coi như không thượng hòa thượng nữ nhân nói hồ nước phía dưới có thi thể, liền chạy nhanh đem bọn họ kêu lên tới. Nhưng nếu đều báo án, bọn họ cũng chỉ có thể lại đây. Bơm nước máy móc cầm ầm ầm bắt đầu bơm nước. Tưởng bán tiên ngồi sổn một bên điệp mấy trường phủ, sau đó cấp mấy cái tiểu cô nương phân đi xuống, đều thu hảo A. Tận lực bên người mang. Mấy cái tiểu cô nương dù sao cũng là tiếp xúc đến quỷ, bác tự nhẹ điểm, liền tính tiểu quỷ bị giải quyết, về sau cũng có thể sẽ đụng tới chuyện khác, mang phủ hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục Vài vị gia trưởng rất là thận trọng đối tưởng bán tiên nói lời cảm tạ vừa mới bọn họ còn nghe vận thanh nói riêng lị lị hôm nay tao ngộ, đều đã tính toán muốn cùng tưởng bán tiên thảo cái phủ. Nguyễn Khiết đem phủ trân trọng mang lên, nàng cùng nàng ba mẹ nói qua. Có thứ nàng ngẫu nhiên đụng phải cái này đại sư, nhân ra cho nàng tính lần trước nguyệt khảo thành tích tính đến phi thường chuẩn. Nay sẽ đã là 8 giờ nhiều chung, kia vài vị giáo lãnh đạo đi rồi vài vị, liền dư lại một cái còn ở bên cạnh bọc quần áo trở. Đại gia cũng không có tâm tình ăn cơm, diêm nhất thiên an bài người tặng cơm hộp lại đây. Vì nhanh chóng giải quyết vấn đề, diêm đông điều không ít người lại đây, cái này hồ nước không nhỏ. Bài thủy là trực tiếp bài rốt cuộc hạ bài thủy ống dẫn đi. Mã bất đỉnh đề vẫn luôn chịu đến hơn 11 giờ, toàn bộ hồ nước mới chịu đến chỉ còn lại có phía dưới nhật nhạt một tầng thủy. Thật dày nước bùn đôi ở hồ nước phía dưới đi, còn có chút con cá ở dưới nhảy nhót. Cái kia giáo lãnh đạo dọc theo hồ nước biên đi rồi một vòng, cái gì cũng không thấy được a Mà lúc này, Mai Bách sinh lại đột nhiên nhìn thấy gì giống nhau, ở kia. Hắn chỉ vào hồ nước trung gian, vô hắn, bởi vì hắn thấy được tiểu Ly đứng ở kia Ôm hắn hoa hoa ở kia khóc đâu Tưởng bán tiên cũng thấy được, tiểu nam Hải đáng thương hề hề đứng ở kia gạo khóc đâu cũng là, chính mình ra bị người hủy đi, có thể không khóc sao. Diêm tiên sinh, làm người đến trung gian kia một khối đi đào một chút, liền ở nơi đó. Nàng trực tiếp đối diêm đông nói. Diêm đông chạy nhanh gọi người đến hồ nước trung gian đi, dựa theo tưởng bán tiên chỉ vị trí, mấy cái công nhân buổi chiều bắt đầu đào lên. Tiểu ly nhìn đến có người lại đây, một cái lui về phía sau liền biến mất. Ở đây cũng chỉ có ba cái có thể nhìn đến, cho dù là kia mấy nữ hài tử, đều không có nhìn đến tiểu ly. Như thế nào không có. Mai Bách Sinh có điểm lo lắng nói. Tường bán tiên nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực móc ra một cái quạc ít, yên lặng lột ra tới, cùng dư vi phân một người một nửa. Ta ma ơi, thật sự có, là một khối tiểu hài tử thi cốt. Đi xuống một cái công nhân thanh em run dày hô. Bên cạnh vẫn luôn thủ cảnh sát chạy nhanh đi xuống, một chân nước bùn một chân nước bùn dâm qua đi. Bảo hộ hiện trường, các ngươi trước đừng cử động, bảo hộ hiện trường. Đi tuốt đằng trước mặt cảnh sát la lớn. Diêm Đông đi đến tưởng bán tiên bên người, cung cung kính kính hỏi, hiện tại yêu cầu chúng ta như thế nào làm? Không cần như thế nào làm, các ngươi đều trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại yêu cầu cảnh sát tới giải quyết vấn đề, dù sao cũng là một khối tiểu hài tử thi cốt, tiểu hài tử cha mẹ tổng yêu cầu tìm được đi. Đưa tiểu quỷ ta sẽ chuyên môn khai đàn tố pháp, đến lúc đó yêu cầu các ngươi làm cái gì ta sẽ nói minh. Tường bán tiên mục đích đã đạt tới, nàng chủ yếu chính là vì làm tiểu ly thi cốt lại thấy ánh mặt trời, phía trước nói những lời này đó đều là hù bọn họ mà thôi. Nếu không như vậy nói, bọn họ lại như thế nào sẽ đáp ứng chịu đường? Tường bán tiên theo chân bọn họ bảo đảm, có cái này phù, vài vị tiểu cô nương tạm thời khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề. Này đó các gia trưởng mới tâm sự nặng nghề rời đi. Đến nỗi vị kia duy nhất lưu lại giáo lãnh đạo, ở nghe được bọn họ nói thật có tiểu hài tử thi cốt thời điểm. Liên bắt đầu gọi điện thoại. Trường học hồ nước phía dưới có tiểu hài tử thi cốt, đây chính là sẽ khiến cho vườn trường khủng hoảng vấn đề lớn, còn uy hiếp tới rồi bọn họ trường học danh dự cùng với giáo lãnh đạo đám người địa vị. Đây là cái vấn đề lớn, cần thiết thích đáng giải quyết. Kế tiếp sự tình, nên là cảnh sát tới làm. Tưởng Bán Tiên đem chính mình đạo cụ đều thu hồi tới, tiếp đón này khiêng lá cờ dư vi chạy lấy người. Ngược lại là Mai Bách Sinh, lưu luyến mỗi bước đi nhìn, đôi mắt nơi nơi xem, như là đang tìm cái gì bộ dáng. Mãi cho đến hai người trở về lương chừng núi trung cư, Mai Bách Sinh vẫn là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Còn liên tiếp, tường bán tiên cho hắn đổ chén nước. Không phải, ta nhìn hắn đột nhiên không có, là đi đâu sao? Mai Bách Sinh có điểm tiểu lo lắng, tuy rằng đối phương đem hắn sợ tới mức quá sức, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hại tử. Tường bán tiên uống một ngụm thủy, dương mắt nhìn hắn phía sau, rơ rơ lên cằm, nếu không ngươi quay đầu lại xem một cái. Mai Bách Sinh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tiểu ly ôm tiểu hùng. Đầy mặt huyết lệ, trên mặt da mặt từng khối nước toạc hư thối, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. "Oa, wow, Kaka là người xấu, Kaka là người xấu, ta không thích Kaka. Kaka đem nhà của ta lộn không có, ta không thích Kaka." Tiểu Ly gào khóc, bộ dáng thoạt nhìn càng đáng sợ đâu. Vừa mới còn thực lo lắng Tiểu Ly Mai Bách Sinh, ta mẹ nó vẫn là lo lắng một chút bị tiểu quỷ chán ghét chính mình đi. Chương 36. Mai Bách Sinh nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình đầu một ngày bởi vì sợ tiểu quỷ mà bồi hắn xem cả đêm lợn rừng đẹp ạ. Ngày hôm sau chính mình bởi vì muốn hống khóc nháo tiểu quỷ, bồi hắn lại xem cả đêm lợn rừng đẹp ạ. Kia Heo Hử Thanh đã ở Mai Mybach Sinh trong đầu để lại phi thường khắc sâu ấn tượng, hắn thậm chí có một loại xúc động, chính là tiêu tiền đem lợn rừng đẹp ạ bản quyền mua tới, sau đó đem cái này phim hoạt hình vĩnh cửu cấm bá, làm toàn thế giới tiểu hài tử đều cảm thụ một đợt người trưởng thành lênh khốc vô tình. Trong phòng khách Mai Mybach Sinh ở tiểu quỷ uy hạ, bị bắt đi theo nó học heo hử thanh thời điểm, Tưởng bán tiên tránh ở trong phòng hô hô ngủ nhiều, thậm chí bởi vì này đó thanh âm ngủ đến trong ngộng đều mang cười, nhưng vui vẻ. Ngày hôm sau bọc thảm từ trên sofa ngộng bức bò dậy Mai Bách Sinh, mới vừa ngồi dậy, tưởng bán tiên liền bưng một phần bánh bao ngồi ở một bên. Tiểu quỷ đi rồi. Mai Bách Sinh nhìn một vòng, ba ngày vừa đến này tiểu quỷ liền đi rồi, buổi tối phòng trừng lại đến xuất hiện. Là tiểu ly, không phải tiểu quỷ, nhân ra không có đi đâu. Một cái nại thanh mãi khí thanh âm từ bàn trà phía dưới truyền ra tới Sợ tới mức Mai Bách Sinh chạy nhanh đem chân vừa nhấc đạp lên trên sofa trừng mắt bàn trà, người ban ngày ban mặt như thế nào còn ở. Hắn lại nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh xem tiểu chư tệ bác tưởng bán tiên, hắn như thế nào ban ngày ban mặt còn ở. a chính ngươi xem sẽ biết. Tưởng bán tiên thuận miệng nói. Trải qua quá tiểu ly, Mai Bách Sinh lại đã biết, nguyên lai like có chút quỷ là có thể ban ngày xuất hiện, nhưng có chút quỷ là không thể. Cái loại này bám vào người quỷ, liền có thể ở ban ngày ban mặt xuất hiện. Giống loại này chỉ là linh hồn trạng thái, liền không cho phép ở ban ngày xuất hiện. Bàn trà phía dưới vươn một con thủ công phi thường thô giáp người giấy tay nhỏ, sau đó lại dò ra cái đầu nhỏ, đối phương thực gian nan từ bàn trà hạ bỏ dậy. Nay người giấy không phải hơi mỏng giấy cắt ra tới tiểu nhân, mà là dùng giấy dính keo nước, hồ ra tới một cái tương đối lập thể người giấy. Có cánh tay có chân, tuy rằng kia tay chảo chảo chỉ là họa ra tới, kia ăn mặc giày chân nhỏ cũng là lấy nhan sắc họa ra tới. Ngay cả trên người xuyên y ghề phục Cư nhiên đều là lấy nhan sắc họa thực thô giáp tiểu váy Chờ tiểu ly cứng đờ ngầm đầu Mai bách sinh lần thứ hai sau này một lui kia giấy trên mặt họa hai đống cao nguyên hồng Cái chán còn điểm một cái tiểu điểm đỏ Trên đầu còn lấy hắc nét bút mấy cây tóc Toàn bộ người giấy thoạt nhìn lại buồn cười vừa buồn cười Kaka tiểu ly là nam hài tử Không nghĩ xuyên váy Người giấy miệng bất động Chính là lại có thanh âm từ cái này Người giấy trên người truyền ra tới Mai bách sinh trước mắt Nhìn người giấy trên người họa màu hồng tươi tiểu váy, sau đó thực không phúc hổ gật gật đầu, khá xinh đẹp, an mặc đi. Tiểu Ly trừng mắt một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ, cho dù là họa ra tới đôi mắt, bên trong đều lộ ra thật sâu nghi hoặc. Hắn cứng đờ tối đầu nhìn mắt chính mình trên người. Thật sự, đẹp sao? Nhưng ca ca nói tốt xem, đó chính là đẹp đi. Bởi vì ca ca bồi hắn nhìn cả đêm lợn rừng tiếp họa, đã lại lần nữa thích Mai Bách Sinh tiểu Ly, lúc này phi thường tín nhiệm hắn. Mai Bách Sinh rửa mặt trở về, Tưởng bán tiên đã đem chính mình kia phần bánh bao đều cấp ăn xong rồi, ở phòng bếp tẩy mâm thời điểm thấy Mai Bách Sinh tiến vào, liền chỉ chỉ nồi hấp bên trong còn có bánh bao, ta nấu một chút cháo, ngươi có thể trang bị ăn. Nếu cảm thấy nhạt nghẽo, có thể hoa 100 khối từ ta nơi này mua một bao chân quý hồi lâu cải bẹ, này đó bánh bao cháo coi như là cải bẹ xứng đưa món chính tặng cho ngươi. Nghèo điên rồi đi, 100 khối cải bẹ ngươi cho rằng ta sẽ mua sao. Không tồn tại. Mai Bách Sinh mắt trợ trắng cho chính mình thịnh điểm cháo. Hắn nhìn mắt phòng khách, tiểu ly này sẽ bỏ đến trên bàn trà, ngồi ở mặt trên ngửa đầu, ngơ ngốc nhìn tivi, một chút cũng không sợ chính mình đến cận thị mắt, cũng là, đều là quỷ, còn sợ cái gì cận thị mắt a. Cái kia thân thể là ngươi làm? Mai Bạch xính hỏi. Ngừng, tối hôm qua hơi chút ngủ một giấc, sau đó liền bỏ dậy đuổi ở 6 giờ trước cho hắn làm khối thân thể, bằng không chờ hắn trở về, đối mặt chính là bị rút cạn hồ nước cùng chính mình thi cốt, phòng trừng lại muốn gào khóc. Tuy rằng chỉ là cái người giấy, nhưng nàng ở trong thân thể tắc vài trường tụ âm phù, có thể làm tiểu ly bám vào người ở mặt trên đồng thời, sẽ không bởi vì ban ngày cũng chỉ có thể biến mất. Nàng đối mặt khác quỷ không như vậy khoan dung, nhưng đối với loại này tiểu quỷ, từ trước đến nay đều là tương đối khoan dung. Nghĩ đến cái kia người giấy bộ dáng Mai Bách Sinh liền muốn cười, còn hảo, ít nhất là thực buồn cười bộ ráng, nếu là tùy thời ra mặt sụp đổ, hắn tâm thái sớm hay muộn đến băng. Chờ Mai Bách Sinh ăn xong. Dư vi liền một chiếc điện thoại đánh lại đây. Nàng hiện tại tự xưng là vì tưởng bán tiên khiêng kỳ trợ lý, ngày hôm qua còn cố ý để lại vài vị gia trưởng điện thoại, nếu bọn họ có yêu cầu liền cho nàng gọi điện thoại, sau đó nàng lại đến liên hệ tưởng bán tiên. Tưởng tiểu thư ta sáng nay liền đi hiện trường, hiện tại trường trung học số 3 hồ nước bên kia toàn phong đi lên, đã có không ít cảnh sát đều ở bên cạnh ngồi sổng. Trước mắt đang ở khẩn cấp tìm kiếm tiểu ly người nhà, cũng tiểu ly thi cốt bị đưa đến pháp ý ở bên kia liền chờ nghiệm thi kết quả. Nàng đem chính mình hiểu biết đến tin tức toàn bộ nói cho Tưởng Bán Tiên, nói thật, đương nàng biết Tiểu Ly thi cốt thật sự ở hồ nước phía dưới thời điểm, trong nháy mắt kia, phi thường phi thường khổ sở. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, Tiểu Ly kỳ thật là chính mình ngã xuống đi, sinh thời không cần trải qua bất luận cái gì hát ám sự tình liền hảo. Nhưng nàng từ cảnh sát bên kia được đến một chút tin tức, Tiểu Ly tay chân đều bị cột lấy cục đá, kỳ thật là bị chìm xuống. Nếu không phải bị trói cùng đá, đã sớm nên hiện lên tới. Mà không phải chờ đến trên người huyết nục đều bị con cá ăn sạch, chỉ còn lại có một khối trống chân khung xương mới bị phát hiện. Người giúp ta liên hệ một chút cảnh sát bên kia, làm cho bọn họ tìm cá nhân giống sư, ta cho bọn hắn hình dung một chút tiểu ly diện mạo như vậy bọn họ có thể trực tiếp cầm hình người đi tìm tiểu ly người nhà. Tường bán tiên đối dư vi nói, có người cung cấp manh mối, tuy rằng ngày hôm qua bên kia cảnh sát đều cảm thấy nghe một cái đoán mệnh nói hồ nước có thi thể, diêm ra liền đem hồ nước rút cạn hành vi phi thường ngấp bức nhưng đường thi cốt thật sự xuất hiện, hơn nữa xác thật là cái tiểu hài tử thi cốt thời điểm, này đó cảnh sát đều có chút không rét mà run. Hiện tại nàng bên này có thể hình dung tiểu ly diện bạo, cảnh sát bên kia tự nhiên cầu mà không được. Vừa ra đến trước cửa, nhìn TV tiểu ly cọ cọ cọ chạy xuống tới, chạy đến Mai Bách Sinh bên người, vươn giấy tay câu lấy hắn quần ra, có điểm hoạt, còn không có câu lấy. Cà ca đi nơi nào? Tiểu ly mãi thanh mãi khí hỏi. Mai Bách Sinh nhìn hắn buồn cười khuôn mặt nhỏ, hỏi tưởng bán ti Có thể dẫn hắn đi ra ngoài sao Có thể, bên ngoài cho hắn đánh một phen hắc dù là được. tưởng bán tiên gật gật đầu. Mai Bách Sinh chạy nhanh chạy đến chính mình trên xe gỡ xuống một phen hắc dù, sau đó dơ tay đem tiểu ly một tay ôm. Cũng là thần kỳ, chỉ là giấy làm mà thôi, bế lên tới cảm giác lại như là chân chính tiểu hài tử như vậy mềm mại, thậm chí trên người hắn kia cổ tanh hôi vị cũng chưa, thay thế chính là ngọt ngào mùi sữa. Hắn cẩn thận đem hắc dù căng ra, Không có làm Thái Dương lạc một chút ở tiểu ly trên người. Mà tiểu ly hoa ở trong lòng ngực hắn cũng hết sức ngoan ngoãn, chợt liếc mắt một cái thoạt nhìn, thật đúng là giống như là Mai Bách Sinh ôm một cái thú bông giống nhau, chỉ là cái này thú đông thoạt nhìn có chút buồn cười cùng thô ráp. Bước bát tự đi ở mặt sau tưởng bán tiên linh lông mày nhìn bọn họ bóng dáng, sau đó móc di động ra, láo niên cơ độ phân giải không cao, nhưng đánh ra tới còn có thể. Nàng ấn xuống chụp ảnh kiện, đem Mai Bách Sinh ôm người giấy hắc dù hình ảnh chụp được tới, bảo tồn. Mấy người chạy đến trường trung học số 3 cái kia phiến khu cục cảnh sát, Mai Bách Sinh tiếp tục giảng tiểu ly ôm đi vào đi, chỉ là đi vào phía trước cô ý dặn dò, làm hắn không cần nói chuyện đừng cử động. Dư vi nhìn bọn họ hai người đi vào đi, chạy nhanh đón nhận trước, chú ý tới Mai Bách Sinh trong tay ôm một cái thực buồn cười người giấy khi, chỉ tầm mắt dừng lại sẽ, không nói thêm gì. Hình người sư đã ở bên trong đợi, liền chờ ngài lại đây đâu. Ta xem bọn họ bên trong ý tứ, giống như hiện tại là hoài nghi ngài có trọng đại hiểm nghi. Bởi vì bọn họ không tin có người có thể xuyên thấu qua như vậy thâm hồ nước, nhìn đến bên trong có thi thể, cũng không tin người thật sự có thể gặp quỷ. Đặc biệt ngài nói có thể cung cấp bức họa, bọn họ liền càng thêm hoài nghi. Ta phòng chừng bọn họ ý tứ chính là ngài biết nhiều như vậy, hoặc là chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi cái gì, hoặc là chính là tham dự cái gì. phòng chừng đợi lát nữa sẽ lưu lại ngài thẩm vấn, bất quá ta đã cấp Diêm ra đi điện thoại, Diêm tiên sinh nói không cần lo lắng bọn họ đem ngài khấu hạng. Rốt cuộc hiện tại mới thôi chỉ là suy đoán, không có bất luận cái gì nhằm vào ngài chứng cứ. Nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát, làm cảnh sát hẳn là chính là nhất kiên định thuyết vô thần giả, sẽ như vậy hoài nghi tưởng bán tiên cũng thực bình thường. Không có việc gì, ta chủ yếu mục đích đã đã đặt tới, nếu bọn họ tìm không thấy người, một hai phải đem tội danh an ta trên đầu, cũng đến tìm được chứng cứ, có suy đoán thực bình thường. Tưởng bán tiên chân ăn nói, lúc này bên trong có cái xuyên cảnh phục nữ nhân đã đi tới, Nhìn đến tưởng bán tiên mặt sau dung khắc sâu nghiêm túc, là tưởng tiên linh sao. Người cùng ta vào đi. Bởi vì tối hôm qua phát hiện tiểu ly thi cốt, bọn họ toàn bộ phiến khu thường xuyên đều vội đến xoay quanh, cả đêm không nghỉ ngơi. Mặt trên còn an bài người lại đây tiếp quảng, bởi vì Diêm ra diệp ra mấy nhà tạo áp lực, tất cả mọi người ở vì tìm được tiểu ly người nhà còn có nguyên nhân chết mà nỗ lực. Tưởng bán tiên đi vào, Mai Bách sinh tưởng đi theo thời điểm bị ngăn cản xuống dưới. Nàng đi vào địa phương là một cái phòng thẩm vấn Bên trong có một người tuổi trẻ người cầm bàn vẽ, bên cạnh còn có mấy cái ăn mặc cảnh phục nhân viên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Các ngươi không cần như vậy xem ta, chờ vẽ xong rồi, các ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Trước đêm bức họa họa ra tới, các ngươi tìm được tiểu ly người nhà mới là thật sự. Nàng như vậy vừa nói, kia vài vị cảnh sát cho nhau nhìn nhau vài lần, nếu như vậy phối hợp, vậy không cần quá nhìn chằm chằm. Hình người sư là thực chuyên nghiệp, căn cứ tưởng bán tiên miêu tả. Phi thường nhanh chóng liền đem bức họa vẽ ra tới, nhìn bức họa cái kia đáng yêu tiểu nam hài khi, tưởng bán tiên ánh mắt hơi liễm, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. Đúng vậy, liền trường như vậy, rất giống, các ngươi có thể đem này trương bức họa công bố đi ra ngoài, tin tưởng thực mau liền có người đi tìm tới. Kia vài vị cảnh sát chạy nhanh đem bức họa đưa ra đi, lưu lại hai vị lớn tuổi thoạt nhìn phi thường lánh khốc vô tình cảnh sát ngồi ở tưởng bán tiên đối diện. Người tư liệu chúng ta đều xem qua, người trước kia trước nay không tiếp xúc quá huyền học. Bị đổi ra tưởng ra sau, lại đột nhiên bắt đầu đoán mệnh, còn trợ giúp đặng cục trưởng tìm được rồi hắn thất lạc rất nhiều năm đệ đệ. Mặc kệ là cho người tìm được mất đi cẩu hoặc là cho người ta tìm được mất đi nhẫn, ngươi đều có thể thực chuẩn xác tìm được. Cái này làm cho chúng ta bắt đầu hoài nghi, ngươi có phải hay không có cái gì theo dõi hệ thống, hoặc là nói, ngươi làm như vậy, đến tuột cùng là ai ở sau lưng cho ngươi bày mưu tinh kế, mục đích của ngươi lại là cái gì. Trong đó một vị cảnh sát hoài nghi nhìn tưởng bán tiên. Hắn một chút đều không tin, có người thông suốt quá tướng mạo nhìn ra đối phương cuộc đời trải qua, thậm chí tìm được mất đi vật phẩm, bên trong nhất định có cái gì âm mưu tưởng bán tiên thẳng nhiên nhìn hắn, ngươi chỉ là hoài nghi ta sau lưng có âm yêu thôi, chính là ta đã làm cái gì hại người sự sao. Ta trước nay chưa làm qua, ngược lại là ở chợ giúp đại gia. Đối, ta lấy tiền, nhưng ta trợ giúp người khác lấy tiền lại có quan hệ gì đâu. Nói nữa, bày mưu tính kế, ta trò chuyện ký lục các ngươi hẳn là đều nhìn đi. Có bất luận cái gì khả nghi liên hệ sao? Ta sẽ huyền học, bất quá là bởi vì ta đã sớm đối phương diện này có nghiên cứu, có lẽ là thiên phú dị bẩm, ta xác thật có thể nhìn đến rất nhiều người bình thường nhìn không tới đồ vật mà thôi. Nàng vi vi cười, nhìn thẳng đối diện vị này cảnh sát, tỉ như nói, ta thông qua ngươi tướng mạo thấy được ngươi năm nay 45 tuổi, có một cái nữ nhi, nữ nhi trước mắt ở nước ngoài đọc đại học, cùng ngươi quan hệ cũng không phải thực hảo. Thê tử của ngươi thời trẻ liền không có. Đây là ngươi cùng ngươi nữ nhi mâu thuẫn nguyên nhân căn bản, làm ta ngẫm lại là vì cái gì? Có phải hay không bởi vì ngươi người này tinh thần trọng nghĩa quá nghiêm trọng, một lòng nhào vào công tắc thượng, xem nhẹ ngươi thê tử thân thể. Đến nỗi chính ngươi, gần nhất ở cùng một nữ nhân tiếp xúc, ta xem ngươi có hồng loàn tinh động dấu hiệu, nhưng quá mỏng manh, thuyết minh các ngươi chỉ là sương sớm tình duyên, nhất định đi không đến cùng đi. Ngươi cha mẹ đều còn khỏe mạnh, chỉ là thân thể đều không thế nào hảo, ta xem cha mẹ ngươi cung vị tinh Quang t Thuyết minh cha mẹ ngươi thân thể khả năng xuất hiện vấn đề, kiến nghị ngươi vội song sau liền mang theo cha mẹ ngươi đi bệnh viện nhìn xem, kiểm tra kiểm tra thân thể. Con cần ta nói cái gì càng bí ẩn sao? Chỉ cần ngươi muốn nghe, ta liền dám nói. Nàng cười đến thần bí, đối diện vị này cảnh sát ra mặt lại run rẩy một chút, từ hắn rất nhỏ biểu tình chung, tưởng bán tiên biết, hắn nói toàn bộ chuẩn xác. Ngay cả bên cạnh vị kia cảnh sát đều yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, những việc này hắn là biết đến, bởi vì bọn họ hai quan hệ hảo có đôi khi uống rượu sẽ lưu lên. Tỷ như hắn thê tử xác thật là bởi vì sinh bệnh không, tỷ như hắn nữ nhi xác thật cùng hắn quan hệ không tốt, này từng điều cơ hồ đều chuẩn. Chẳng sợ này đó là điều tra đều có thể biết đến, nhưng đối diện vị này tưởng tiên linh nào biết hôm nay sẽ là bọn họ thẩm vấn đâu. Ngươi đừng nói này đó có không, này đó đều là hơi chút điều tra một chút liền có thể biết đến. Ta chủ yếu là hỏi ngươi, vì cái gì ngươi sẽ biết hồ nước phía dưới có tiểu hài tử thi thể. Vì cái gì ngươi như vậy rõ ràng cái này tiểu hài tử diện bạo. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, ngươi tham dự mưu sát cái này tiểu hài tử. Ngươi hoài nghi ta có thể lý giải, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không có khả năng mưu sát cái này tiểu hài tử. Ta biết nói hết thảy đều bất quá quyết định bởi với ta thiên phú dị bẩm. Ta có thể nhìn đến người thường nhìn không tới đồ vật, ngươi có thể đem ta xem thành âm dương hai giới môi giới. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói ta là giả thần giả quỷ. Rốt cuộc người đối chính mình không hiểu biết lĩnh vực luôn là vẫn duy trì hoài nghi chi tâm, này đó ta đều có thể lý giải. Nhưng ta không tiếp thu không hề chứng cứ lên án. Đây là tưởng bán tiên tình nguyện nói chính mình là kẻ lừa đảo nguyên nhân, có đôi khi xác thật sẽ giải quyết rất rất nhiều vấn đề. Tưởng bán tiên bóp chết chính mình chính là cùng người thường không giống nhau, kia hai vị cảnh sát cũng không hề biện pháp, liền ở bọn họ ý đồ tinh thần tạo áp lực thời điểm. Phong thẩm vấn cửa bị người gõ văng lên, môn bị người mở ra, một vị cảnh sát đi đến. Mai Bách Sinh theo ở phía sau tún đến 258 vạn đi vào tới, trong tay còn ôm cái kia buồn cười người giấy, ăn mặc tiểu quần da màu đỏ đại áo đông hắn cùng người giấy xứng ở bên nhau, hình ảnh đặc biệt cay đôi mắt. Ui, đi rồi. Mai Bách Sinh thực kiêu ngạo đối tưởng bán tiên nâng nâng cảm. Tưởng bán tiên nhìn mắt đối diện hai vị cảnh sát, kêu hai vị cảnh sát cũng nhìn đi vào tới vị kia cảnh sát, trực tiếp thả người đi rồi sao. Phía trên lên tiếng, tưởng tiểu thư làm manh mối cung cấp giả, yêu cầu đã chịu bảo hộ. Có nghe hay không, là đã chịu bảo hộ người, các ngươi cư nhiên đem nàng đường phạm nhân giống nhau thẩm vấn. Mai Bách Sinh tức giận chừng mắt nhìn bọn họ vài lần. Cho nên hắn trực tiếp dùng Mai ra quan hệ tạo áp lực, hắn che chở người, như thế nào có thể bị nhốt ở bên trong thẩm vấn lâu như vậy đâu. Tường bán tiên đứng lên, cười đến nhẹ nhàng lại bằng phẳng, nàng run rời chân, tung đến so Mai Bách Sinh còn tiêu ngạo, đương nhiên run chân nàng thoạt nhìn là phi thường thiếu đánh lộn Nàng học Mai Bách Sinh bộ dáng, cầm nhẹ nâng trực tiếp lấy lô mũi nhìn này vài vị cảnh sát. Ta lại cho các ngươi cung cấp một cái manh mối đi, đem trường trung học số 3 sở hữu nhân viên công tác khống chế lên, ta sợ hung thủ chạy. chương 37 Tường bán tiên theo như lời đương nhiên là có căn cứ, hôm trước buổi tối đi trường trung học số 3, nhìn đến cái kêu bảo an thời điểm, nàng liền nhìn đến cái kêu bảo an trên người hung quang một mảnh. Đây là cùng hung cực các nhân thân thượng mới có, ít nhất đến là dính mạng người. Liên tưởng đến bị đè ở hồ nước phía dưới tiểu ly Tưởng bán tiên thực tự nhiên đem cái kia bảo an cùng hắn nghị đến cùng đi. Có thể thần không biết quỷ không hay đem tiểu ly thi thể chìm vào đường đế, ít nhất đến là hiểu biết trường học bên trong hoàn cảnh người, cho nên tưởng bán tiên suy đoán nói có sách mách có chứng. Cấp cảnh sát để cái tỉnh, bất quá là tưởng bọn họ mau chóng tìm được thông thủ. Cái kia bảo an vẫn luôn ở một bên đi theo, thấy sở hữu sự tỉnh phát triển, chưa chừng khi nào liền khai lưu. Nhưng cảnh sát tin hay không, này liền không ở tưởng bán tiên khống chế. Mai Bách Sinh nhẹ nhàng liền đem tưởng bán tiên bớt ra tới, vẫn là trực tiếp cấp Mai thử bình đánh điện thoại, hắn cái này đệ đệ tuy rằng ngày thường luôn là một bộ khinh thường bộ dáng của hắn, nhưng đụng tới chuyện của hắn, vẫn là sẽ tận lực đi giải quyết. Ra cục cảnh sát lúc sau, Mai Bách Sinh trực tiếp mang theo Dư Vi cùng tưởng bán tiên cùng nhau trở về lương trừng núi chung cư. Mai nhị thiếu, người như thế nào vẫn luôn ôm một cái người giấy. Dư Vi có chút tò mò hỏi, nàng phía trước cũng không mặt mũi hỏi, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Rốt cuộc càng kỳ quái sự tình bọn họ đều trải qua quá Mai Bách Sinh đem người giấy phóng tới trên mặt đất Sau đó vô vô cái kia đỉnh đầu mấy cây mao đầu nhỏ Được rồi, ngươi có thể hoạt động nói chuyện Sau đó ở Dư Vi có điểm khiếp sợ trong tâm mắt Người giấy cứng đờ gật gật đầu Nại thanh nại khi nói, mệt mỏi quá Nga Vẫn luôn đều không thể nói chuyện Là tiểu ly Dư Vi nghe ra tới thanh âm Tường bán tiên gật gật đầu Ơn, hắn thực thích mai mai Luôn thích đi theo hắn Dư vi tức khắc dùng sùng bái chung hôn loạn một kia đồng tình ánh mắt nhìn Mai Bách Sinh, bị một cái tiểu quỷ thích, đây là cỡ nào trí cao vô thượng vinh quang A. Mai Bách Sinh lắc lắc chính mình ông quần, tiểu ly hiện tại liền chặt chẽ ôm hắn càng chân, quần lấy hắn làm hắn khai tivi xem lợn rừng tệm vào đâu. Tuy rằng mặt ngoài Mai Bách Sinh một bộ thực ghét bỏ bộ dáng nhưng thân thể sẽ thực thành thật quá khứ cấp tiểu ly mở ra tivi, tìm được cái kia làm hắn đau đầu mấy chỉ heo. Ta cảm thấy Mai nhị thiếu rất thích tiểu ly. dư vi tới gần tưởng bán tiên nhỏ giọng chắc chắn nói. Ơn, tuy rằng hắn không thừa nhận. Tưởng bán tiên cười cười, sợ hãi về sợ hãi, thích chứ cũng xác thật là thích. Bọn họ bên này ba người mang một cái quỷ ngốc tại trong nhà, cục cảnh sát bên kia tắt nhanh chóng đem tưởng bán tiên hiệp trợ cung cấp bức họa ở trên mạng truyền bá đi ra ngoài. Kinh thành vùng ngoại thành một hộ nhà, nữ chủ nhân dại ra ngồi ở trên sofa, nhìn trong TV truyền phát tin lợn rừng ếp họa, cũng không núp nhích. Ngoài cửa sổ bay tới nhà khác đồ ăn mùi hương. Nhưng trong nhà này lại là lánh nồi lánh bếp không có một chút động tính. Nữ chủ nhân như là không biết đói giống nhau, con mắt nhìn trong tivi phóng lợn rừng tiếp họa, theo bên trong heo hừ thành thường thường phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Lúc này môn bị người từ bên ngoài mở ra, một cái dẫn theo hộp cơm nam nhân kéo mỏi mệt thân thể đi đến, hắn mở ra đèn, nỗ lực để cao âm lượng áp phân, không phải nói làm ngươi thiên tối sầm liền đem đèn mở ra tới xem tivi sao. Như thế nào luôn không nhớ được. Nếu là đem đôi mắt xem hỏng rồi làm sao bây giờ? Nữ nhân không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn tivi vô tay, đẹp, hứ hừ, hứ hừ, hừ, hừ. Nàng học heo tiếng tê một bên vui vẻ vô bàn tay. Nay sẽ mới có thể nhìn ra tới, nguyên lai like nữ nhân đã điên rồi. Nam nhân nhìn mắt tivi trong mắt lướt qua bi thống, hắn dẫn theo hộp cơm đi vào phòng bếp, bắt đầu đem đóng gói trở về đồ ăn hơi chút hâm nóng, ra công một phen. Chờ hắn bưng một mâm đồ ăn ra tới thời điểm, đại môn bị người dồn dập vỗ. Lao tử, lao tử, ngươi ở nhà sao? Có nhà ngươi tiểu ly tin tức, mau ra đây, có nhà ngươi tiểu ly tin tức. Lao tử chạy nhanh đem đồ ăn phóng tới trên bàn cơm, sau đó một phen kéo ra môn, chỉ thấy bên ngoài là hắn đồng sự, cũng là chạy ra thuê xe, này sẽ hắn rơ trong tay di động, trực tiếp phóng tới lao tử trước mặt, ngươi mau xem, này có phải hay không nhà ngươi tiểu ly, ngươi xem à? Tiểu ly, tiểu ly, ta tiểu ly ở đâu? Ngôi ở trên sofa nữ nhân điên cuồng xuống tới, Một phen đẩy ra lao tử, trực tiếp lôi kéo hắn đồng thời cổ áo. Lao tử chạy nhanh đem nữ nhân ôm lấy, đem người thoát khỏi, hắn đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chầm chầm chính mình đồng sự di động, mặt trên cái kia sán lạn gương mặt tươi cười, đúng là hắn mất tích 5 năm, năm nhi tử. Tiểu ly, ta nhi tử đâu, ta nhi tử ở đâu. Nữ nhân gân cổ lên quát, lao tử không có cách nào, đành phải trực tiếp đem tay nhét vào nữ nhân trong miệng. Này mặt trên nói, tiểu ly ở Tây Thành. Cái kia đồng sự hiển nhiên cũng thói quen nữ nhân cái dạng này, chỉ chạy nhanh đem chính mình biết đến tin tức nói cho lao tử. Hảo, ta đã biết, có thể phiền thoái tẩu tử lại đây hỗ trợ sao? Ta đem A phân quan đến trong phòng đi, tẩu tử lại đây giúp ta chiếu cố cả đêm. Lao tử hiện tại tưởng lập tức liền chạy tới nơi, nhưng chính mình lao bà vẫn là như vậy cái trạng thái, mang qua đi không có phương tiện. Kia đồng sự không có gì không hảo đáp ứng, ta cùng ngươi tẩu tử nói tốt, nàng đem trong nhà đồ ăn đóng gói lại đây. Ta và người một khối đi Tây Thành. Bọn họ bên này giàn xếp hảo, khai một chiếc xe taxi liền thẳng đến Tây Thành. Trên đường Lao Tử vẫn luôn nhìn phát ra tới thông cáo tin tức, nhìn mặt trên ảnh chủ nước mắt ngăn không được đi xuống chạy. Tới rồi Tây Thành cục cảnh sát, Lao Tử nghiêng ngả lảo đảo chạy đi vào. Ta, ta là tiểu ly ba, ba ta mất tích 5 năm, ta vẫn luôn ở tìm hắn, hắn có phải hay không bị bắt cóc? Hắn dơ vẫn luôn đặt ở xe taxi mặt trên ảnh trụ, mặt trên đúng là tiểu ly an mặc tiểu hùng áo ngủ ôm tiểu hùng Hoa Hoa cùng cha mẹ hắn cùng nhau chụp ảnh chụp. Ngồi ở phía trước một chút cảnh sát đứng lên, nhìn Lao tử, trong ánh mắt mang theo đồng tình. "Vị này đồng chí, ngươi đến nơi đây tới, cụ thể tình huống ta sẽ cùng ngươi thuyết minh." Có cái nữ cảnh sát đi tới, nữ khí mềm nhẹ đối Lao tử nói. Lao tử mở mịt đi theo nữ cảnh đi vào đi, nhìn đến bên trong sở hữu cảnh sát lộ ra tới biểu tình khi, trong lòng dâng lên một cổ thật không tốt dự cảm." Tiểu Ly Ba Ba đi tìm tới, cơ hồ ở đồng thời, tưởng bán tiên bọn họ này liền thu được tin tức. Ba người cũng một cái quỷ chính vây quanh cái bàn ăn lẩu ăn đến phi thường vui vẻ, đáng giá nhắc tới chính là, này cái lẩu vẫn là tưởng bán tiên suất tiền túi định cơm hộ, tuy rằng dùng sinh đánh gãy tạp, cuối cùng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng có thể làm tưởng bán tiên suất tiền túi, cũng đã khó lường, MyBaxing lăng là không dám nhiều điểm hai cái đồ ăn, sợ tưởng bán tiên đổi ý. Bọn họ ba cái ăn đến cao hứng, duy độc tiểu ly một cái tiểu quỷ gián rán sinh ngồi, kia trương thực buồn cười trên mặt cũng nhìn không ra khác cảm xúc. Xem từ hắn cặp kia họa đi lên đậu xanh trong mắt là có thể nhìn ra tới, hắn cũng rất muốn ăn. Mai Bách Sinh nhìn di động thượng tin tức, đối tượng bán tiền đưa mắt ra hiệu, sau đó hai người lấy cớ đến bên ngoài. Tiểu Ly 33 đến cục cảnh sát, hiện tại đã biết Tiểu Ly không có tin tức, theo hắn 33 đồng sự nói, Tiểu Ly là 5 năm trước mất tích, nhà bọn họ ở vùng ngoại thành, khoảng cách Tây Thành rất xa, cho nên đã kết luận là mưu sát, dựa theo người cung cấp cách nói, trước mắt bọn họ khống chế sở hữu trưởng trung học số 3 sở hữu nhân viên công tác. Đang ở một đám bài tra. Mai Bách Sinh nhìn hắc hắc không chung, tâm tình có chút trầm trọng. ân Thực mau là có thể tìm ra. Tường bán tiên gật gật đầu, một khi thâm nhập bài tra, kia đối phương Thực mau liền sẽ lộ ra dấu vết. Mai Bách Sinh thở dài một hơi, bên kia nói, Tiểu Ly mụ mụ ở Tiểu Ly sau khi mất tích liền điên rồi, mỗi ngày liền ở nhà xem Tiểu Ly thích nhất lợn rừng tìm họa. Phát lại đây tin tức ngôn ngữ thực ngắn gọn, nhưng xem ở trong mắt hắn lại phá lệ khó chịu bởi vì loại này khó chịu tâm tình hướng hôn đầu góc của hắn, cũng làm hắn đối tiểu Ly càng thêm bao dung, ở tiểu Ly ầm ý làm hắn buổi tiếp tục xem lợn dừng đẹp thời điểm, hắn cư nhiên không có cự tuyệt, sau đó đầu náo phát hôn cùng tiểu Ly một người một quỷ ngồi ở trong phòng khách lại nhìn cả đêm lợn rừng đẹp ạ. Nửa đêm bỏ dậy thượng về núp cờ tưởng bán tiên, ở nhìn đến Mai Bách sinh cư nhiên sẽ ở bên trong máy sấy nói xong lời nói sau, còn đi theo hừ hừ hai tiếng thời điểm. Chỉ có thể chấp chớp mắt, sau đó lặng lẽ ngồi xổm một bên cấp ghi lại âm, về sau dùng tốt tới uy hiếp hắn. Giống như tưởng bán tiên tưởng như vậy, chỉ cần thâm nhập bài tra, thực mau liền sẽ xác định hung thủ, sáng sớm hôm sau, tưởng bán tiên liền thu được Mẫn Đông đánh tới điện thoại. Cảnh sát bên kia đã xác định hung thủ là trường học bảo an, người này từ nhỏ liền có hành hạ đến chết động vật ham mê. Lúc trước bởi vì nhìn đến cái kêu kêu tiểu ly hài tử lạc đơn, dù hống đến chính mình trong nhà, đem người giết hại sau lợi dụng trường học bảo an thân phận tiện lợi, đem người vực đến trường học hồ nước. Cảnh sát ở lục soát đối phương trong nhà thời điểm, còn phát hiện hắn chụp trường học rất nhiều nữ sinh ảnh chụp, hơn nữa viết rất nhiều buồn kế hoạch giết người bất kỳ. Trong đó bên trong liền có nhà ta Lệ Lệ. Mẫn Đông Ngữ khí lạnh băng, làm một cái phụ thân, nhìn đến một cái sát nhân cuồng ma trong nhà, cư nhiên có quan hệ với chính mình nữ nhi giết người kế hoạch, hắn không có khả năng không phẫn nộ, ở phẫn nộ đồng thời, hắn đồng dạng cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải bởi vì lần này sự kiện, có phải hay không về sau liền thật sự sẽ làm cái kia bảo an đã thủ? Thật đến lúc đó, hắn nơi nào có thể giống như bây giờ, thỉnh đến cao nhân, đem chính mình nữ nhi cứu tới. Tường bán tiên đôi mắt buông xuống, nghe mẫn đông hình dung, trong mắt băn khoăn như đóng băng giống nhau. Hắn là có tội, sau khi chết cũng sẽ hạ 18 tầng địa ngục, nhận hết tra tấn. Nàng thấp giọng nói, tường đại sư, nếu đã tìm được rồi thi thể, hơn nữa cũng bắt được hung thủ, đối phương tâm nguyện hẳn là đã hoàn thành, hiện tại yêu cầu chúng ta như thế nào làm, mới xem như cung cung kính kính đem hắn tiễn đi. Mẫn đông Tường bán tiên nghe bên ngoài còn ở phóng lợn rừng em họa, cho hắn tìm một cái mộ địa, xinh đẹp điểm địa phương. Mặt khác ta bên này là được, các ngươi không cần lại làm chút cái gì. Mẫn đông toàn bộ đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa nhanh chóng phân phó đi xuống, có thể làm được hoàn mỹ liền tận lực làm được hoàn mỹ. Tường bán tiên đi ra cửa phòng, đối thượng Mai Bách xinh tầm mắt, liền biết hắn cũng biết. Hai người bọn họ cùng nhìn về phía tiểu ly vô tri vô giác tiểu ly. Tiểu ly, ngươi tưởng ngươi ba ba mụ mụ sao. Tường bán tiên khó được nhu hòa hỏi. Tiểu ly đối với ba ba mụ mụ kỳ thật đã rất mơ hồ. Hắn chỉ biết, chính mình là có ba ba mụ mụ, ba ba rất cao, mụ mụ thực ôn nhu. Nhưng thời gian qua giải, hắn đã nhớ không nổi ba ba mụ mụ bộ dáng. Ba ba mụ mụ. Hắn có chút nghi hoặc. Tường bán tiên gật gật đầu, ân, người ba ba mụ mụ, tựa như vẻ bác cùng rót giờ bọn họ ba ba mụ mụ giống nhau. Ta đây thích ba ba mụ mụ. Tiểu ly nghĩ đến vẻ bác ba ba mụ mụ, cảm thấy bọn họ thực hảo Nếu hắn nói thích, tưởng bán tiên cùng Mai Bách Sinh thu thập một chút, Mai Bách Sinh lái xe, mang theo bọn họ trực tiếp chạy về phía vùng ngoại ô. Đi vào tiểu ly cha mẹ trước cửa khi, mơ hồ có thể nghe được bên trong tiếng khóc còn có nữ nhân điên cuồng tiếng la. Hoa ở Mai Bách Sinh trong lòng ngực tiểu ly nhìn cái này môn, có chút nghi hoặc vai vai giấy làm đầu. Mai Bách Sinh dơ tay go go môn, mở cửa, là một cái khuôn mặt tiểu tụy, tóc hoa dâm nam nhân, hắn trong ánh mắt bò đầy hồng tơm máu, hắn nhìn cửa hai cái người xa lạ, các người là Ngươi hảo, ta này có cái tiểu gia hỏa, khả năng yêu cầu ngài cùng phu nhân của ngài một cái ôm. Ta biết tới không phải thời điểm, nhưng là cái này tiểu gia hỏa, thực yêu cầu các ngươi. Mai Bách Sinh chỉ chỉ chính mình trong lòng ngực người giấy. Nếu là người bình thường nghe được như vậy yêu cầu, khả năng chỉ biết cảm thấy đối phương là bệnh tâm thần. Nhưng lão Tử ở nhìn đến trong lòng ngực hắn người giấy khi, lại mặc danh muốn vươn tay ôm lấy nó. Cho nên cho dù là ở cực kỳ bi thông dưới tình huống, hắn vẫn là vươn tay tiếp nhận mai bách sinh trong lòng ngực người giấy. Làm hắn cảm giác càng kỳ quái chính là, rõ ràng là một cái người giấy, bấy lên tới lại như là ôm chân chính hài tử giống nhau, mềm mại, trên người còn mang theo một cổ quen thuộc nguội sữa. Lúc này trong phòng đột nhiên lao tới một cái phi đầu tán phát nữ nhân, nàng thẳng tóc nhằm phía lao tử, sau đó nhìn trong lòng ngực hắn người giấy, đột nhiên thật cao hứng nở nụ cười, trực tiếp một tay đem lão tử cùng người giấy đều ôm lấy. Tiểu ly, là tiểu ly đã trở lại. nhi tử A Mụ mụ rất nhớ ngươi a mụ mụ thật sự rất nhớ ngươi a Mai Bách Sinh nhìn này một nhà ba người ôm nhau hình ảnh, hốc mắt thứ toan, toàn đến hắn nhìn không được chớp chấp mắt, khống chế được chính mình nước mắt không cần rơi xuống. Chẳng sợ Lao Tử lại không bỏ được còn hồi người giấy, nhưng vẫn là không thể không còn trở về. Mai Bách Sinh tiếp nhận Tiểu Ly, đối bọn họ gật gật đầu, cái này Tiểu ra hỏa thực vui vẻ. Cái kia điên rồi nữ nhân ngơ ngác nhìn người giấy, sau đó liều mạng vườn tay muốn bắt trở về, đây là ta nhi tử. Các người muốn dẫn hắn đi đâu? Đây là ta nhi tử. Lao tử gắt gao ôm chính mình thê tử, đối bọn họ xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta thê tử có chút thần chí không rõ, các người đi nhanh đi. Mai Bách Sinh ôm tiểu ly cùng tưởng bán tiên đi xuống lầu, nghe được mặt trên nữ nhân tiếng quát tháo khi, hắn đột nhiên nói, này xem như mẫu tử liền tâm sao. Tưởng bán tiên nhìn loa ở Mai Bách Sinh trong lòng ngực vẫn luôn thực nghe lời vô dụng động tiểu ly, dối tay chạm chạm hắn mặt, tính. kia hiện tại, chúng ta muốn đưa hắn đi rồi đúng không? Mai Bách Sinh thanh âm có điểm run rẩy hắn nhớ rõ tưởng tiên linh nói qua, quỷ không thể lưu tại thế gian quá dài thời gian, tiểu ly đã tại thế gian đái 5 năm, hắn đã sớm cần phải đi. Như thế nào? Nhìn tam buổi tối lợn rừng tẹp họa đánh kiên cố phim hoặc hình hữu nghị vẫn là làm sao vậy? Tưởng bán tiên con con ngôi, như vậy Mai Bách Sinh nhìn phá lệ đáng yêu. Mai Bách Sinh đôi mắt có điểm ước át, giống mắt đỏ con thỏ giống nhau, hắn nghẹn giọng nói, ôm chặt trong lòng ngực tiểu ly, đúng vậy. Mẹ nó lao tử cùng cái tiểu quỷ nhìn tam buổi tối lợn rừng em họa, lao tử sợ về sau tìm không thấy người bồi ta xem lợn rừng em họa. chương 38 Tiểu Ly là một cái thực ngoan hài tử, tuy rằng bị người vẫn luôn vây ở hồ nước, nhưng ở 5 năm, lại trước nay không có tâm sinh cái gì hoán hận. Nếu không phải kêu mấy cái tiểu cô nương đem hắn triệu hồi ra tới, có lẽ hắn sẽ ở cái kia hồ nước vẫn luôn đãi đi xuống, không chuẩn về sau sẽ trở thành địa phương linh. Nhưng này đó đều là khả năng. Hiện tại vấn đề chính là hắn bị phát hiện, tưởng bán tiền sẽ không làm hắn vẫn luôn lưu tại nhân thế, hắn cùng nhân loại có chặt chẽ tiếp xúc, dù sao cũng là quỷ, đối chung quanh người ảnh hưởng sẽ không thực hảo. Hơn nữa ở nhân thế đãi lâu rồi, về sau lại tưởng đầu thai chuyển thế, sẽ không quá dễ dàng. Hiện tại đi xuống nói, căn cứ hắn tao ngộ, kiếp sau còn có thể đầu hảo nhân ra. Đứa nhỏ này tuy rằng không nhớ rõ chính mình ba ba mụn mụn, nhưng là cùng lao tử cùng A phân ôm qua đi, mai cho đến hồi lương chừng núi trung cư trên đường. Đều phi thường trầm mặc. Giấy làm khuôn mặt nhỏ thượng cũng nhìn không ra cái gì biểu tình tới, chính là rất khổ sở cảm giác. Tiểu Ly, ngươi không cao hứng phải không? Mai Bách Sinh đánh hát rủ, đem Tiểu Ly ôm vào trong phòng. Tiểu Ly cứng đờ lắc lắc đầu, Tiểu Ly rất khổ sở. Trong thanh âm mang theo khóc nước nở, còn có chút không biết làm sao mà mịt. Chúng ta đây xem một hồi lợn rừng tẹp hoạ được không? Mai Bách Sinh thực ôn nhu nói, sau đó cho hắn đem phim hoạt hình mở ra. Dù sao cũng là cái hài tử bên sự cũng mau, nhìn xem phim hoạt hình liền lại cao hứng. Thừa dịp hắn xem phim hoạt hình thời điểm, Mai Bách Sinh tìm được ở phòng viết chút gì đó tưởng bán tiên, khi nào đưa hắn đi. Hắn không hiểu như thế nào đưa quỷ, nhưng yêu cầu rõ ràng khi nào sẽ đem tiểu Ly Tiên đi. "Đợi lát nữa đi." Người cùng hắn lại ở chung một hồi, ta bên này cũng yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật." Tưởng Bán Tiên đem bút buông, nhàn nhạt nói. Mai Bách Sinh gật gật đầu, thực mau liền đi ra ngoài. Tiểu Ly còn không biết sở giác nhìn phim hoạt hình. Mai Bách Sinh ôm hắn, cũng tập trung tinh thần bồi hắn nhìn lên. Không quá bao lớn sẽ, tưởng bán tiên cầm một chương giấy từ trong phòng ra tới, ngồi vào hai người bên cạnh, nàng đem Tiểu Ly tiếp nhận đi, dùng một loại lừa gạt ngự khí đối hắn nói, Tiểu Ly có nghĩ cùng mặt khác Tiểu Đồng bọn chơi. Không nghĩ, Tiểu Ly muốn cùng KK ở bên nhau. Tiểu Ly cứng đờ ngưu quốc đầu tư, giấy bàn tay hướng Mai Bách Sinh. Mai Bách Sinh cánh tay động hạ, tưởng rối tay đem hắn tiếp nhận tới, lại không đi tiếp. KK về sau sẽ đi. Bất quả hiện tại Tiểu Ly yêu cầu đi trước, Kaka sợ hãi qua đi, Tiểu Ly có thể trước giúp KK thăm hạ bộ sao. Tường bán tiên tươi cười điểm mỹ, hống trong lòng ngực Tiểu Người Giấy. Tiểu Ly vừa nghe kaka sợ hãi, lập tức thẳng thắng ngực, Kaka không phải sợ, Tiểu Ly sẽ bảo hộ người, ta đây hay đi trước, có người xấu ta trước giúp Kaka đánh chạy, lại làm kaka qua đi. Mai Bách sinh nghe Tiểu Ly giọng trẻ con tính trẻ con lời nói, nhịn không được bỏ qua một bên đầu, đôi mắt đã hổng đến không được. Tiếc hảo! Ta cấp Tiểu Ly đem cửa mở ra, Tiểu Ly yêu cầu dũng cảm đi qua đi, ở bên kia nhìn đến người đầu tiên thời điểm, liền đem này tờ giấy cho hắn hảo sao. tưởng bán tiên đem giấy nhét vào Tiểu Ly trên tay. Mai Bách Sinh cũng chạy nhanh đem chính mình phía trước ở cửa lấy hộp lấy qua đi, đem bên trong đồ vật toàn bộ trang đến một cái trong túi, đưa cho Tiểu Ly phía trước hỏi tưởng bán tiên, hắn có thể lấy qua đi sao? tưởng bán tiên từ trong túi móc ra một lá bửa, phóng tới trong túi, hiện tại có thể. Nàng thấy được. Này trong túi là mấy cái nho nhỏ lợn rừng tèm họa thu đông, còn có tiền giấy linh tinh đồ vật. Phòng trưng là trở về phía trước khiến cho người khác mua đưa lại đây, cô ý tính toán làm tiểu ly mang đi. Lúc này tưởng bán tiên không có giống đưa giang ba đi như vậy, trực tiếp triệu hồi ra âm phủ thông đạo, sau đó đem người một chân đá đi vào. Mà là bày một bộ trận pháp, sau đó làm tiểu ly đứng ở trung gian, Mai Bách Sinh đứng ở một bên nhìn. Ở trận pháp trung gian tiểu ly trên người giấy chậm rãi bong ra từng màng, lộ ra hắn nguyên bản bộ r Vốn dĩ ra mặt lại muốn sụp đổ, nhưng là nhìn đến bên cạnh Mai Bách Sinh, hắn lại chạy nhanh căng lại, ôm hắn tiểu hùng ăn mặc tiểu hùng áo ngủ, bên chân phóng một cái túi, liền như vậy đứng ở kia vô cùng cao hứng đối Mai Bách Sinh phất tay. Cà ta hãy đi trước lạc, về sau ngươi muốn lại đây tìm tiểu ly Nga. Muốn thay đổi người khác, Mai Bách Sinh chỉ định một chân đá qua đi, sau đó trong miệng gào thét, ngươi mẹ nó xuống địa ngục còn muốn lao tử bồi ngươi, nhưng đối mặt chính là tiểu ly, hắn chỉ có thể tựa tử khóc tửa cười phất tay. Ân. Kaka về sau lại qua đi tìm ngươi. Vừa dứt lời, bên ngoài sắc trời đột nhiên gian liền tối sầm xuống dưới, phòng trong cho dù là đèn sáng, cũng ánh sáng ảm đạm đến không được. Tường bán tiên đầu tóc không gió tự động, nàng nhìn trước mặt một chút biến mất thành quang điểm tiểu ly, cuối cùng chắp tay trước ngực, mặc nghiệm một tiếng một đường đi hảo. Chờ tiểu ly hoàn toàn biến mất, sắc trời lại chậm rãi khôi phục trung gian nơi sân trừ bỏ cấp tiểu ly làm thân thể bong ra từng mảng giấy ở ngoài, không có những thứ khác đi rồi Mai Bách Sinh mở mịt nhìn trung gian nơi sân, sau đó nhìn quanh một chút bốn phía, trong tivi còn phóng lợn rừng em họa, lại không có kia thanh hắn đều nghe dễ nghe ca ca. Tưởng bán tiên đem đạo cụ đều thu hồi tới, ân đi rồi. Mai Bách Sinh chịu chịu cái mũi, này trong lòng có chút vắng vẻ, hắn đôi mắt hiện tại lại toàn đến lợi hại, để ngừa tưởng bán tiên thấy do hắn muốn khóc biểu tình, hắn một bên nhanh chóng trở về phòng, một bên lầm bẩm. Đi được cũng quá nhanh, đều không có hảo hảo từ biệt. Còn tưởng nói với hắn nếu là người xấu đánh không lại cũng không quan trọng, chờ ta qua đi lại giúp hắn đánh đâu. Tưởng bán tiên tay một đốn, quay đầu lại liền nhìn đến Mai Bách Sinh đem cửa phòng phanh một chút đóng lại, sau đó bên trong loáng thoáng chuyển đến chịu giấy hanh nước mùi thanh âm. Nàng lắc lắc đầu, còn tưởng rằng Mai Bách Sinh làm một cái đại nhân sẽ thành thục một chút đâu, kết quả hiện tại khóc nhẹ nhưng thật ra hắn. Bất quá, đạo thật là đáng yêu. Tiểu Ly tuy rằng đi rồi, nhưng kế tiếp phải làm sự tình rất nhiều. Đầu tiên là cảnh sát bên này thông báo tiểu ly tao ngộ, ở trên mạng đối cái kêu bảo an tiếng mắng một mảnh, thực mau cũng làm ra đối hắn phán quyết, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan giết người tàng thi, cấu thành nghiêm trọng phạm tội, cái kêu bảo an chỉ có tử hình. Nay cũng dẫn phát rồi một loạt vấn đề, chính là các đại học giáo bắt đầu bài tra bổn giáo nhân viên công tác hay không có phạm tội tiến khoa, rốt cuộc đối với trường học tới nói, học sinh an toàn thật sự là quá trọng yếu. Cái kêu bảo an giết người kế hoạch bút ký, cũng cho đại gia đề ra cái tỉnh. Lúc sau có chút trường học sát thật từ bổn giáo nhân viên công tác bên trong tìm được rồi như vậy điểm phẩm hạnh không tốt, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề nhỏ công nhân, đây đều là lời phía sau. Sau đó chính là Diêm Gia cũng diệp ra mấy nhà cấp tiểu ly tìm cái thật xinh đẹp mộ địa, Lao Tử hoàn toàn không rõ ràng lắm, vì cái gì sẽ có người chuyên môn cho hắn ra tiểu ly đem mộ địa đều chuẩn bị tốt, bởi vì hắn cũng không biết kia mấy cái tiểu cô nương chơi địa tiên sự. Hắn nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng thấy được đối phương lựa chọn địa phương lại chờ ph Hắn không có tiền, hủ cho cốt bắt được trong nhà tới lúc sau, chỉ đơn giản làm cái lê tang, lúc sau hủ cho cốt liền vẫn luôn đặt ở trong nhà. Bởi vì hắn mua không nổi kinh thành mộ địa, cũng chỉ có thể đặt ở trong nhà. Hiện tại có người đưa tới một cái mộ địa, hắn còn cố ý đi nhìn, thật xinh đẹp một chỗ, rời nhà cũng không xa, hắn còn có thể tùy thời đi xem. Huống chi có câu lão ngạ ngữ, "Têu xuống mồ vì an", vẫn luôn không vào thổ, hắn cái này làm ba, trong lòng cũng rất khó chịu. Dưới tình huống như vậy, Hắn không có biện pháp cự tuyệt. Diêm ra bên này được đến tiểu ly phụ thân tiếp nhận rồi mộ điệu tin tức. Liền chạy nhanh đem chuẩn bị tốt thủ lao đưa đến tưởng bán tiên trong tay. Vẫn là Diêm nhất thiên thân thủ đưa lại đây. Ta ba nói đây là tưởng đại sư nên đến. Diêm nhất thiên cung cung kính kính đem chi phiếu đưa đến tưởng bán tiên trước mặt. Ngồi ở tưởng bán tiên bên cạnh hề vải không phân chấn mai bách sinh nhìn mắt mặt trên con số. Sau đó hừ nhẹ một tiếng. Còn có thể không có tùy tiện tống cổ. Ta đây ba còn có thể bạc đái tưởng đại sư Diêm nhất thiên chú ý tới Mai Bách sinh ánh mắt, tức giận nói. Này có trình độ người cùng không trình độ người chính là không giống nhau, nhà bọn họ phía trước thỉnh, mỗi người đều là kẻ lừa đảo, một đám tiền cầm đi, một chút vấn đề cũng chưa giải quyết. Tường đại sư vừa ra tay, vậy phi thường không giống nhau, không chỉ có nhẹ nhàng đem vấn đề giải quyết, còn hiệp trợ bắt được một cái tội phạm giết người, đến bây giờ mới thôi, đều qua đi vài thiên, hắn muội mội mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, lại không giống phía trước như vậy sẽ đột nhiên chạy ra đi Nghe nàng nói rốt cuộc không mơ thấy cái kia tiểu Nam Hải. Cho nên này thù lao, là hắn ba chủ động nói ra, cũng hướng lên trên phiên vài lần, liền sợ tưởng đại sư này lấy đến không thoải mái. Tưởng bán tiền Mỹ tư tư đem chi phiếu lấy lại đây, nhìn mặt trên mấy cái linh, khoa trương che miệng, và, wow, như thế nào nhiều như vậy à, quá có tiền đi. Ta trong một đêm liền biến thành phú bà ai. Thôi bỏ đi, liền này, ngươi ly phú bà còn xa đâu. Mai Bách sinh có chút khinh thường. Sao? Này tiên không phải tiền A. Không biết người thường khả năng cả đời đều tránh không đến như vậy tiền sao. Vẫn là kẻ có tiền tiền hào tránh, ra tay thật sự là quá hào phóng. Diêm nhất thiên, sau khi trở về cùng ngươi lão ba nói hạ, nếu là về sau còn có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm ta, ta cho hắn giảm giá 20. Nàng meo nheo mắt, tặc hề hề nói. Diêm nhất thiên nêu máu, tính tính, lần này liền đem chúng ta cả nhà lăn lộn đến quá sức, về sau vẫn là ngàn vạn không cần lại đụng vào đến mấy thứ này. Loại này người thường không nên trải qua quỷ dị sự kiện, vẫn là đời này đều không cần lại tiếp xúc đến hảo, lại đến vài lần một hai phải hủ chết. Hành đi, thật đáng tiếc. Tường bán tiên có chút thất vọng nói. Nàng cầm chi phiếu lăn qua lộn lại xem, xem đủ rồi hương đủ rồi, lại đem chi phiếu để hồi đến riêng nhất thiên trước mặt, tuy rằng tiền là rất nhiều, nhưng này tiền ngươi vẫn là lấy về đi thôi, vốn gì nói cách khác cấp bằng hưu giúp đỡ, hưu nghỉ tính tiểu vội mà thôi. Nàng thốt ra lời này xong, Bên cạnh oai Mai Bách Sinh đều ngồi ngay ngắn, hắn khó có thể tin nhìn luôn luôn tham tiền cải bẹ bán cho hắn đều phải bán 100 khối tưởng bán tiên, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn cái gì đâu? Thái Dương không đánh phía Tây ra tới. Tưởng bán tiên tức giận kéo kéo Mai Bách Sinh đầu tóc. Diêm nhất thiên nhìn trước mặt chi phiếu, sau đó tận tình khuyên bảo khuyên đủ, liền tính là giúp bằng hữu nội nhưng ngài không phải làm này sinh ý sao. Chậm chế mấy ngày, này thù lao vẫn là muốn thu, nếu là không thu nói. Ta trở về đều có thể bị ta ba chịu chết. Tưởng bán tiên tử lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực, tiền ta là không thu, nhưng có một chút, ngươi trở về đến cùng ngươi ba nói hạ, nhân tình đã có thể thiếu hạ, nếu là về sau có điểm vấn đề nhỏ yêu cầu hỗ trợ, còn hy vọng diêm ra ra chủ vươn viện trợ tay nhỏ. Vô luận khuyên như thế nào, tưởng bán tiên chính là không thu cái này tiền, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, diêm nhất thiên chỉ có thể đem điện thoại đánh tới hắn ba gì động thượng, làm tưởng bán tiên cùng hắn ba nói. Tưởng đại sư có phải hay không ghét bỏ ta chầm chế, mới không thu cái này tiền. Điện thoại bên kia Diêm Đông ngữ khí có chút nghiêm túc. Đương nhiên không phải, chỉ là Ngài Nhi tử cùng Bách Sinh là bằng hữu là hắn bằng hưu đó chính là ta bằng hữu cấp bằng hưu giúp điểm tiểu đội, nào có lấy tiền đạo lý. Hỗ trợ về hỗ trợ, nhưng cái này tiền Ngài đến nhận lấy, yên tâm, Diêm ra nhớ kỹ Ngài này phân tình, sẽ không quên. Diêm Đông lời nói ý tứ rõ ràng, tưởng bán tiên đuôi mắt ngạng lớn, nhìn mắt bên cạnh mai sinh Cười ha hả đối bên kia nói, nếu nói như vậy, cái này tiền ta nhận lấy đảo cũng có thể, bất quá ta còn là hy vọng ngài có thể đem này số tiền chuyển tới từ ra trong tay, cái kia tiểu hài tử mụ mụ tinh thần thất thường, có này số tiền nói, còn có thể đi xem bệnh. Tường đại sư đại thiện, ta lập tức làm người đi làm. Diêm đông không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đem tiền toàn bộ cấp từ ra, này phân coi tiền tài như cặn bã thái độ, làm hắn đều cảm giác khâm phục. Nếu là đem tiền cấp từ ra, Diêm nhất thiên liền đem chi phiếu cấp cầm trở về, không ở bọn họ này ở lâu, trực tiếp liền về nhà đi. Đám người đi rồi, Mai Bách Sinh nhìn bên cạnh phủng lão niên cơ hội tin tức tưởng bán tiên, người đem tiền toàn bộ cấp tiểu ly nhà bọn họ, về sau cũng đừng hối hận. Ta hối hận cái gì, tiền tài là ngoài thân vật, tiểu ly mẫu thân bởi vì hắn mất tích tinh thần thất thường, sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Này số tiền nếu có thể đem hắn mụ mụ bệnh chưa khỏi, cải thiện nhà bọn họ sinh hoạt. Ở dưới Tiểu Ly khẳng định đến vô cùng cao hứng nói tỷ tỷ thật tốt, thích nhất tỷ tỷ. Hử, ngươi tưởng mở, hắn thích nhất chính là ta. Mai Bách Sinh ngạo kiểu hừ một tiếng, đặc biệt khinh thường. Sách, thích ngươi cũng là hẳn là, rốt cuộc có người đến buổi tối liền khóc nhẹ, lợn rừng thẻ bạ lăn qua lộn lại nhìn không biết bao nhiêu lần, ta nghĩ người Tiểu Ly nếu là biết hắn ca ca như vậy tưởng hắn, phòng trừng đến khóc chít chít chạy về tới đâu. Tưởng Bán tiên bĩ môi, đem mấy ngày nay Mai Bách Sinh thất hồn lạc phách bộ dáng toàn bộ nói ra. Mai Bách Sinh mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là cứng đờ nâng nâng đầu, kia thì thế nào? Ta cùng hắn cảm tình hảo, liền tính chỉ ở chung mấy ngày, vẫn là cảm tình hảo. Hành hành hành, các ngươi cảm tình hảo, mới vừa riêng nhất thiên không phải nói tiểu ly đã an táng sao? Thế nào? Muốn hay không đi xem hắn? Tưởng bán tiên đề nghị nói. Mai Bách Sinh cũng có như vậy ý tưởng, hai người xuất phát trước, tưởng bán tiên nhận được dư vi đánh tới điện thoại, vừa nghe bọn họ nói là đi xem tiểu ly, chạy nhanh nói chính mình cũng phải đi. Tiếp thượng dư vi sau, ba người thẳng đến tiểu ly nơi mộ địa, Mai Bách Sinh lại chuẩn bị một ít giấy làm lợn rừng để bỏa thu đông, còn có một ít tiền giấy cùng mấy cái giấy làm bảo ăn, dùng hắn nói, chính là sợ tiểu ly ở dưới bị khi dễ. Tường bán tiền cũng không nói cho hắn thiêu mấy thứ này không mau dùng, nhưng Mai Bách Sinh như vậy hứng thú bừng bừng, nàng cũng sẽ không đánh mất hắn tính tích cực. Chờ xem xong tiểu ly ra tới, Mai Bách Sinh tâm tình hảo không ít, đi, ta mang các ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Có người thỉnh ăn bữa tiệc lớn Vẫn là ăn Mai Bách Sinh, tưởng bán tiên đôi mắt đều sáng. Mai Bách Sinh cái gọi là bữa tiệc lớn là một nhà kiểu pháp nhà ăn, ở kinh thành một cái dấu ấn kiến trúc tầng cao nhất, lấy phong cảnh hảo giá cả cao lượng còn thiếu mà nổi tiếng. Làm nhà ăn thục gương mặt, ăn mặc quần da giày tuột còn có 5 màu da thảo Mai Bách Sinh giống chỉ cao quý gà rừng, bị cung cung kính kính đón đi vào, đến nỗi bên cạnh tưởng bán tiên cùng dư vi, các nàng nếu không phải Mai Bách Sinh mang lại đây, chỉ định đến bị ngăn ở ngoài cửa không cho tiến bảo. Tưởng bán tiên đảo còn hảo. Nàng ở bất luận cái gì trường hợp hạ đều có thể banh không lộ thanh sắc, tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng diện mạo cùng khí chất đều bãi ở kia, rất có thể hù người. Dư vi liền thảm, nàng có điểm hư, một hư này khí chất liền yếu đi, sau đó đi ở tưởng bán tiên cùng mai bách sinh trên người mặt sám mày cho, giống chỉ chim cúp nhỏ. Nhà ăn không khí rất cao nhã, có chuyên môn người ở bên trong lôi kéo đàn vi ô lông. Tưởng bán tiên mắt nhìn thẳng đi qua đi. Sau đó cái kia kéo đàn vi ô lông nữ nhân đột nhiên liền lôi ra một cái sắc nhọn tạc tâm. Nàng nghiêng đầu xem qua đi, có điểm quen mắt, phòng trừng là nguyên thân trước kia nhận thức. Như thế nào? Người nhận thức? Mai Bách Sinh hỏi. Nô tưởng bán tiên gật gật đầu, không sai quá nữ nhân kia nhìn đến nàng có chút hoảng loạn biểu tình. Nhận thức có thể là nhận thức, nhưng phòng trừng không phải cái gì bạn tốt. Thấy tưởng bán tiên không thèm để ý, Mai Bách Sinh cũng chỉ là nhìn như vậy hai mắt, liền không thèm để ý thu hồi tầm mắt. Còn không có lại đi hai bước đầu, liền nhìn đến đối diện nên diện đi tới một đôi tư thế thân mật nam nữ, trong đó nam nhân kia diện bạo liền càng quen mắt. Là tưởng tiên linh lao ba, thống thiên lương. Mà nữ nhân kia tắc không quen biết, nhưng thật ra cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân. nha nữ nhi gặp được lao ba yêu đương vụn trộm hiện trường, kích thích. Mai bách sinh mới vừa đem nói cho hết lời. Bên cạnh liền vội vàng chạy tới một nữ nhân, chỉ thấy Sam chân tâm trực tiếp nhằm phía nữ nhân kia, sau đó một cái tắt chịu qua đi. Thiện nhân, cư nhiên câu dẫn người khác lao công. Tưởng bán tiên mí mắt nhảy nhảy, mẹ nó đại hình sẽ bước hiện trường cư nhiên bị nàng cái này đã bị đuổi ra ra môn nữ nhi đụng vào. Nàng hiện tại là nên phủng hạt dưa ở bên cạnh khái xem náo nhiệt đâu, hay là nên lại mua bao sạp dài ngồi sổm bên cạnh xem náo nhiệt đâu. Không chờ nàng phản ứng lại đây, Mai Bách Sinh nhanh chóng mang theo nàng cùng dư vi hai người từ bên cạnh trên bàn cơm kéo ra tam đem ghế. Sau đó một ngông ngồi trên đi, tưởng bán tiên cũng dứt khoát một ngông ngồi trên đi, dư vi do dự h Cung đi theo ngồi xuống. Ba người trực tiếp hành ở lối đi nhỏ ngồi, có tư có vị nhìn cách đó không xa sam chân tâm cùng nữ nhân kia ngươi cảo ta vẻ mặt chào ấn, ta phun ngươi vẻ mặt nước miếng, nam tóc cho nhau tư đánh trường hợp thật náo nhiệt. Đến nỗi bên cạnh Tống Thiên Lương, bởi vì này đột nhiên phát sinh sự kiện, muốn ra tay kéo ra hai nữ nhân, phản bị kéo vài đêm, cổ áo bị kéo ra không nói, đỉnh đầu tóc giả đều bay. Nhìn đến cái kia bay ra đi tóc giả, Mai Bách Sinh cũng nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Tấm mắt rừng ở kia đỉnh bay ra đi tóc giả mặt trên. tưởng bán tiên khiếp sợ đến tưởng vỗ tay tay đều ngừng. Không phải, nàng khoảng thời gian trước xem tống thiên lương phỏng vấn còn cảm thấy hắn rất xoáy khí đâu. Kết quả người mẹ nó là cái hói đầu lao hán mang tóc giả. con mẹ nó là cái địa trung hải. Chương 39 Mấy ngày trước tưởng bán tiên xem xam chân tâm tướng mạo, có bị lục dấu hiệu. Kết quả hiện tại liền đụng phải một hồi bị phụ chính tiểu tam cùng bên ngoài tiểu tam vung tay đánh nhau hình ảnh.